đột nhiên cuối cùng một đạo thần hỏa xuất hiện thạch lập tức ngồi xếp bằng không có chút gì do dự theo cuối cùng một đạo thần hỏa hiện còn lại hai nghìn chín trăm chín mươi chín đạo thần hỏa tất cả nhảy vọt đang đốt dựng lên rơi vào thạch hạo thể nội thạch hạo cắn răng chống đỡ hắn biết đây là một hồi đại tạo hóa theo một tháng thời gian đi qua cuối cùng một đạo thần hỏa tiến vào thạch hạo thể nội lúc này thạch hạo sớm đã đầu đầy mồ hôi toàn thân cháy đen máu thịt bé bét thạc hạo cả kinh nói nghĩ không ra lần này thu hoạch đã vậy còn quá đại luân hồi hỏa thạch hạo q u ắ t nhẹ trong tay xuất hiện một đoàn thần kỳ hỏa diễm nhất thời đen ảm nhất thời xích minh cái này hỏa diễm bên trong lại mang theo một tia luân hồi c h i tức có thể đốt thế gian vạn vật đốt t h â n khí thẳng t h à n h cho đốt sinh linh thẳng luân hồi luân hồi dục hỏa thuật luyện thân thể hỏa bên trong tắm rửa nội ý đúc tân cốt luân hồi tìm hỏa pháp tìm kỳ chân hỏa nội ý luân hồi thiết lập thần hỏa liên quan luân hồi tế hỏa đạo tân ế kỷ c h hỏa, tăng cốt h i ế n lực, đ đúc thành phát ra hỏa chi phát tắc đây hết thể sau khi hoàn thành thạch hạo liền bắt đầu hồi tưởng tại c h ấ n sát cái kia hai tôn sinh linh phía trước trong mơ hồ hán phảng phất nghe được mấy câu ngươi không nên giết chúng ta sáu đường sáu đã đức đến cuối cùng rồi hết thể đều sẽ không còn tồn tại thạch hạo n g h i hoặc một hồi suy nghĩ t à o vũ sinh đi tới bên cạnh thạch hạo vui vẻ nói có thể à vậy mà thành công bây giờ thực lực của ngươi tăng nhiều bản da ta không bằng cũng thạch hạo mở miệng nói một đạo mơ hồ tiên khí lách thân ta cảm giác cách này một bước sáu không xa t à o vũ sinh hạ đạo chúc mừng a thạch hạo không nghĩ tới ngươi cũng muốn bước vào một bước kia nếu như ngươi quả thực bước vào một bước kia chỉ sợ những cái kia kinh khủng cổ đại quái thai sẽ bị ngươi từng cái đánh nổ thạch hạo bình thản nói mục tiêu của ta không phải bọn hắn là một chút t ầ n tảng tại thế gian sáu vương giả sau đó tào vũ sinh đ ô n g nhiên nhớ ra cái gì đó đ ô n g nhiên ngưng trọng nói không tốt có chút không ổn thạch hạo n g h i hoặc vẫn nói thế nào tào vũ sinh vẫn nói ngươi mới vừa nói cảm thấy một cỗ mơ hồ tiên khí lách thân thạch hạo gật đầu đạo đến tột cùng thế nào tào vũ sinh lộ ra sắc mặt khác thường đạo ta tại một chút hy chân cốt thư trông được đã đến loại này ghi chép loại hiện tượng này thật không tốt thạch hạo giật mình nói vì cái gì hắn bây giờ n g o ạ i ý muốn đụng chạm đến bước này con đường sắp bước ra một bước kia hoàn thành một lần chân chính thuế biến nhưng mà lại nghe được lời như thế nhường trong lòng của hắn bất an tào vũ sinh tiếp tục nói tiên khí rất đặc biệt một khi ngộ ra cần phải nhất cổ tắc khí để nó s u n g ra vờn quanh chân thân mà không phải như vậy mơ hồ hiền hóa thạch hạo c a o mày nói tại sao sẽ như vậy chẳng lẽ nói ta rất khó thành công cốt thư bên trên ghi chép xuất hiện mơ hồ tiên khí chỉ có một loại tình huống đó chính là bởi vì chỗ đạp vào đường không tầm thường quá mức gian khổ không ai có thể đi thông thạch hạo trầm mặc thật lâu không lên tiếng một lúc lâu sau thạch hạo lộ ra vẻ vui mừng vẫn nói chỉ nói là con đường này quá khó khó mà đi thông không có nghĩa là tuyệt đối sẽ thất bại đúng không tào vũ sinh gật đầu đạo là thạch hạo lộ ra nét mừng kiên định nói ta sẽ thành công trí tôn cốt gia thân phía sau đúc mắt đơn trùng đồng tiên vương huyết hòa mình đại đạo thần hỏa p h ụ thể hắn kiên định tín nhiệm của mình con đường này sáu là đi được thông tào vũ sinh không có q cái dày trong lòng của hắn đối với thạch hạo sinh ra một cỗ không hề có tín nhiệm h ắ n sáu có thể thành công coi như không thể thành công sau người nhưng vẫn là có một tôn tiên hộ đạo tôn này tiên hạ có thể để cho mình đồ đệ dễ dàng chết đi thạch hạo bước ra một bước đứng ở trên không giận dữ hét nếu như tiên đạo bất cổ sau này ta tất sát hướng tiên vực chấn sát chúng tiên âm thanh truyền khắp toàn bộ tiên cổ tiên cổ bên trong toàn bộ sinh linh tất cả đình trệ liền một chút đang bế quan cổ đại quái thai cũng là một hồi kinh ngạc đến tột cùng là ai như vậy cuồng nôn lại cuồng nôn nói muốn chấn sát chúng tiên thạch hạo đứng ở hư không trong miệng khe nói luân hồi m ộ t dục thuật đúc lại trí tôn cốt ba ngàn đạo hỏa dính người xông vào trong cơ thể nghiết bàn trí tôn cốt chương bảy trăm ba mươi bốn luân hồi đạo hỏa lôi một tháng sau bậc đá xanh bên trên xếp bằng ở trong hư không thạch hạo chậm rãi mở mắt sau người kiếp quang trợ hiện quanh thân phát ra thần hỏa kim quang bắn ra trí tôn cốt niết bàn luân hồi c h i lực càng thêm nồng đậm hắn con ngươi sâu thẳm nhìn c h ầ m c h ầ m thiên k h u n g nhẹ giọng nói hôm nay ta tu đạo thứ nhất tiên khí hai tay của hắn bóc ấn đạo kia mịt mù tiên khí càng chân thực phảng phất liền muốn thành công đồng dạng nhưng lại tại thời khắc mấu chốt thạch hạo liền lần nữa cùng cái kia tiên khí cắt đứt liên lạc chỉ có thể làm lại từ đầu thạch hạo nhìn hằm hằm trên trời cao trầm mặc không nói lần thứ hai nếm thử một lần này tiên khí cường tráng một chút nhưng cuối cùng lại giải tán ta sáu không cam lòng thạch hạo q u á t nhẹ lần nữa nếm thử tiên khí có chỗ hiện ra cho ta sáu phá vê anh trên không bên cạnh thạch hạo ba ngàn đạo đ ố m lửa lên đốt cháy c ử u trọng thiên chiếu sáng thiên vũ tào vũ sinh đứng tại phía dưới trong miệng lẩm bẩm nói vậy mà sáu thật thành công thạch hạo quanh thân một tia tiên khí tràn ra trắng đoán tinh khiết đó là đại đạo c h i quả đại đạo c h i quả vì đạo sinh một thể hiện chân thực hiển hóa đem thạch hạo vờn quanh ở trong tào vũ sinh liễu lưới đạo vậy mà thật tu thành đây chính là đạo sinh nhất chân nghĩa tiên đạo c h i khi a sau đó hán một hồi nhữu mày nghi ngờ nói chuyện gì xảy ra đạo này tiên khí hơi khác thường vì cái gì có cỗ trí tôn vô thượng tri khí đả thần thạch nghe nói lập tức thất thanh hô thực sự là không thể tưởng tượng nổi lại là sáu tiên đạo tri khí bên trong trí tôn trí tôn tiên khí tào vũ sinh n g h i hoặc không rõ ràng cho lắm liền hỏi trí tôn tiên khí cái gì là trí tôn tiên khí đả thần thạch cười như đ i ê n nói ha ha sáu lại là trí tôn tiên khí đây chính là trí tôn tiên khí a theo tin đồn trí tôn tiên khí có thể hiệu lệnh phổ thông tiên khí người sở hữu chính là tiên khí trí tôn tiên khí bên trong vương giả quay đầu đi đối phó các giáo nhân mã dần dần cướp sạch ta ngược lại muốn nhìn ai có thể ngăn cản chúng ta t à o vũ sinh nghe xong đả thần thạch lời nói này phía sau một hồi kinh ngạc đạo cái gì vậy mà có thể hiệu lệnh phổ thông tiên khí người sở hữu sau đó khoe miệng của hắn khẽ nhuyết đạo đây chẳng phải là sáu ngay cả bình thường thượng cổ vương giả đều không phải là đối thủ đả thần thạch trực tiếp phản bác đừng cầm những con kiến hôi kia cùng trí tôn tiên khí có được so tục truyền bên trên một vị nắm giữ trí tôn tiên khí có được vẫn là tại mấy trăm vạn năm trước vị kia cường giả thế nhưng là thành tựu một tôn tiên đế đó à. nghe đồn hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể siêu thoát tiên đế cũng là bị cổ thế nhân s ư n g là ở gần nhất siêu thoát cường giả tào vũ sinh rung động thật lâu không thể bình tĩnh đạo quả thờ đả thần thạch lắc lư thạch t h ầ n đạo ta lừa ngươi làm gì sau đó tào vũ sinh trực tiếp một hồi điên cuồng đạo ha ha sáu nhanh lên ôm tốt thạch hạo đuổi đây chính là tương lai cường giả a ta ngược lại muốn nhìn sau này ai dám lấn ta hư không bên trên thạch hạo khỏe miệng khẽ n h u ế c nhìn thẳng đạo ngày khác ta như thành tiên nhất định hướng hướng về tiên vực sáu trạm tiên sau đó hắn rơi vào bậc đá xanh đi tới tào vũ sinh bên cạnh đạo đi lúc này một cái trong túi càng khôn hư thiên thần đẳng xông ra d u n g giọng nói cẩn thận càng là tiếp cận thành công càng nguy hiểm vật kia còn có thể đi ra thạch hạo cười khẽ đạo ta đã không sợ nó nếu dám hiện x ấ u chảm hắn hôm nay không giống so với xưa thực lực thăng lên một mảng lớn tuy chỉ có chân thần cảnh nhưng lại có thể tiện tay c h ấ n sát thiên thần toàn lực một trận chiến có thể cùng giáo chủ tranh phong ông lúc này một chiếc cổ đang bay tới từng đoàn từng đoàn hắc vụ xuất hiện trong đó đi ra rất nhiều ma ảnh thạch hạo đối bọn hắn nói các ngươi trước tiên lui ta đi thử một chút thần thông mới tào vũ sinh cùng đả thần thạch lui lại ngàn dặm đưa ra một vùng không gian luân hồi đạo hòa lôi đạo hòa lôi rơi bên trong hư không một mảnh khổng lồ lôi hồ trật hiện càng đem chung quanh ngàn dặm tất cả khái quát ở bên trong tào vũ sinh cùng đả thần thạch gặp phía sau một hồi hoảng sợ vội vàng lần nữa lui lại ngàn dặm không dám quá mức tiếp cận t h ạ c h hạo đứng ở trong đó t ừ n g đạo lôi hồ hội tụ tại thiên cung ầm ầm thỉnh thoảng truyền đến một hồi sấm vang oanh động tiên cổ c h ấ n kinh thế giới này cái kia lôi hồ bên trên lại vẫn mang theo một chút thần hỏa thần hỏa lượn lờ lôi đỉnh theo lôi đỉnh rơi xuống thần hỏa che tiến trong đó hợp làm một thể vain h lôi hồ đáp xuống đất buộc phát uy áp kinh khủng một lát sau chung quanh ngàn dặm bậc đá xanh tất cả nát một mảnh bỏ mà đã thành phế tích những cái kia hát ma hình ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa biến mất ở cái này một mảnh lôi hồ phía dưới toàn bộ bậc đá xanh biến thành xác, hóa thành phế thạch. Thạch đá đứng ở trong đó, xanh hóa thành thành trong hoàn toàn phế hạo ở khu ô n g có c h ị đến đỉnh tổn thương. Những một kia cái kia lôi phế n sinh mệnh đồng dạng, thạch hạo chung quanh dặm cũng không có chịu ảnh hưởng. Toàn g phất p thạch hạo chịu khu trăm có có rậm bộ tích trong đó còn có thần hỏa đang đốt tiêu tan bất diệt thạch hạo phất tay đem mảnh này ánh lửa tán đi chỉ còn lại một mảng lớn phế tích nơi xa ngàn dặm tàu vũ sinh cùng đả thần thạch chạy đến bọn hắn nhìn xem thạch hạo thân ảnh dùng động đạo đây là thần thông gì lại kinh khủng như vậy thạch hạo t ù y ý nói chính là đem hai loại đại thần thông dung hợp lại với nhau mà thôi không có gì khó khăn một chút liền lĩnh lộ ngươi ngửi nhân m u ố n không t à o vũ sinh cùng đả thần thạch kinh ngạc lập tức ngây người nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo rất lâu chưa từng lên tiếng thạch hạo đối bọn hắn nói t ố t cần phải đi đi tìm những cái kia truy nã ta đại giáo sáu từng cái xử lý đả thần thạch lập tức có tinh thần đạo ta muốn đem bọn hắn trong bảo khố thần liêu toàn bộ nuốt tao vũ sinh cũng tới hứng thú đạo cùng một chỗ cùng một chỗ mang theo ta thạch hạo mở miệng nói đi thôi đi trước ma quỷ viên nơi đó sản xuất nhiều hạt dưa hương vị cũng không tệ lắm đi lúc này tiên cổ bên trong mỗi cái tiểu thiên thế giới bên trong tất cả cảm nhận được một lần chấn động lập tức từ tiểu thiên thế giới bên trong truyền đến đủ loại âm thanh xảy ra chuyện gì vì cái gì toàn bộ tiểu thiên thế giới đều chấn động một cái chẳng lẽ lại chuyện gì không tốt tình phát sinh toàn bộ tiểu thiên thế giới lắc lư đây là phải thực lực cỡ nào a bọn hắn không biết là không chỉ là một cái tiểu thiên thế giới mà là tiền cổ bên trong dòng dã mấy trăm cái tiểu thiên thế giới tất cả vào thời khắc ấy lắc lư xào giới hung xào ổ một thân ảnh cầm trong tay cốt địch đứng tại trên một tảng đá lớn hắn lẩm bẩm nói k h í tức thật quen thuộc xem ra hắn cũng bước vào một bước kia hạo thế giá bao lớn nghĩ đến cực kỳ bất p h ẳ m g a còn có một số tiểu thiên thế giới bên trong một chút cổ đại quái thai tất cả đang bế quan đột nhiên bọn hắn cảm thấy một hồi lắc lư liền mướn g mày lẩm bẩm lại có người bước vào một bước kia chúng ta cũng nên ra tốc tiến triển mọi người giới lắc lư các đại cổ đại thiên kiêu đều là chi kinh ngạc nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh tất cả âm thầm hạ xuống quyết định ra tốc tiến triển sớm một chút bước vào sáu một bước kia trích tiên bí mật thành tiên tiên khí lách thân các đại nhân kiệt cổ đại hướng tới mục tiêu của bọn hắn chính là thành t i ể u trích tiên chương bảy trăm ba mươi lăm cổ thuyền trích tiên chính là thế nhân tất cả hướng tới mục tiêu ba ngàn đạo châu cổ đại quái thai thạch hạo cùng tào vũ sinh hai người đạp ở tiên cổ lộ bên trên tiên cổ lộ bên trên tiên cổ lộ bên trên đả thần thạch nằm ở thạch hạo giữa sợi tóc bọn hắn đang muốn đi tới quang minh thành đem những cái k i a đạo chính thống phủ đệ tất cả cướp sạch một phen vê n h bỗng nhiên trôi nổi tại trên không cổ đang theo d u n lên sau đó cực tốc đi xa thạch hạo trong cơ thể xông ra một đạo thần hỏa từ đủ loại ký hiệu tạo thành hướng cổ đang đuổi theo ba thạch hạo hướng cái kia nhìn lại liền thấy cái kia ngọn cổ đang lại trực tiếp rời đi hóa thành một m i ệ n g hô một đạo gió lạnh thổi qua thạch hạo dùng mình một cái n h ư ớ n g mày phảng phất chuyện gì không tốt tình muốn phát sinh đồng dạng cùng lúc đó đường chân trời một đám lửa bao phủ xuống toàn bộ tất cả thiên địa bị đốt thấu h ồ n g tào vũ sinh nghi ngờ nói đây là thế nào thạch hạo giữa sợi tóc đ ả thần thạch rơi xuống đạo không phải à bây giờ không phải là đã thành công không theo đạo lý nói sẽ không còn có không rõ xảy ra trên không đoàn kia thần hỏa gặp cổ đăng nát phía sau liền lập tức trả lời thạch hạo trong cơ thể cứ thế biến mất thạch hạo nhún mày phát giác được một k i a yêu dị khí tức so với ngay từ đầu gặp phải không rõ càng khiến người ta tim đập nhanh hắn do dự một chút sau đó trực tiếp xông qua đi tới ba ngàn đá xanh đường bên ngoài hô ở đó trong hư không lại xuất hiện một cái cực lớn màu đen khẽ hở tào vũ sinh cùng đả thần thạch đuổi theo nhìn thấy cái khe hở phía sau run lên trong lòng đạo đây là cái gì vì cái gì ta ở bên trong cảm nhận được một cỗ cực lớn nguy cơ quỷ dị đầu nguồn chính là tại một khe lớn bên trong sao thạch hạo trong lòng cũng là run lên phần lưng phát lệnh thậm chí ngay cả hắn đều cảm nhận được một cỗ lệnh leo thấu xương nhường hắn tim đập nhanh hắn mang theo nghi hoặc đến gần khe hở muốn dò xét một chút cuối cùng là đồ vật gì tào vũ sinh cùng đả thần thạch la lớn cẩn thận a thạch hạ o hít sâu một hơi bước ra một bước đến gần cái kia màu đen k h ẽ hở vào bên trong nhìn lại trong n g á y mắt hắn liền sắc mặt tái nhuận phảng phất nhìn thấy cái gì chuyện kinh khủng trong đầu lập tức thoáng qua một kia hoảng sợ nghĩ tới một cái truyền thuyết trong lòng rung động thân xác hắn lo lắng vội vàng hướng tào vũ sinh đả thần thạch hét lớn đi mau nhanh các ngươi không được qua đây ly khai nơi này tào vũ sinh n h u mày nghi ngờ nói bên trong có đồ vật gì ngươi thế nào thạch hạ trực tiếp quát không nên hỏi các n g ư ờ i đi mau đường quản ta đi a đả thần thạch gặp thạch hạo như vậy tư thái cũng tự hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc liền đối với tào vũ sinh nói đi thôi có thể để cho hắn như vậy tim đập nhanh độ v ậ n nghĩ đến rất khủng bố tào vũ sinh gật đầu mặc dù lòng đầy nghĩ hoặc nhưng cũng chỉ có thể há to miệng rời đi ba ngàn t i ề n cổ lộ bên ngoài thạch hạo đứng tại hư không ánh mắt ngưng trọng nhìn xem cái kia màu đen khe hở liền thấy cái kia màu đen trong cái khe lại có một tòa kinh khủng màu đen cự thuyền tòa kia màu đen cự thuyền như một đầu tiền s ử cự há to miệng cực kỳ khủng bố khiến người ta run sợ thạch hạo đứng ở nơi đó muốn rút đi có thể cước bộ lại không nhận khống trực tiếp đi vào màu đen khe hở trong lòng thạch hạo hoảng hốt thân thể của hắn giống như chế đồng dạng trực tiếp hướng cái kia kinh khủng cổ thuyền đi đến thạch hạo dùng sức dây g u a đáng tiếc phí công hắn tự cho là kiêu ngạo thực lực ở đây lại không hề có tác dụng quá mức nhỏ yếu chiếc thuyền lớn này bong thuyền lại có một tia huyết đỏ thám đi qua tuế n g u y ệ t trường hà cọ rửa lại chưa từng khô cạn từ đầu đến cuối có một chút l ọ n l ấ y chiếc này cổ thuyền đến cùng có lai、like、lịch gì căn bản không người biết được tất cả chỉ biết hiểu chiếc này cổ thuyền đáng sợ chính là giữa thiên địa đáng sợ nhất cổ lao đồ vật một trong rất nhanh thạch hạo liền đạp ở cổ thuyền bong thuyền không thể rời đi cổ thuyền chỉ cần sông lên trời liền sẽ bị cổ thuyền lôi kéo trở về nhưng ở bong thuyền hành tẩu lại hành động tự nhiên thạch hạo nhữu mày trong lòng có chút buồn vô cớ liên giáo chủ cấp cường giả đi vào đều cũng không còn cách nào trở lại thế gian bây giờ ta cũng chỉ bất quá là một tôn chân thần thôi chẳng lẽ ta muốn ở đây bỏ mình sao thạch hạo trong lòng khẽ động sau đó khôi phục tự tin đạo tất nhiên không xuất được vậy ta liền tại đây tìm tòi một phen hắn đi thẳng về phía trước tiếp cận một mảnh chỗ có máu hắn ngưng thị cái này cái kia phiến vết máu phát hiện đạo này vết máu nhưng lại không c ó so với bá đạo để cho người ta khó mà tới gần thạch hạo gặp qua tiên huyết thánh khiết thần thánh không phải như vậy đạo này vết máu lộ ra càng bá đạo hơn để cho ta trong lòng tình ý quanh hắn vòng quanh cái này vết máu lượn quanh một vòng phát hiện một bộ xương khô thạch hạo nhữ mày nhìn xem bộ xương khô này đứng dậy huyết nhục sớm đã tiêu thất thạch hạo giật mình nói quả nhiên cũng có những người khác nộ nhập nơi đ â y sáu hắn hồ nghi nói vì cái gì không rõ sự t ì n h còn chưa xuất hiện hắn đã đăng lâm cổ thuyền cũng không nửa điểm động tĩnh t o à này n cổ thuyền thượng hoàn toàn yên tĩnh khiến người ta run sợ thạch hạo lần nữa đường lớn đi thẳng về phía trước tất nhiên không cách nào rời đi vậy thì tìm hiểu ngọn ngành đi ra mấy trăm dặm phía sau hắn gặp được một kiện cổ khí cùng thân tàu chất liệu như thế toàn thân đen như mực nhưng món đồ cổ này lại bị người đục khắc thành như vạc nước đồ vật thẳng đứng trên mặt đất thạch hạo vây quanh nó lượn quanh một vòng phía sau cảm thấy càng xem càng giống một cái vạc nước cuối cùng là đồ vật gì trong lòng của hắn không hiểu cái này vạc nước đến tột cùng có ích lợi gì cổ thuyền muốn lái về phía nơi nào thạch hạo nhô ra thần nghiệm phát ra thần thức muốn đi tìm tòi nghiên cứu nước kia trong vạc có cái gì biết thần thức nhảy lên tới như núi cao cao tới vạc nước phía trên vào bên trong nhìn lại lúc thạch hạo lập tức chấn kinh càng là chậm rãi một vạc huyết dịch đều là kim hoàng trong đó phù văn lít nha lít nhít vô cùng kinh khủng thạch hạo hoảng sợ nói trời ạ đây là cái gì sinh linh huyết lại cần dùng như vậy cao tới vạc nước chịu tải quá kinh khủng đi trong đó cái kia kim sắc trong máu ẩn chứa cốt văn mười phần côn bạo cực kỳ cường hành thạch hạo thần nghiệm vừa mới dò xét cùng muốn nghiên cứu một phen những thứ này chân huyết liền cảm nhận đến một cô run dày dữ dội hãn vội vàng thu hồi thần nghiệm trầm mặc thời gian thật dài sau đó đạt được một cái kết luận này huyết dịch tuyệt đối không giống như tiên huyết kém sau đó thạch hạo lần nữa hành động tiếp tục hướng nơi xa đi đến dọc đường hắn gặp được rất nhiều vạc lớn bên trong tất cả múc đầy chân huyết có màu bạc trắng màu đỏ thám óng ánh trong suốt đen như mực sáu mỗi một loại đều cực kỳ kinh thế vô cùng kinh khủng ẩn chứa trong đó phủ văn ba động quá mức đáng sợ có thể nhẹ nhõm đánh giết thần linh thạch hạo trong lòng có chút thoải ý trong miệng nhẹ giọng nói còn muốn hay không đi xuống rất nhanh hắn liền cho chính mình hồi phục ánh mắt kiên định đạo như là đã không ra được chẳng bằng tìm tòi hư thực hy vọng tiếp sau đó không có cái gì quá đại nguy cơ a hắn hướng về phía trước tiếp tục đi đến dọc theo đường đi gặp được rất nhiều c ô i bảo tay hắn cầm một cái lân phiến nghi ngờ trong lòng đây là sáu long lần sau nếu có thể sống sót trở về hỏi một chút long nữ đi rất lâu phía sau đã tới gần chiếc này cổ thuyền buồng nhỏ trên tàu tại bên ngoài khoang thuyền có một cái tế đàn toa tế đàn này toàn thân đen nhánh khắc lấy rất nhiều cổ lao đồ án thạch hạo dọc theo cực lớn thêm đá chậm rãi đi lên tế đàn một lát sau hắn đi tới trên tế đàn ở đó màu đen tế đàn đính chót có một cái lom xuống ao trong đó lại là thải sắc chất lỏng óng ánh trong suốt phát ra tường thủy h à o quang chương bảy trăm ba mươi sáu một ngày kia thạch hạo ánh mắt đờ đẫn nhìn c h ầ m c h ầ m trong hồ chất lỏng lẩm bẩm nói cái này cũng là sáu huyết dịch hắn cẩn thận phân biệt phía sau xác định chính là huyết dịch loại này huyết dịch mười phần kỳ dị so với cái kia vạc lớn bên trong huyết khủng bố hơn rất nhiều mang theo lệnh thấu xương sắc cơ thạch hạo nhẹ giọng nói những thứ kia quá mức lăng lệ tất cả tràn ngập kinh khủng sắc khí giống như là từ trên chiến trường mang về chẳng lẽ đây hết t h ể đều là ảo giác ầm ầm đột nhiên t ò a tế đàn này chấn động một cái phát ra một tiếng ầm vàng tiếng vang cái kia thải sắc trong chất lỏng hình chiếu ra một màn kinh người c h ẳ n g cảnh thạch hạo cẩn thận nhìn chằm chằm tinh thần cao độ tập trung trong mơ hồ còn có thể nghe được một chút âm thanh z a sáu đột nhiên hắn nghe được một hồi gào thét cái kia thải sắc chất lỏng tạo nên g ậ n sóng toàn bộ tế đàn cũng theo đó run một cái v â n g một cơn chấn động sáng ngời lên tràng cảnh kia bên trong khắp nơi phủ văn trùng thiên sát phạt bắt đầu sau đó thạch hạo thấy được mấy người hai bên cùng ủng hộ ở dưới ánh tà dương hướng nọ biên hoàng chi địa cổ lão cự thành đi đến trên thân vết thương t r ố n g chất phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống đồng dạng bảy người run run đi vào cổ thành liền như vậy lẫn nhau nâng sau đó không lâu lại có hay không đều có thể sợ sinh linh đánh tới hữu thần đạo trí cao khí tức vô cùng kinh khủng a bảy người kia cả người là huyết đứng tại trên đầu thành ngửa mặt lên trời hét giận dữ đã có không ít người tất cả chết ở đám sinh linh kia trong tay lúc này thạch hạo chấn động trong lòng phát hiện cái kia trong thành tất cả mọi người trên trán thánh quang n g ú t trời tất cả hợp lại cùng nhau đâm xuyên thiên vũ một chút ký hiệu đằng hiện trên không trung tạo thành một cái cực lớn tội giờ khắc này thạch hạo cảm giác máu của hắn đang cộng minh đồng dạng cuộn trào mãnh liệt sau đó thạch hạo trong lòng dâng lên một cô bi thương đây không phải tội đây là vinh quang chúng ta không phải tội nhân thể nội chạy huyết không â t r h ọ c đó là một cô trên hết vinh quang một vài câu chuyển vào thạch hạo trong hai thạch hạo nắm chặt s o n g quyển hung hăng nói biên hoang đó chính là biên hoang sao nó ở nơi nào một ngày kia ta muốn giết đi qua ông đột nhiên tế đàn run lên gợn sóng thu lại thạch hạo thấy được một hình ảnh cuối cùng một chiếc màu đen cổ thuyền đi ngang qua biên hoàng mang theo mơ hồ huyết chui vào hư không kẽ h hở sau đó liền lại không động tĩnh thạch hạo đi xuống tế đàn yên lặng cúi đầu sau đó đi ra ở đây đi tới buồng nhỏ trên tàu đi vào buồng nhỏ trên tàu phía sau hán trợn phát hiện hết thể chung quanh đều phát sinh biến hóa cái này không phải buồng nhỏ trên tàu rõ ràng là một phương thế giới mới một ngọn núi đổ xuất hiện tại thạch hạo trong mắt hùng vĩ vô cùng dưới núi thi hải khắp nơi có thật nhiều thái cổ trang phục ở đó đoạn sơn dưới chân lại có một tòa thạch đỉnh ở đó thạch đỉnh bên cạnh có một con cực lớn ngọc thạch bàn thạch hạo rủi rủi con mắt đ ỗ n g nhiên phát hiện cái kia ngọc thạch trên bàn lại trưng bày một khỏa lại một khỏa đầu người trừ cái đó ra còn có một cái vị phía trên khắc lấy cổ lao văn tự thạch hạo nhìn lại trong miệng khẽ nói đại s í c h thiên chủ t h a n h vi thiên chủ vũ dư thiên chủ sáu thạch hạo hít một hơi lanh khí những thứ này có thể tất cả đều là tiên a đ ồ n g nhiên đây hết thể tất cả biến mất ở cái này chỉ có một ngụm thạch đỉnh đứng sừng sững ở cái kia thạch hạo nghi ngờ trong lòng liền thấy chiếc kia thạch trên đỉnh hiện đầy vết rách đã d i n nước thạch hạo nhìn chằm chằm thạch đỉnh run lên bần bật cảm nhận được thấy lạnh cả người hắn chậm dại hướng đi trước kia thạch đỉnh trên đường nhặt lên một thanh trưởng kích phát hiện trong đó lưu quang tàn biến đã không có ngày xưa hào quang đột nhiên tại phía sau hắn một bộ cổ thi đứng lên con mắt phát ra thanh quang vô thanh vô tức hướng thạch hạo đánh tới thạch hạo nhún mày đạo xem ra ở đây không quá an toàn、Xoẹt. thạch hạo cầm trong tay hư không chiến kích đem sinh linh kia đầu người đâm thủng sau đó cái kia cả bộ thi thể lại đi theo d ạ n nước ngã trên mặt đất hóa thành một bãi máu mủ thạch hạo đi tới thạch đỉnh phía trước yên lặng suy nghĩ chẳng lẽ đây hết thẻ quỷ dị đều là cái này thạch đỉnh tạo thành ban thưởng ngươi bất hủ mở ra phong ân sáu đột nhiên một đạo âm thanh mơ hồ chuyển vào thạch hạo trong t hai quỷ dị kinh khủng thạch hạo dùng mình một cái ở nơi này tử tịch chi địa đột nhiên xuất hiện một thanh âm đem thạch hạo c h ấ n trụ thạch hạo l ù i về phía sau mấy bước trong lòng run r ẩ y phảng phất gặp cực kỳ cường đại quáy nhiêu đồng dạng nguyên thần muốn ly thể lan thạch hạo gầm thét lảo đảo lùi lại chạy về phía xa cũng không biết đi được bao lâu phát hiện đường phía trước đã đ ứ t không thể lại tiếp tục đi về phía trước ở nơi đó có cái vực sâu vắt ngang ở nơi đó ở đó phía trên vực sâu hỗn độn sương mù lượn lờ phía dưới càng là kinh khủng đều là hôn đột khí đen như mực giống đ ỗ n g nhiên từ bên trong truyền đến một hồi tiếng giống thạch hạo nhữ mày đạo thanh âm này vậy mà đe dọa ở tinh thần của hắn khiến cho hắn tâm thần run dày dữ dội hắn cảm giác tất cả quỷ dị cùng không rõ cuối cùng nguyên địa đều ở đây dưới vực sâu hắn đánh mở trung đồng trong mơ hồ thấy được một người xếp bằng ở phía trên vực sâu là hắn thạch hạo âm thanh phát run người này liền tại trước đây không lâu tế đàn kia phía trên hiện ra trong tấm hình nhìn thấy qua là cái kia c h ấ n thủ biên hoang bảy đại vương giả một trong hắn lại ở nơi này giống như hoa đá đồng dạng đứng ở trên vực sâu phía dưới hoa văn dày đặc phong tỏa vực sâu mở miệng tôn này vương giả tại sinh mệnh khô kiệt một khắc cuối cùng không chút do dự lấy thân hóa thành phong ấn đem vực sâu phong bế không để cho bên trong thai nạn xung ra cái này vương liền như vậy cô độc chết ở chỗ này thực sự làm lòng người rét lệnh trong lòng thạch hạo không cách nào bình tĩnh cảm nhận được một loại thê lương ta trở về sáu vốn lấy kiệt lực trong vực sâu có cực lớn thai họa ta lấy kiệt lực chỉ có lấy thân c h â n áp chờ sau này nếu có cường giả đến đây mong có thể giải quyết trong đó tổn hại trong lòng thạch hạo nỗi đau lớn chỉ có xá một cái thật sâu mang theo kính ý đạo tiền bối đi tốt thạch hạo nhịn không được hét giận dữ trong cơ thể ta cũng chạy xuôi tội huyết thế nhân tất cả sừng tội huyết vì đại nạn chi bản nguyên vậy ta liền vì cái này tội huyết chính danh ngày sau ta nhất định nhường thế nhân bắt tội huyết chi người tất cả kính tất cả sợ sau đó trong miệng hắn cười nhạo lần nữa một lời người người xưng tội huyết vì đại nạn có thể những cái kia xưng tội huyết vì đại nạn người tự thân sao lại không phải đại nạn ha ha sáu tất cả nói tội huyết là thai ách người từ đó dẫn phát chiến tranh có thể sáu dẫn phát chiến tranh chính là đại thiện thạch hạo trùng thiên vừa hô lời nói kiên định ta nếu có thể thoát khốn một ngày kia nhất định đi biên hoàng tham chiến dứt lời thạch hạo nhìn chằm chằm tôn này trấn thủ vượt sâu vương một trận trầm mặc sau đó mi tâm của hắn có phủ văn xông ra thánh quang đằng hiện đánh vỡ nơi này ưu ám sông thẳng vẫn t i ê u đột nhiên cái kia trên vực sâu cái kia ngồi xếp bằng yên tĩnh bất động vương hắn thi thể lạnh b ă n g giống như là có cảm ứng đồng dạng hắn gạch cốt bên trên thế mà cũng phát ra quan mang đánh vỡ hát ám cái kia chấn áp vượt sâu thi thể Mi tâm một đạo hào quang sáng chương đó, đạo ánh sáng kia hướng thạch hạo vào tới, thạch một tội hạo hạo nhìn kỹ, chính là một cái tội chữ. Đạo cái vào là kỹ, n à y ánh sáng rực rỡ chui rực rơi vào t h h hạo tội chữ hoa ạ c tội v ă n ba ê n trong, sinh r cộng m i n h h c ư ơ n g 737, xông ra thạch hạo cơ thể lảo đảo lùi lại mấy bước ngạch cốt một hồi nóng bỏng phảng phất muốn b ư ớ c cháy lên đồng dạng khôi phục lại phía sau thạch hạo liền cảm giác toàn bộ thân thể ấm áp đối mặt đen như mực vực sâu đã k h ô ngay còn bất luận cái luận hẳn Hán hướng bất gì h ý. về p í tôn n à chấn thủ vực thủ sau â u cung kính đầu, vương kính trong miệng nói càng tạ, tiền cưới bối, đà tạ, s a khi rời khỏi rời đó â y nhất định đi tới những n tới đi được cái gọi là i muốn thạch a sau n h huyết lý tội đời đ o thống từng á i bái p n Ngay g sau đó, t hạo c h h ạ suy nghĩ một lát sau nhìn về phía vực sâu tự lẩm bẩm quỷ dị cùng không rõ tất cả ở nơi này dưới vực sâu sao hô đột nhiên từ cái kia trong thâm uyên gầy ra một hồi tà gió Trung quanh, một chiếc lại một chiếc cổ đang sáng lên lơ lửng ở trong hư không từ cái kia trong thâm n g uyên một tia lại một tia sương mù màu đen từ đó tôn ra thạch hạo sắc mặt đại biến trong lòng t r ậ t lạnh đạo không chặt chẽ cái kia xếp bằng ở trên vực sâu vương thân thể lại bắt đầu nhuộm đen giống như một tôn ma tổ đồng dạng khiến người ta run sợ thạch hạo thán đạo hỏng một ngày kia cái này phong ấn cuối cùng rồi sẽ phá vỡ đến lúc đó quỷ dị c ũ n g không rõ đều đưa quân lâm ba ngàn đạo châu tuyệt đối là một hồi tai nạn trong tay thạch hạo xuất hiện một cái bảo ngọc trong miệng nhẹ giọng nói một lần cuối cùng đến tột cùng muốn hay không ở đây sử dụng sau đó hắn đem bảo ngọc thu hồi c h ầ m tính nói thôi xem trước một chút còn có cái gì biện pháp giải quyết ta đột nhiên nơi xa một cái cực lớn đèn lồng sáng lên đỏ tươi như tuyết chiếu rọi chư thiên g à o một đạo như trăm vạn lệ quỷ kêu khóc gầm thanh truyền r a ở đó xa xa quần sơn ở giữa từng đạo bóng đen xuất hiện hàng ngàn hàng vạn d ầ m d ạ p chẳng trịt bóng đen hướng thạch hạo ở đây vồ dết tới loại cảnh tượng này để cho người ta run rẩy bóng đen thật sự là nhiều hơn nữa một t ò a tiếp một t ò a trên dây núi đều là d ầ m d ạ p chẳng trịt bóng đen hơn nữa tại vô cùng vô tận tuân ra thạch hạo tim đập nhanh sau đó thở dài đạo nhiều như vậy địch thủ coi như ta có thể đối phó một chút nhưng cũng sẽ tinh bỉ lựa tẫn sau đó hắn phảng phất là nhìn thấy cái gì đồng dạng đạo không đúng cũng không phải là tất cả cổ thi đều rất mạnh có chút thân thể n á t giữa rất yếu đuối tất nhiên dạng này vậy thì sáu g i ế t nói đi hắn liền trực tiếp xông tới hai tay của hắn cầm kích chỉ phía xa cổ thi đến đây đi sáu g i ế t thạch hạo đem xông lên phía trước nhất mấy cỗ cổ thi chấn sát phía sau bọn chúng tất cả hóa thành máu mủ nơi xa chậm rãi xuất hiện một nhóm người thạch hạo nhữu mày đó là một đám người trẻ tuổi chừng mười mấy tên tất cả ngạo nghễ mà đứng thần s ắ c lạnh nhạt thạch hạo nhìn bọn họ một chút trang phục cả kinh nói bọn hắn là kỷ nguyên này người mặc quần áo có thuộc về thượng cổ có chính là gần nhất ngàn năm đám người kia chậm rãi đến gần khi tức khủng đố ngập trời mỗi một vị đều có vô địch chi thế mà thạch hạo cũng không chấp nhận bình tĩnh nói mặc dù các ngươi là thượng cổ vô địch quái thai nhưng sáu đó là bởi vì ta không có sinh ở thượng cổ thạch hạo đem trường kích thu hồi lấy r a đại kiếm chỉ trước mặt hơn mười người khi thế không thua chút nào tại bọn hắn thạch hạo xông tới trực tiếp lúc này chấn sát một là trẻ tuổi đến làm ngay tại hắn một kiếm chạm tại một vị cường tráng trí tôn trẻ tuổi trên thân lúc phát ra một hồi the t h e âm thanh thật mạnh n ụ thân hắn liếc nhìn lại phát hiện đó là một vị sinh linh thân người con kiến đầu thạch hạo cả kinh nói chẳng lẽ hắn là hai vạn năm trước cái kia tiếng t â m lừng lấy hoàng kim nghĩ l i ê n đại la đế kiếm đều đâm không thủng n ụ thể của hắn có thể tưởng tượng được hắn khi còn sống là cỡ nào cường đại thạch hạo trầm mặc mà sau sẽ đại la đế kiếm đứng ở trước ngực trong miệng quắp nhẹ ba mươi sáu vạn kiếm kiếm trạm thiên h ạ dãy từng đạo kiếm khí từ đại la kiếm thai trên tôn u r a xông thẳng phía trước hơn mười người phức kiếm khí chém xuống lúc này liền có chút trí tôn trẻ tuổi thân thể tiêu thất hóa thành máu mủ liền phía sau bọn họ những cái kia trăm vạn bóng đen cũng bị chém giết mấy vạn thảo tự kiếm quyết đại hoàng tù thiên chỉ luân hồi đạo hòa lôi các đại thần thông tế xuất thạch hạo khinh miệt nhìn chằm chằm phía trước trăm vạn thân ảnh phúc ẩm ẩm trong nháy mắt liền lại mấy chục vạn thân ảnh bị chấn sát hóa thành máu m ũ nhưng sau đó liền lần nữa hiện lên mấy trăm vạn thân ảnh đem bị chấn sát cổ thì bổ tu thạch hạo nhún mày đạo tiếp tục như vậy ta sớm muộn sẽ kiệt l ử giang giác đột nhiên hắc ám nước ra một đạo thần hy xuất hiện cái kia chấn áp v ư ợ t sâu vương mi tâm phát sáng tội chữ thiếu đốt thế mà đánh xuyên một cái thông đạo thạch hạo gặp phía sau rốt cuộc biết vì cái gì một cỗ thi thể còn có thể chấn áp tại này trong cơ thể hắn vẫn như cũ co vô thượng phù văn cùng thần lực tồn tại thạch hạo không người cúi đầu đạo tiền bối cảm tạ ngài nhiều lần giúp ta ngày khác ta chắc chắn trở về chấn s á t không rõ cái kia chấn áp v ư ợ t sâu vương thân thể chấn động n h ạ t phát kim quang phảng phất cho thạch hạo đáp lại đồng dạng thạch hạo thấy hắn cái kia bị xâm nhiễm nửa người dưới thân thể một hồi nhữu mày đạo luân hồi đạo hỏa một đoàn thần hỏa từ thạch hạo thể nội xông ra bị thạch hạo gọi đi tôn này vương trên thân đem cái kia bị xâm nhiễm đi và o quỷ dị c ũ n g không rõ đốt lui sau đó thạch hạo gọi hoàn hôn hỏa xông vào cái kia bị đánh xuyên đi ra ngoài thông đạo từ nơi này biến mất vùng hư không này bên ngoài ba ngàn tiên cổ lộ bên ngoài t à o vũ sinh cùng đả thần thạch tại nhìn thấy thạch hạo bị hút vào khe hở phía sau mười phần lo nghĩ màu đen kia vết rách hư không lớn bên trong đến cùng có cái gì thạch hạo tiến vào đã có hơn phân nửa thời gian vẫn không có đi ra hơn nữa còn để bọn hắn không thể tiếp cận có thể có bao nhiêu xa liền lui bao xa để cho người ta cảm thấy bất an tào vũ sinh sắc mặt đại biến gặp cái kia hư không khe hở lại bắt đầu khép kín liền sợ h a i nói làm sao bây giờ màu đen kia một khe lớn bắt đầu khép lại đả thần thạch lo lắng nói thạch hạo còn không có đi ra chẳng lẽ hắn liền muốn dạng này biến mất ở tiên cổ sao trong kẽ hở kia thạch hạo từ cái lối đi kia bên trong đi ra lại rời đi màu đen cổ thuyền làm hắn nhìn thấy cái kia s ắ p khép lại vết rách hư không lớn lúc hắn liền cực tốc phóng tới nơi đó trong mơ hồ một thanh âm truyền tại thạch hạo bên h a i giúp ta sáu trấn thủ sáu thạch hạo đại gào thét đáp lại nói ta biết muốn đi bên i hoàng cũng sẽ lần nữa đ ă n g lâm chiếc này cổ thuyền giải quyết tất cả sau đó thạch hạo xông ra k h ẽ hở rơi xuống tại tiên cổ lộ bên trên tàu vũ sinh kinh hỉ nói trở về trở về Phanh. thạch hạo rơi xuống trên mặt đất toàn thân đều là máu đen đều là chém giết những bóng đen kia nhiễm lên một bên đại la đế kiếm cũng nhiễm lên những cái kia máu đen lại có ti biến hóa thanh trường kiếm này lại bắt đầu phát ra tà khí có chút quái dị đả thần thạch gặp phía sau cả kinh nói đây là sáu đại la kiếm thai sau đó nó nói nhỏ ta nói thanh trường kiếm này vì cái gì cường đại như vậy nguyên lai là trong truyền thuyết chẳng lành chi khí tao vũ sinh nghe nói cả kinh nói ngươi nói cái gì đây là sáu đại la kiếm thai chương bảy trăm ba mươi tám đại la đế kiếm đột nhiên tào vũ sinh hô cẩn thận đả thần thạch càng là trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang sông r a kêu to lan đi s a tế đánh bại hư ảnh xuất hiện đồng loạt ra tay thẳng hướng thạch hạo những thứ này đều là từ tiểu thiên thế giới bên trong chạy tới cường giả bọn hắn ánh mắt rất là nóng bỏng nhìn chằm chằm thạch hạo trong tay trôi này đại la đế kiếm một số người run g i n g nói trong truyền thuyết cây kiếm kia còn có chút người lạnh lùng vô tình mang theo vô tận sát ý muốn lấy thạch hạo tính mệnh sau đó lại là hơn mười vị cổ đại quái thai xuất hiện quả đoạn gia nhập vào muốn đối với thạch hạo xuất thủ thạch hạo thần sắc lạnh nhạt nhìn bọn hắn chằm chằm thôi động đại la đi kiếm trực tiếp đem ba vị cường giả chân sát có người hô hắn đã kiệt lực động thủ thạch hạo bễ nghễ lấy bọn hắn đạo coi như ta kiệt lực đối phó các ngươi cũng không tốn sức chút nào hắn tế ra đại la đ ế kiếm nhất kiếm chảm x u ấ t phúc một chút lại là mấy vị cường giả bỏ mình bị nhất kiếm chảm sát có người sợ hãi giống đạo trời ạ hắn bước ra một bước kia a từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên đông đảo tu sĩ、si、đều bị thạch hạo c h ấ n sát một màn này dọa sợ âm thầm rất nhiều sinh linh bọn hắn đều không nghĩ đến thạch hạo lại đã cường đại như vậy thạch hạo hừ lạnh nói thiên quốc thiên quốc đến đây liệp sát giả tổng cộng có bốn người muốn đem thạch hạo ám sát chết không ít người trực tiếp hướng chạy khỏi nơi này đạo đi mau đ ừ n g đi dính dáng tới rất nhanh ở đây liền lần nữa khôi phục kiên tĩnh còn lại chỉ có thi thể khắp nơi thạch hạo ngồi xếp bằng xuống ăn một cái thân quả trên thân tỏa ra ánh sáng lung linh toàn thân kiệt lực khôi phục lại hắn đ ỗ n g nhiên mở mắt như thần cầu vồng hoành không lúc này thạch hạo đối với đả thần thạch vẫn nói ngươi biết cái này kiếm thai đả thần thạch lắc lư thạch t h ầ n đạo không biết chỉ ở thượng cổ gặp một lần chỉ biết hiểu lúc này một thanh t r ạ n g lành chi khí thạch hạo c h ậ m g i i nói ta chỉ biết hiểu thanh trường kiếm này tên là đại la đế kiếm t à o vũ sinh một t r à n g thốt lên đạo ta biết một điểm tại một thiên cốt thư trông được đã đến nghe đồn đây là một thanh t r ạ n g lành chi khí nắm giữ chủ nhân của hắn đều không phải kết thúc yên lành không có một cái nào có thể còn sống sót nghe đồn đã từng thuộc về một vị năm quan vương thạch hạo nghĩ hoặc trầm mặc không nói lúc này một cái trong túi càng khôn h ư thiên thần đẳng xuất hiện nó nhìn chằm chằm kiếm thai đạo là nó thạch hạo vẫn nói n g ư ờ i biết hư thiên thần đằng đạo nó đã từng từng đi theo một thai người kia s ư n g hùng năm thế tại tiên cổ bên trong vô địch chất liệu của nó là vô thượng vì đại la tiên kim là một ngụm trời sinh kiếm là đúc thành t à o vũ sinh hoảng sợ nói đương nhiên kỳ dị nhất chỗ chính là kiếm thai tự nhiên vì nó tăng lên vô tận sắc thái thần bí có rất nhiều truyền thuyết sau đó hắn nhìn chằm chằm kiếm thể lần nữa kinh thanh trên thân kiếm mặt vậy mà thật sự có phi tiên cảnh tượng có loại kia hoa văn thạch hạo nghi ngờ nói vậy vì sao trôi kiếm này cường đại như vậy uy lực cũng không như thế nào hy vọng hư thiên thần đằng lên tiếng nói tới trước hẳn là còn không có tế luyện tốt chỉ là phôi thô thạch hạo c h ấ n kinh đạo chỉ là phôi thô liền đã có chút uy năng nếu như tế luyện tốt phía sau há không sáu nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến chủ t ể thần kiếm uy năng một hồi thở dài thanh trường kiếm kia là hắn gặp qua cường đại nhất tiên khí không có cái thứ hai sau đó đạ thần thạch vân nói ngươi ở đó trong cái khe rốt cuộc gặp phải cái gì thạch hạo cùng bọn hắn giảng thuật chiếc kia màu đen cổ thuyền nhắc tới ở trong quỷ dị bọn hắn nghe xong một hồi trợn mắt hốc mồm thạch trong đỉnh chứa tiên huyết đầu người dưới vực sâu không rõ sáu thạch hạo lên tiếng hỏi cái gọi là biên hoang đến tột cùng ở nơi nào tào vũ sinh đạo rất có thể ngay tại khu không người chỗ sâu nhất cái gọi là thái cổ minh ước hơn phân nửa chính là ở nơi đó mà quyết định chỉ là bọn hắn không rõ vì cái gì biên hoang sẽ theo thế giới này ngăn cách chẳng lẽ nó tại một cái thế giới khác căn bản không thuộc về thượng giới thạch hạo ngầm đầu nhìn về phía phía chân trời đạo kỷ nguyên này sáu rối loạn sau đó hắn cắn răng trong lòng phẫn nộ thấp giọng quát đạo hỏa vân động yêu long đạo môn minh thổ ma quỷ viến sáu đợi ta tiến đến thật tốt cùng các ngươi nghiên cứu thảo luận một phen ta ngược lại muốn nghe một chút trong miệng các ngươi cái gọi là tội huyết hậu đại là như thế nào khó khăn thế tào vũ sinh nói tình huống rất phức tạp ta nghe lao đầu tử nói qua vài câu chính giữa này dính đến bất hủ đế thậm chí còn có tiên nhiều mặt đối lập trong miệng hắn lao đầu tử chính là hắn một vị thần bí sư tôn thạch hạo muốn biết kết quả trong đó liền hỏi ngươi có thể hay không nói kỹ càng một chút tào vũ sinh lắc đầu cụ thể tình hình thực tế hắn cũng không biết tổng thể tới nói hết sức phức tạp nếu như biên hoang thật phá liên quan đến nhưng là không chỉ là chúng ta một ngày này mà chuyện thạch hạ hung hăng nói cho dù là bất hủ đế hay là tiên ngày khác ta như trưởng thành ta nhất định chém chi tào vũ sinh thở dài tương lai chỉ có cường giả mới có thể thủ hộ một chỗ mới có thể chấn nhiếp một vực đến lúc đó thế gian này sẽ không yên tĩnh sau đó hắn nhìn xem thạch hạu đạo nghe nói thiên nhân tộc người hộ đạo đã từng muốn suy tính liên quan tới ngươi hết thảy kết quả đạt được một cái nhường hắn hộp máu kết luận ngươi không thuộc về bộ này cổ s ự thạch hạo đối thiên nhân tộc thái độ phản cảm tới cực điểm đạo cái kia con rùa già lại còn đang nhớ ta chờ ta ra khu cổ đ ị a n à y ta nhất định sẽ ngăn ở thiên tri thành bên ngoài giết bọn hắn cái quỷ khóc s ó i gạo tại diệp trường ca bị nhốt quan tài đồng thau cổ mấy chục năm trong lúc đó thạch hạo liền bị thiên nhân tộc vong ân phụ nghĩa cho trọng thương qua thạch hạo vẫn nói sư phó ngươi còn nói cái gì tào vũ sinh đáp tương lai sẽ có một cái không thuộc về đi qua cũng không thuộc về bây giờ người sẽ đến đến một thế này ba ngàn trâu hướng một cái đặc năng ăn người cầu viện sau đó hắn đem ánh mắt đặt ở trên thân thạch hạo thạch hạo cũng ra mặt rất dày nói ta cũng rất có thể ăn chẳng lẽ sẽ cầu ta tào vũ sinh lắc đầu nói ta cũng không biết đó là một cái trả giá cực lớn đại giới mới đưa tới người chỉ là không biết đến tột u cùng sẽ cầu viện ai trong lòng thạch hạo nhớ kỹ tin tức này nếu như quả nhiên là như vậy cái kia có cực lớn có thể sẽ là mình sau đó tào vũ sinh nói lần nữa lao đầu kia còn nói qua tương lai đem tràn ngập biến cố có lẽ sẽ xuất hiện một vị cực kỳ khủng đố người thần bí c h ấ n nhiếp vạn cổ nếu như có thể được đến hắn tương trợ vậy cái này phương thiên địa sẽ bảo trụ thạch hạo cả kinh nói người nào lại kinh khủng như vậy tào vũ sinh đáp này lao đầu tử nói hắn thực lực phía dưới không thể xâm nhập chỉ thấy rõ một thanh trường kiếm cùng một tòa c h ấ n thế chi tháp thạch hạo nghi ngờ nói dạng gì trường kiếm và c h ấ n thế chi tháp trong mơ hồ ta giống như nghe ta sư tôn nói qua là chúa tể tiên kiếm còn có chúa tể tiên tháp thạch hạo nghe nói rất lâu chưa từng nói sau đó kích động nói chẳng lẽ là sư tôn chỉ bất quá lần trước tay hắn cầm chính là chủ tể thần kiếm cùng chúa tể tiên kiếm chỉ có kém một chữ nhưng này kém một chữ nhưng không để nhiều c h ắ c hắn cũng đi qua chúa tể học viện gặp qua chúa tể thánh tháp cũng là kém một chữ chương bảy trăm ba mươi chín chỉ có mỹ thực không thể cố phụ hết thể giải quyết phía sau thạch hạo cầm trong tay đại la đế kiếm trong miệng nhẹ giọng nói nghe hạ giới hoang chụp học viện viện trưởng nói qua phảng phất là thi đế dùng luyện chế từ xưa trường tồn quan tài phế liệu luyện chế thành vì cái gì đế kiếm chỉ là không biết hắn là như thế nào biết được sáu lúc này tào vũ sinh nói với hắn ta dẫn ngươi đi một nơi tốt thạch hạo nghi hoặc vấn nói địa phương nào nhiều lần tiên cổ mở ra lúc tối cường đời thứ nhất cùng với cổ đại quái thai đều sẽ chạy về phía nơi đó tìm kiếm cơ duyên thạc hạo giật mình nói còn có tục phương này. Sư phụ ta nói, tục truyền minh xuyên loại địa ta phụ Sư t ừng tại nơi đó lấy được lấy q u a một c á cái i nơi chiếm tiên kinh, Liên kinh, đi, phải đi còn càng được gốc cây Thạch cả thạch cũng là cả kinh, trước được, chút, chờ của sống xương quan vương từng nhỏ. thần nhất không sống được, đạo, đi, nhất định phải đi nhìn mong. Úng gì? tay, thập một hết một ta rất mà là đà hạo là ở đó đạo đạo, đạo, ba lúc này thạch hạo sờ lấy bụng đạo ta đói đi trước ăn vọt tao vũ sinh cũng nói đi chạm vài đầu đời thứ nhất đi quang minh thành qua qua miệng nghiện tiến vào tiên cổ phía trước một mực bị ta cái kia sư tôn trôn dưới đất ta cũng không biết hắn vì cái gì như thế ưa thích cho ta làm hại ta cả ngày bị đói cái bụng thạch hạo cũng là hoàn toàn không còn gì để nói hắn nghe tảo vũ sinh nói qua sư tôn hắn chuyện sư tôn hắn một đời yêu thích nhất chính là chôn người đặc biệt là chôn tảo vũ sinh thời gian còn lại chính là kể một ít hổ ngôn loạn ngữ thạch hạo k h o á t k h o á t tay đạo đi thôi đi trước g i ế t vài đầu đời thứ nhất tào vũ sinh cười gật đầu đạo t ố t thạch hạo đại cười đạo ha ha sáu yêu long đạo môn bò sát hỏa vân động sinh linh minh thổ sáu phi trong minh thổ tất cả đều là chút người vô dụng nhìn xem ác tâm còn không thể ăn vẫn là đi tìm xem yêu long đạo môn bò sát ta hán tư thái khinh cuồng giống như một cái ma vương xuất thế đồng dạng đi tìm con mồi đỡ đói thạch hạo tiến vào tiểu thiên thế giới bên trong khắp nơi nghe ngóng yêu long đạo môn hỏa vân động hai cái đạo chính thống sinh linh bây giờ ở nơi nào có người nhìn xem giữ lại chảy nước miếng thạch hạo vần nói ngươi sáu tìm bọn hắn có việc thạch hạo liền vội vàng gật đầu đạo đương nhiên ta đều nhanh chết đói một đám người lơ ngơ không rõ ràng cho lắm thẳng đến có người nhận ra thạch hạo đó là sáu quang minh thành ma đầu rất nhanh liền có người vì hắn chi lộ đạo hh ma sáu phi đạo hữu ta biết được ma quỷ viên sinh linh tại chỗ nào thạch hạo hai mắt bắn ra tinh quang đạo ở đâu hắn chỉ chỉ một cái phương hướng nói cho hắn biết ma quỷ viên sinh linh ở phía trước một mảnh di tích thạch hạo ném ra một gốc thánh dược đạo cảm tạ sau đó liền trực tiếp phóng tới di tích thấy đám người trận mắt h ố t mồm chỉ là hỏi thăm đường liền có một gốc thánh dược người kia mở chừng hai mắt liền vội vàng đem thánh dược bỏ vào trong túi thạch hạo dọc theo đường đi nhẹ nói ma quỷ viên từng có mấy lần các ngươi người trong tộc liền muốn giết ta bây giờ ta nên lấy điểm lợi tước tào vũ sinh đi theo thạch hạo phía sau cái mông gặm hạt dưa ta thích bọn hắn đi tới trong di tích gặp được ma quỷ viên sinh linh tiếp bắt đầu đậu thủ bọn hắn không có sát sinh thế nhưng là hái một bao lớn màu đen ma quỷ tử trong di tích ma quỷ viên vài tên cường giả bị t ứ c đi qua bọn hắn tự thân thần trùng thế mà bị người trở thành phổ thông thái quỷ tử gặm thạch hạo lầu bầu nói cái này quý hoa tử mặc dù thấm nước nhưng mà không đỡ đói ta muốn ăn thịt ta muốn ăn cánh đại bàn g sáu sau đó hắn đối với đám người vẫn nói các ngươi a i biết yêu long đạo môn người ở phương nào lập tức có người mở miệng đạo ta biết hỏa v â n động sinh linh ở đâu thạch hạo mở chừng hai mắt đạo quả thật người kia gật đầu đạo bọn hắn liền tại đây cái tiểu thiên thế giới bên trong một cái động phủ bế quan thạch hạo hai mắt tinh quang b ắ n ra đạo ha ha sáu quá tốt rồi mau dẫn ta đi người kia trực tiếp đi ở đi trước dẫn đường một lát sau thạch hạo cầm trong tay một cái kim hỏa lân thú từ một cái động phủ bên trong đi ra tào vũ sinh đi ở phía sau trong tay cầm hỏa điệu cùng liệt d i ễ m quyển thạch hạo đại âm thanh hô đi đi quang minh thành bọn hắn sau khi đi cái kia vì bọn họ người dẫn đường mặt m ũ i tràn đầy kinh hỷ thạch hạo lại cho hắn hai gốc thánh dược quang minh thành hoa đảo viên chỗ sâu bắt chân trong lầu thạch hạo d ơ lên kim hỏa lân thú tào vũ sinh cầm trong tay một cái gà tây cùng một cái liệt diễm khuyển đi vào trong đó đám người gặp phía sau trong lòng cả kinh đạo đây là sáu hòa vân động kim hòa lân bọn hắn gan to như vậy không sợ chết sao đây chính là hòa vân động cường giả a x u ý t sáu đừng nói nữa đây chính là ma vương hoàng a gác tội hắn so được với tội một chút đại giáo còn kinh khủng đám người giật mình nhìn chằm chằm thạch hạo thân ảnh đạo đó là sáu hoàng đúng vậy a lần trước mới ở nơi này rết qua một đầu kim bằng đại cánh hơn nữa còn giao cho bát chân lầu h n g hầm tất cả mọi người giật nảy cả mình không dám t r e o chọc thạch hạo liền ngay cả vội vàng đem túi lầu đi chuyên tâm uống rượu lúc này bát chân lầu trưởng quỹ đi tới bên cạnh thạch hạo đạo đạo hữu lại mang đến nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị uống rượu thạch hạo gật đầu đem kim hỏa lân ném đạo đứng nhanh lên xử lý chết đói sáu bát chân lầu trưởng quỹ liền vội vàng gật đầu đạo chờ chốc lát sau đó không lâu thạch hạo cùng tào vũ sinh ngồi ở một trương ngọc thạch bên cạnh bàn nhìn trên bàn mỹ vị lập tức hai người hướng về phía trên bàn mỹ thực chính là một trận phong q u y ể n tàn vân ăn như gió cuốn trong chốc lát cả cái bàn đều bị thanh không thạch hạo cùng tào vũ sinh riêng phần mình lấy ra một cây thăm c h ú c xỉa răng thạch hạo cười nói nghĩ đến sư phó ngươi nói tới có thể ăn người chỉ sợ không phải ta chính là ngươi đi tào vũ sinh cũng vô cái bụng khẽ cười nói có thể a sáu thạch hạo cười nói ngươi nhìn ngươi đều mập như vậy còn ăn nhiều như vậy tào vũ sinh vô vô cái bụng không thèm để ý chút nào đạo mặc kệ nó người sống một đời chỉ có mỹ thực không thể cố phụ thạch hạo đ ạ i cười đạo đúng vậy a đi thôi chúng ta đi sáu đập pha quán tào vũ sinh k h o á t k h o á t tay đạo không được chờ đã tiêu hóa một chúi h t mười hai ngoại giới hòa vân động cường giả sắc mặt tâm trầm nhìn mình trong giáo sinh linh bị thạch hạo mang đi bắt chân lầu làm thành mỹ thực l ử a giận trong lòng đắng đốt quắp hoang còn có một số ma quỷ viên cương giả bọn hắn vui mừng nói còn tốt chỉ là lấy một chút thần trùng không coi chấn sát không phải vậy liền được không bù mất xào giới bên trong một thân ảnh một tiếng bạch dĩ phiêu nhiên hắn thổi cốt địch một tiếng tiếng địch chuyển khắp xào giới tiếng địch dần dần biến mất cốt địch bị hắn đặt ở trong miệng chắp hai tay sau lưng hắn đứng tại trên một tảng đá lớn trong miệng khẽ cười nói càng ngày càng ý đồ đến tưởng nhớ bước vào bước này người càng ngày càng nhiều náo nhiệt một phương khác tiểu thiên thế giới bên trong có một người xếp bằng ở một tòa to lớn cao vút trên núi cao tiếp nhận lôi đ ỉ n h c h i kích rèn luyện trong miệng hắn khẽ nói ta được tăng thêm tốc độ bước ra sáu một bước kia đây cơ hồ giống nhau một màn phát sinh ở đông đảo tiểu thiên thế giới các đại cổ đại quái thai bắt đầu x u n g kích tranh thủ sớm ngày bước ra một bước kia chương bảy thần bí Ba ngày sau, ngày thạch hạo c ù ngồi Tàu thổ rất tại tiên trong thống tất một Thạch và yêu Vũ vận sinh sạch hai người, minh nhiều đại giáo động, long môn, hướng bên lần. hỏa đem đạo đạo Hạo cổ cả cướp sạch một lần. Thạch hạo ngồi ở quang minh thành b á t chân trong lầu một trương ngọc thạch bên cạnh bàn cười nói cuối cùng cướp sạch xong sáu tào vũ sinh cười to nói hết thể thu được trăm cây thánh dược ba mươi gốc bán thần dược cùng hai gốc thần dược cái này so với chính mình đi tìm nhanh hơn nhiều lúc này thạch hạo vẫn nói trước ngươi nói cùng đất cổ kia ở nơi nào Có bao xa? tào vũ sinh nhỏ giọng đáp chờ ta lấy ra kiện bảo vật che đậy thiên cơ loại địa phương này không thể bị người biết hiểu hắn là sợ ngoại giới có người xuyên thấu qua tiên đạo cánh hoa tới quan sát bọn hắn từ đó biết được cái chỗ kia vì vậy hắn lấy ra một kiện quốc khí khiến cho ngoại giới nhìn tiên đạo trong cánh hoa hình ảnh bắt đầu mơ hồ sau đó tiêu thất thạch hạo cười nói không ngại đây đều là tiên cổ một lần cuối cùng mở ra coi như bị người biết hiểu thì đã có sao tào vũ sinh bỗng nhiên nhớ tới gật đầu nói có đạo lý bất quá lý do an toàn mãi cho tới cái chỗ kia lại thu hồi cái này cốt khi a đồng thời dọc theo đường đi tào vũ sinh cùng thạch hạo giảng thuật chỗ đó thần bí trong đó còn có bộ lạc tồn tại thạch hạo hoảng sợ nói còn có bộ lạc tào vũ sinh gật đầu đạo không sai nhất định muốn cẩn thận không thể cùng giới kia dân bản địa l à địch không phải vậy sẽ rất phiến phước bởi vì đó là tiên cổ dân bản địa cực kỳ thần bí lại mỗi một người đều rất c ư ờ n g đại Táng giới, đoạn thiên sơn đó là cái cực kỳ chỗ thần bí người bình thường rất khó tìm được lại rất khó đi vào biết nơi đây phương tịnh có thể đi vào trong đó chỉ có cường đại nhất đời thứ nhất cùng một chút cổ đại quái thai tào vũ sinh nhúng mày đạo như thế nào nhiều người như vậy chẳng lẽ là tin tức bị tiết lộ vì vậy biết cái địa phương này tu sĩ càng ngày càng nhiều thạch hạo không nói hắn nhìn xem một giới này bước vào trong đó lúc lại cảm nhận được một cỗ tiên đạo khí t ứ c thạch hạo chấn động trong lòng cảm nhận được một cỗ quen thuộc l à c c n khí tức chuyện gì xảy ra vì cái gì ta cảm nhận được liêu thần khí tức ở đây đến tột cùng là địa phương nào thạch hạo chấn động trong lòng ở đây hắn vậy mà cảm nhận được liêu thần l à c c n khí tức tào vũ sinh nhìn xem hắn đạo ngươi có phải hay không có một loại cảm giác kỳ quái thạch hạo gật đầu nói không sai nơi này có tiên đạo khí tức tào vũ sinh nói vậy thì đúng rồi đều như vậy tục truyền ở đây đã từng là một phương chiến trường các đại cường giả ở đây chém g i ế t giết đến thiên b ă n g địa liệt quỷ khóc sói gạo đi thôi chúng ta đi đi một vòng nơi này có rất thật tốt đồ vật nhưng rất khó phát giác nếu là nhận được nhất định là không nhỏ tạo hóa thạch hạo gật đầu đạo ân bọn hắn đi tới một mảnh đỏ thấm thạch lâm trong đó thế mà mệt ra tí ti ánh sáng cùng dáng chiều đồng dạng tào vũ sinh nói qua nơi này là táng giới nổi danh nhất chỗ cổ địa một trong ở đây lục quan vương minh xuyên qua một cái phong ấn xương tay hơn nữa cái tay này cốt còn có sinh mệnh trong đó tiên đạo phù văn hoàn chỉnh bảo tồn lại thạch hạo lại k h o á t k h o á t tay hơi hợt nói không tính là cái gì chỉ là một cái tiên cốt có thể có gì trở ngại đột nhiên trong rừng đá một chỗ hào quang vọt lên k h ắ c thường rực rỡ dẫn tới rất nhiều người chú ý tất cả đi tới nơi đó tào vũ sinh nói quả nhiên có người lấy được đồ tốt sau đó bọn hắn đưa tới thấy được một kiện thần vật một đám tại lộ ra vẻ kinh ngạc hoảng sợ nói cái kia sẽ không phải là thất thải tiên kim a khối kia thần vật chỉ lớn bằng bàn tay quanh thân bảy loại hào quang trùng tiên k h ắ c thường đẹp đẽ trong nháy mắt tất cả mọi người con mắt biến đỏ nhìn chằm chằm khối kia thần vật cái kia may mắn cường giả lại thần s ắ c đại biến sợ bị người đánh chết tại chỗ đông nhiên có người cao mày nói không đúng chỉ là một khối thất thải đồng cũng không phải loại kia vô thượng tiên kim một đám người thở dài đó thật là đáng tiếc tuy thất thải đồng là thân liêu có Thạch hạo cùng tào vũ sinh cũng là một hồi thở dài đạo quả nhiên tiên giờ này thế nào sẽ như vậy tìm thật kỹ đâu sau đó tào vũ sinh đối với thạch hạo lên tiếng nói ngươi không phải tu thành một cái trùng đồng sao xem có thể hay không tìm kiếm thạch hạo lắc đầu đạo không được t r u n g đông ở đây không phát huy ra nửa phần tác dụng t à o vũ sinh thở dài vậy làm sao bây giờ nơi này thần vật quá khó tìm được hai người đi về phía trước ngàn dặm đường phía sau bọn hắn liền đã đến một cái hố trời phía trước ở đây vây quanh rất nhiều sinh linh có chút sinh linh tại hố trời phía dưới tìm kiếm có lại tại t r u n g quanh khai quật nghiêm túc tìm kiếm thạch hạo đối với một cái sinh linh vân nói cái này hố trời tại sao có thể có nhiều người như vậy tụ tập có người đáp tục truyền minh xuyên từng tại cái này trong hố sâu tìm được một cái tiên cốt tào vũ sinh cũng lên tiếng nói không sai hẳn là ở đây chỉ bất quá ở đây có chút đặc biệt t r ô n vùi xuống sinh vật cường đại huyết nục cuối cùng những thứ này huyết nục cùng đất đá ngưng kết cứng rắn vô cùng thạch hạo hai mắt liền thâm thúy mang theo một chút luân hồi khí nhìn c h ầ m c h ầ m hố sâu phía dưới hắn liếc nhìn lại phát hiện một màn kinh người tào vũ sinh kinh ngạc nói ngươi phát hiện cái gì thạch hạo hai mắt thâm thúy đạo ta xem một kiện đồ vật ghê gớm nơi đó quá mức sáng trói tào vũ sinh vẫn nói là cái gì thạch hạo không nói chỉ là vấn nói ngươi nói tiên cổ đồ vật có thể sống đến hiện tại sao tào vũ sinh lắc đầu nói không có khả năng đi qua như thế tháng năm dài đằng đắng cái gì đều đưa mục nát sau đó hắn lộ ra chấn kinh c h i sắc run giọng nói ngươi đừng nói cho ta phía dưới có việt vật thạch hạo gật đầu nói không sai nơi đó có một cái t h ạ c h thất trong đó có sinh cơ cường đại p h ù văn vô cùng rực rỡ hết sức kinh người tào vũ sinh vẫn nói ngươi không phải mới vừa không thể động dùng trùng đồng sao vì cái gì sáu thạch hạo lắc đầu nói đây cũng không phải là phổ thông trùng đồng tào vũ sinh cả kinh nói đó là sáu luân hồi trùng đồng mắt có thể xem thấu thế gian vật vật hơn nữa một chút sinh linh sáu thời hạn tào vũ sinh mập mạp kia lắc lư rất lâu đạo vậy mà kinh khủng như vậy sau đó hắn kích động nói minh xuyên đã từng từ nơi này mang đi một cái còn sống tiên cốt ngươi lại có phát hiện mới chẳng lẽ nơi này là tiên tri táng bảo đ ị a thạch hạo nhắc nhở nhỏ giọng một chút đừng gây nên người khác chú ý tào vũ sinh lắc lư cái kia mập mạp khuôn mặt nhỏ gật đầu nói t ố t thạch hạo lên tiếng nói ngươi lui ra phía sau điểm ta muốn đi vào tìm tòi hư thực đồ nơi đó quá mức cổ quái làm sao còn sẽ có sinh mệnh tào vũ sinh gật đầu nhắc nhở cẩn thận một chút bây giờ thạch hạo thực lực tại tiên cổ bên trong không người có thể thương chương bảy trăm bốn mươi mốt thiên thi khôi phục thạch hạo lấy ra đại la đ ế kiếm trực tiếp tiến nhập hố trời tình cảnh thạch hạo xuất thủ một kiếm chạm rơi đem nơi này loạn thạch chém vỡ thân ảnh lúc này chui vào trong đó bên trong bóng người rất nhiều nhưng không chen trúc không có người chú ý tới thạch hạo riêng phần mình tại tìm thần vật thạch hạo đi tới sâu dưới lòng đất ở đây không có bóng người tay hắn cầm đại la đê kiếm một kiếm chạm rơi nhặt phát kim quang đạo kim quang này truyền ra vô luận là đã thâm nhập dưới đất hay là trên trời phương nhân đều là cả kinh bọn hắn kiến giải thực chất dưới cái khe lại có quang huy tràn ra rực rỡ trói mắt rất nhanh liền có người phản ứng lại hoảng sợ nói trời ạ sẽ không phải là tiên bảo xuất thế à. hào rực rỡ đây là có người tại vận dụng cấm kỵ bí bảo vẫn là phía dưới xuất hiện tiên chân tất cả mọi người tất cả giật mình nhìn chằm chằm tia sáng tiêm màu hai mắt không rời sâu trong lòng đất thạch hạo cầm trong tay kiếm thai sắp loạn thạch đánh xuyên tiến vào bên trong rất nhanh bọn hắn liền đã đến chỗ sâu trong lòng đất dọc theo đường đi hắn gặp được rất nhiều thần liêu cổ lão đoạn nước binh khí đều vẫn tại phát ra quan huy thạch hạo trong lòng khẽ động nhìn chằm chằm phía trước tốc độ chậm lại đến hắn đi tới một tòa thạch thất đứng ở nơi đó lẩm bẩm hảo thịnh vượng sinh cơ có cường đại sinh mệnh nguyên khí nhưng hắn sáu đã chết đi hắn đem chung quanh loạn thạch thanh sửa lại một kiếm đảo qua loạn thạch tất cả thành bột mịn nơi đó lại lộ ra một tòa cổ láo cung điện bên trong tòa cung điện này lại mang theo một cỗ thần thánh khí tức thạch hạo cả kinh hai mắt ngưng thần nhìn chằm chằm phía trên tòa cung điện này lại có một cái dấu tay mờ mờ trong mơ hồ thạch hạo thấy được một bức k ỳ cảnh ở đó vừng ư ngoại có một con bàn tay đập xuống mang theo vô tận tiên quang đánh vào phía trên mặt đất nhưng mà cái kia tầng đất lại ti văn không động kết quả cái này điện vũ bên trên lại xuất hiện một cái thủ hấn trong đó trong cung điện sinh linh gầm thét sống chung bàn tay k i a bên trong mang theo lực lượng kinh khủng đối kháng trong nháy mắt cả tòa cung điện quang vũ vô tận cực kỳ khủng bố thạch hạo vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm cảnh tượng kỳ dị này đây cũng là vô tận năm tháng trước đây phát sinh sự tình vê anh hắn một kiếm chém ra thạch thất lộ ra trong đó chân thực cảnh tượng thạch hạo nhìn chằm chằm bên trong cả kinh nói đó là sáu một bộ tiên thể phách trong thạch thất sinh cơ tràn ngập hào quang rực rỡ ở bên trong có một người hình sinh linh tĩnh nằm trên đất sáng lạng quang huy đem hắn bọc lại ở thạch hạo chấn động trong lòng sau đó vọt thẳng thiên dựng lên đánh xuyên loạn thạch xông ra mặt đất làm hắn trở lại hố trời bên ngoài lúc ở đây sớm đã xôn xao ngay tại thạch hạo xông ra mặt đất phía sau nơi đó xuất hiện một cái hố sâu vừa vặn có thể trông thấy trong đó cái kia nhân hình sinh linh có người như thế nhìn lại lập tức kích động run rẩy một người trong đó run giọng nói trời ạ đó là một bộ tiên thể sao thạch hạo đi tới t à o vũ sinh bên cạnh một lông mày tào vũ sinh vẫn nói bên trong sẽ không phải thật là nguyên một cô ta thạch hạo cau mày nói bộ thân thể này trong đó trí cường tiên đạo phù văn diệt nhưng mà tào vũ sinh lại lo lắng nói cho dù xảy ra vấn đề đó cũng là vô thượng tạo hoa à, ngươi làm sao lại không lấy đi đâu thạch hạo đáp cứ chờ một chút thân thể kia có chút quái gì. tào vũ sinh n g h e nói lập tức trung thực ở đã không còn chỗ phản ứng a đột nhiên một hồi tiếng kêu thảm thiết vang lên từ cái k i a t r o n g hố sâu truyền ra một đám sinh linh đứng tại thạch hạo xông ra mặt đất cái kia hố sâu bên trên lại bị một đạo vô hình lực lượng thần bí súng kích bị trấn thành bùn máu hình thần câu d i ệ t có người gặp phía sau vội vàng lui lại cách rất xa nhưng cũng bị cái kia lực lượng thần bí đánh trúng hóa thành một bãi máu mủ kêu thảm một tiếng phía sau liền đã mất đi sinh t ứ c thạch hạo khoát tay nói xem đi ta đoán không sai a tào vũ sinh cau mày nói xảy ra chuyện gì Có người nói, người v ừ a rồi có n g ư dưới, ờ i vọt xuống giới, muốn mang đột i tiên thi, lại dẫn phát thượng. dẫn mạnh lại ra sức m vô thượng. Một đám nhiên g cùng ư ờ i đại đều loạn, vô k ủ n hoảng, hàng ngàn hàng vạn g s n linh h l vọt toàn ấ t mặt tái nhận. Và anh. Đột t cả sắc nhiên, nhận. anh! Và bộ mặt đất chấn động cái kia trong h ồ s ầ u một cỗ thi thể chậm rãi hiện lên giết hắn xuất hiện trong mắt mọi người nói ra một chữ tất cả mọi người giật mình cực tốc trốn về phương xa không dám cùng hắn đối kháng tào vũ sinh nhìn thấy cỗ thi thể kia phía sau s A u một à vào y huyết nói, nhiên, nhục tăng xương cốt, không văn. tiên có có cái cái thi quả hết, chỉ phù、van. Thạch hạo chỉ vào cái kêu cốt, gì b ngực, p h á hiện nơi đám ó có một đạo ấn ký động, đã nói nói, có chấp cốt của hắn bên trên có nhản nhà tân ký. Anh, cố c một một động, trên tân tiên thi đạo đã ấn xương hắn bên nhản nhà Vâng, không, ký ký. kêu phù hư ở i tay đập xuống, a người theo vô tận tiên quang. À, một vô quang. n g đám người phát ra gầm thét chết tại đây dưới một trường có người giận hô cuối cùng là cái gì tại sao sẽ như vậy tiên thi khôi phục vạn vật câu tịch mau t r ố n a cố này tiên thi lại có giáo chủ cấp thực lực vain cố kêu tiên thi lần nữa chụp ra một trường c h ấ n s á t trăm người l à m cố kêu tiên thi tương ánh mắt đặt ở trên thân thạch hạo lúc thạch hạo cũng đang ngó chừng hắn g i ế t t i ê n thi trong miệng quắt nhẹ trực tiếp một trường vung ra thạch hạo quắt lên tự tìm cái chết sau đó hắn liền cầm trong tay đại la đế kiếm x u ố n g tới một bộ chết đi tiên mà thôi bây giờ càng là giáo chủ cấp cũng có sợ gì thạch hạo một kiếm chạm rơi cái kia tiên thi lại suýt chút nữa tan ra thành từng mảnh thạch hạo gặp phía sau lẩm bẩm nghĩ không ra vẫn rất kiên cố lại để đến lúc này tào vũ sinh hô lớn chờ đã sáu dừng tay thạch hạo phảng phất không có nghe thấy đồng dạng không có ngừng phía dưới vê anh thạch hạo lần nữa chém ra một kiếm rơi vào tiên thi xương cốt bên trên giang d á c một kiếm này trực tiếp đem tiên thi xương cốt tất cả cắt chém thành m ộ t mịn nhưng mà tào vũ sinh gặp phía sau lại một tiếng hò hét thạch hạo đây chính là thượng hạng tạo hóa a ngươi vậy mà tự tay đ o ạ n tống thạch hạo biết truy nói cái gì tạo hóa chỉ là một bộ xương cốt lại không có cái gì phu văn trong đó đạo vận cũng bị mất tào vũ sinh lên án mạnh mẽ nói ngươi biết cái gì mặc dù chỉ là một bộ xương cốt nhưng d ầ u gì cũng là một bộ thiên cốt kỳ cốt cách so với bình thường trí tôn xương cốt mạnh hơn nhiều lắm thạch hạo không có chút nào để ý nói cái kia cố này tiên thi sương cốt vì cái gì như vậy yêu ớt ta mới chém ra hai kiếm liền không có tào vũ sinh hô chính ngươi còn không rõ ràng lắm thực lực của mình sao lại nói trong tay ngươi cầm là cái gì đây chính là một thanh trí thượng thần khí a thạch hạ o k h o á t k h o á t tay nói tốt tốt không phải liền là một bộ tiên thi sao một điểm phù văn cũng không có, có ích lợi gì ngươi cách cục quá nhỏ có chút tiền đồ a tào vũ sinh thở dài thôi thôi không thể cùng ngươi tên biến thái này so sánh người so với người tức chết người thạch hạo mở miệng nói bây giờ chỗ này thanh tĩnh có thể lần nữa đi xuống nói đi hắn liền tung người nhảy lên lần nữa tiến vào hố sâu chỗ sâu trong lòng đất tào vũ sinh cũng đi theo thạch hạo tiến nhập trong hố sâu chương 742, chân sát bọn hắn bước vào sâu trong lòng đất thạch hạo liền tới thạch thất phía trước xếp bằng ở một cái góc cảm ứng trong phòng mưa ánh sáng tào vũ sinh nghi ngờ trong lòng cũng như thế hành vi một lát sau tào vũ sinh mập mạp kia mặt to một hồi biến hình nhịn không được ngâm khẽ đạo tốt thư thái thạch hạo chấn động trong lòng cảm nhận được bên trong thân thể hắn cái kia cỗ tiên khí càng nồng đ ậ m giàu có tiên vận hơn nữa hắn tự thân cũng tại bị tẩy lễ cảm nhận được vô cùng thoải mái tào vũ sinh nhìn thấy thạch hạo thần sắc phía sau trong lòng có rất nhiều nghĩ hoặc nhưng cũng không có lên tiếng thạch hạo trong lòng rung mạnh đạo nếu như ở đây tu hành đơn giản chính là một cọc không thể tưởng tượng đại tạo hóa lúc này phía trên tụ tập vô số cường giả cũng có thật nhiều tu sĩ、si、đ ế n có một người âm thanh r ấ t lạnh lạnh lùng nói đều tản ra a sáu nhân thủ này cầm một cây chiến kích màu đỏ sậm một cỗ sát khí ngút trời tràn ngập làm cho tất cả mọi người run r u dày có ít người nói nhỏ người kia là ai như vậy càn rỡ Xoẹt! liền thấy người kia cầm trong tay chiến kích trực tiếp đâm tới tập sát cái kia người lên tiếng trực tiếp tại chỗ chấn sát chấn nhiếp đám người hắn lạnh lùng đem cái kia lên tiếng người đánh giết k h ô người có chút n à ả này g i chính người ắ n là thiên quốc đệ nhị liệp s á t giả huyết ức một thân thực lực cực kỳ cường đại sớm đã đột phá tới chân thần cảnh nhưng hắn phách lối lời nói để cho người ta chán ghét lúc này liền có người phản bác người thiên quốc hoàn toàn chính xác cao minh nhưng mà cái này dưới đất tôi bảo cũng không phải ngươi phát hiện ngươi muốn đem chúng ta đuổi đi tự mình chiếm hữu huyết cức trầm giọng nói ngươi sáu tự tìm cái chết thân hình hắn biến mất ở cái này xuất hiện tại một vị độc giác sinh linh hình người sau lưng p h ú c liền thấy cái kia độc giác sinh linh hình người bộ ngực một cây kích đầu xuất hiện huyết cức một kích đem hắn thân thể đâm xuyên khiến cho sinh tức tiêu tan đám người giật mình nhìn xem huyết cước thân ảnh đều kinh hãi nhưng huyết cước cũng rất tùy ý nói ta lặp lại lần nữa đều tản ra à nếu không hạ c h à n g chính là như thế hố trời bên trên đám người giận mà không dám nói gì tất cả đứng tại chỗ căm tức nhìn hắn huyết cước trầm giọng nói lời ngươi nói các ngươi không có nghe sao phúc hắn quả đoạn xuất thủ một chút liền đem một đám người đánh g i ế t xuất hiện rất nhiều không đầu sinh linh rất nhiều người tất cả hít một hơi lanh khí lui về phía sau xuất mồ hôi lạnh ra lúc này một cái màu bạc trắng mèo đi ra tùy ý nói xem như minh h i ế u nơi đây cũng có chúng ta một phần tạo hóa sau đó nó nhìn xem mọi người tại đây tùy ý mở các ngươi còn không tàn ra chờ lấy bị chấn sát sao p h ú c nó dội ra một chảo hướng về phía một đám người đánh tới đem bọn hắn xe rách hóa thành cục máu nó lười biếng mở miệng nói các ngươi quá yếu lúc này nó nhìn xem thạch thất phía trước hai thân ảnh đạo còn có các ngươi cũng cho ta lên lập tức rời đi đám người giật mình tất cả nhìn chằm chằm cái này màu bạc trắng mèo có người nói nhỏ nó là cổ đại quái thai nuôi một con mèo hắn thực lực cũng có chân thần cảnh không chỉ một lần tiến vào tiên cổ có người rung động đạo cái gì liền một cái sùng vật đều có chân thần cảnh vậy hắn chủ nhân có bao nhiêu cường đại phúc một cái móng luốt đánh tới đem người này xé nát cái kia ngân miêu liếm liếm vớt mèo đạo ở sau lưng nói xấu ta nhưng là muốn trả giá thật lớn còn có sáu ta cũng không phải sùng vật sau đó nó nhìn xem thạch thất bên ngoài ngồi xếp bằng hai thân ảnh đạo các ngươi là không nghe thấy lời ta nói sao nó lười biếng dạo bước đi tới tào vũ sinh chậm rãi mở mắt nhìn xem đến gần ngân miêu lập tức hai mắt trận thật lớn bắn ra tinh quang vô vô bên người thạch hạo đạo mau tỉnh lại có nguyên liệu nấu ăn đưa tới cửa thạch hạo chậm rãi mở mắt ánh mắt rực rỡ nhìn c h ầ m c h ầ m ngân miêu đạo vừa rồi chính là ngươi một mực đang kêu gào ngân nấp tại nghe được tảo vũ sinh sưng mình là nguyên liệu nấu ăn lúc cũng đã lựa giận đằng đốt đi bây giờ lại gặp một người như thế khinh miệt nhìn mình lựa giận lần nữa b ư ớ c lên nó trầm giọng nói các ngươi sáu tự tìm cái chết nói đi nó liền trực tiếp phóng tới thạch hạo r u ộ i ra sông chảo phanh thạch hạo vung ra một q u y ề n đem hắn oanh ra cách xa trăm g i ả m đạo nếu là nguyên liệu nấu ăn liền phải làm tốt bị ăn g i á nổ tạo vũ sinh thân hình loại lên xông ra cách xa trăm dặm đem bị thương nặng ngân miêu cầm trong tay sau đó trở lại bên cạnh thạch hạo oán giận nói đừng có dùng như vậy lực mạnh còn muốn chạy ra trăm dặm đi nhặt phía xước thạch hạo không để ý đến nhìn chằm chằm trên không cầm trong tay chiến kích thanh niên đạo quái giày ta tu hành đáng chết luân hồi lôi rơi một đạo kinh người lôi hồ trên không trung hội tụ trực tiếp rơi xuống ầm ầm huyết tức trong lòng hoảng hốt đối mặt đạo kia lôi hồ trong lòng của hắn lại sinh ra một cô m á n h liệt cảm giác bất lực vê anh cuối cùng lôi hồ rơi xuống lúc này liền đem huyết cước đánh chết hóa thành một đoàn huyết vụ t r u n g quanh hơn mười dặm đều có lôi đ ỉ n h chi lực c h ấ p động không người dám tới gần tất cả mọi người thấy cảnh ấy tất cả c h ấ n kinh đạo xảy ra chuyện gì lại một chiêu liền đem thiên quốc đệ nhị liệp sát giả cường thế chấn sát quá mức phỉ nhân đ a m chiêu thật mạnh thạch hạo đứng tại hư không nhìn xem viết không bình tĩnh nói đến đây đi nghe nói thực lực của ngươi rất mạnh tới sáu đánh với ta một trận nhưng mà nơi đó lại không có bất cứ ba động gì không cho thạch hạo đáp lại thạch hạo cười nhạo nói không ra được sao đã như vậy vậy ta liền trực tiếp động thủ、Xoẹt. thạch hạo ném ra hư không chiến kích đem trốn ở hư không cường giả đâm ra người kia lòng sinh cự giật mình nhìn xem thạch hạo thân ảnh đạo ngươi là thế nào biết được ta ở đó thạch hạo cười nói như thế đê hèn ẩn thân thủ đoạn lại làm cho ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo người này chính là thiên quốc đệ nhất l i ệ p s á t giả tên huyết lân huyết lân thần sắc lộ ra một tia tàn nhẫn cùng lanh sắc đạo ngươi đã chấn sát đệ đệ ta ngươi còn nghĩ giết ta thạch hạo bình tĩnh nói có gì không thể huyết lân thần sắc biến đổi lại có chút bối rối đạo ta thế nhưng là thiên quốc đệ nhất l i ệ p s á t giả ngươi nếu là giết ta ngươi đem sáu Phúc. thạch hạo cầm trong tay chiến kích trực tiếp đem hắn thân thể đầm xuyên mở miệng nói thiên quốc à đợi ta từ t i ề n cổ mà ra chắc chắn sẽ đi tìm những cái kia đại giáo từng cái diệt tuyệt ta còn muốn đi hỏi thăm bọn họ tội huyết chi nhân có tội gì sau đó hắn nhìn về phía phía chân trời trong lòng bình tĩnh đạo chờ xem ta chắc chắn sẽ giết ra tiên cổ tìm các đại giáo thảo phạt một phen c h ấ n sát huyết lân phía sau hắn liền đã đến tảo vũ sinh bên cạnh đối với tảo vũ sinh trong tay ngân miêu vần nói nếu như ta không nhìn lầm ngươi hẳn là một cái rất hiếm có kim văn bạch h ổ c h ủ n h â n của n g ư ơ i t ớ i r ồ i sao? c h ư ơ n g 743, thần miếu lúc này tiên cổ bên ngoài các đại giáo cường giả đều kinh hái sợ thượng giới vậy mà vô căn cứ xuất thế một thế lực cỗ thế lực này cực kỳ thần bí lại trong đó đám người thực lực cực kỳ cường đại dám nhẹ nhõm chấn sát giáo chủ cỗ thế lực này tên là chúa tể ám sát viện lần thứ nhất khi xuất hiện trên đời bởi vì một cái thiếu niên ngộ nhập một mảnh rừng rậm từ đó gặp hắn trong giáo người biết được cái này đạo thống đạo này thống có thể tiếp trên đời hết t h ể ám sát nhiệm vụ hơn nữa đều có thể hoàn thành liền một chút đại giáo c h i chủ trong giáo lao tổ đều có thể nhẹ nhõm chân sát thiếu niên này bởi vì đắc tội trong đó cường giả mà bị trộm thống trục xuất lòng sinh bất mãn gặp cái này đạo thống bên trong người phía sau biết được bọn hắn là ám sát ngăn cản liền trực tiếp dùng tự thân hết t h ể tài nguyên để cho hỗ trợ chúa tể ám sát trong sân cường giả cũng hỏi do một phen phát hiện cái kia đạo thống bên trong tu sĩ đều là việc gác bất tận người phía sau liền trong ự c tiếp t đáp ứng xuống. r vòng một đêm một cái đạo thống lại trực tiếp biến mất ở thế gian không một người chỗ sống từ đó chúa tể ám sát viện xuất thế hắn quy tắc chính là không giết có tốt người bất diệt có tốt đạo thống chỉ tiếp chấn s á t việc c á c bất tận người nhiệm vụ hơn nữa hết t h ạ theo cửa bên trong giáo chủ hứng thú làm trọng người có duyên đều có thể đến đây chỉ dùng một tháng cái này đạo thống liền trở thành một cái thế nhân kinh hai trí cường đại giáo bây giờ bọn hắn chỉ tiếp khen thưởng cao nhiệm vụ nhưng không giết có thiện nhân toàn bộ vì ác tính người tiên cổ bên trong táng giới bên trong thạch hạo nhìn xem tảo vũ sinh trong tay ngân mèo nói ngươi là kim văn bạch hổ à chủ nhân của ngươi đâu hắn tới rồi sao tất cả mọi người cả kinh cái này vậy mà không phải mèo mà là một cái trong truyền thuyết kim văn bạch hổ có người sợ hay nói không thể nào trong tin đồn bạch hổ tổ trưởng ghế sofa là đáng sợ nhất sau hậu đại một cái so một cái mạnh mà gánh vác kim văn bạch hổ càng là vương tộc kim văn bạch hổ muốn từ t à o vũ sinh trong tay tránh thoát ra cũng không nửa phần tác dụng tào vũ sinh cười nói tới tay đồ ăn ta sao lại thả chạy kim văn bạch hổ nhìn xem t à o vũ sinh gian ác biểu lộ một mặt kinh hãi dãy rủa càng ngày càng kịch liệt trong miệng hô b u ô n g tay ngươi người mập mạp nhanh cho ta b u ô n g tay à. tào vũ sinh nghe nói thần xác biến đổi mười phân âm trầm nói ngươi nói cái gì thời gian mười mấy năm ngoại trừ thạch hạo đả thần thạch cùng sư tôn hắn có thể gọi hắn vì mập mạp bên ngoài còn lại hô qua người đã bước vào hoàng tuyển thạch hạo khoát tay nói chờ đã trước tiên khảo vấn một chút đợi lát nữa lại nướng lên ăn tàu vũ sinh thần sắc khôi phục lại bình tĩnh khỏe miệng có chút chảy nước miếng chảy ra nói vậy ngươi nhanh lên ta có chút đói bụng thạch hạo k h o á t khoác tay không để ý đến bắt lấy kim văn bạch hổ phần lưng đem hắn đứng ở hư không không gian chung quanh đều bị phong tỏa thạch hạo vẫn nói ngươi đến từ nơi nào kim văn bạch hổ song đồng lấp lóe nói ta đến từ thần miếu dứt lời đám người hít một hơi lanh khí nhìn chằm chằm kim văn bạch hổ lai lịch của nó quả nhiên đáng sợ đó là một cái cổ lao miếu thở có thể cùng tiên điện trí tôn tiệm ăn sánh vai thạch hạo còn chưa để ý nói thì tính sao kim văn bạch hổ khôi phục lại bình tĩnh nói ta không muốn cùng ngươi là địch khi ta thả thạch hạo bình thản nói ta có thể nhìn ra ngươi con mắt tối t r ỗ hận ý đây là không cách nào che giấu bỏ qua ngươi chỉ có thể là cái thái họa còn không bằng trực tiếp giết hơn nữa thạch hạo đã từng chấn sát qua thần miếu đầu sư tử bây giờ không quan tâm giết một con nữa hiếm thấy bạch hổ kim văn bạch hổ s o n g đồng tình quang toé tinh quang ngóc đầu lên nói cổ thánh tử sắp bước ra một bước cuối cùng có tám thành hy vọng thành công những lời này truyền tại mọi người bên hai đám người c h ấ n kinh bước ra một bước cuối cùng từ xưa đến nay có thể có bao nhiêu thiên kiêu thành công lại có bao nhiêu thiên kiêu cuối cùng nốt u hận chết ở trên đường bây giờ bọn hắn lại nghe được có người có tám thành hy vọng có thể thành công bước ra một bước cuối cùng như thế nào không sợ hãi thạch hạo không có để ý bình tĩnh nói ta chờ hắn bước ra một bước kia nếu như hắn không rõ đúng sai đều có thể tới tìm ta kim văn bạch hổ nghe nói phía sau lưng hổ mao đảo thụ trong ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi sau đó hắn trầm giọng nói cổ thánh tử sắp xuất quan ngươi cần nghĩ kỹ thạch hạo ánh mắt xuất hiện một tia trêu tức nói ta đã nói rồi hắn muốn tới cứ tới chính là Ta tại sát Kim chỗ chấn hắn. văn Gào gừ. ba ạ c cơ Chỉ h hổ hét thể một tiếng, cơ thể bắt dài là 6. Thân hình của biến lớn. đầu Làm thạch hạo cười nói, chớ ngươi nói, gian ngu, không trung quanh đem ã bị ta phong tỏa. Kim văn bạch ta tỏa. trong Thạch phong khiếp hổ hạo văn lòng, nói, ngươi Kim sợ đ hắn không gian chung quanh chấn vỡ để cho thân thể tiếp tục tăng lớn một lát sau thân thể của hắn liền có một tòa núi nhỏ tựa như m ô i tuần sinh hỗn độn khí lợn lờ vô cùng kinh người thạch hạo cười nhạo nói đã ngươi muốn như vậy động thủ ta liền nhường ngươi ra tay đi vê anh ngay tại kim văn bạch h ổ muốn động thủ lúc thạch hạo đã oanh ra một quyền ẩm ẩm kim văn bạch h ổ bị thạch hạo một quyền đánh vào trên dãy núi nơi xa thân ảnh nhất thời thu nhỏ biến trở về nguyên hình kim văn bạch h ổ nổi giận nói ngươi dám trêu đ ù a ta thạch hạo khoát tay một cái nói ta nhưng không có ta đã cho ngươi cơ hội nơi xa tào vũ sinh đi tới bên cạnh thạch hạo Vô, vô cái bụng nói có thể a ta đói kim văn bạch hổ trong mắt xuất hiện một tia sợ hãi nói ngươi không thể sáu vê anh tào vũ sinh một trưởng vô gia nói chớ nói nữa ta đều đói bụng thời gian thật dài mọi người thấy trước mắt thân thể này mập mạp thân ảnh hoàn toàn không còn gì để nói sau đó tào vũ sinh đi tới bên cạnh thạch hạo nói xem ra truyền ngôn thật sự vị kia cổ thánh tử từng phát hiện qua một cái hôn độ trì bên trong có thần bí chất lỏng hắn dùng lấy bôi lên thân thể nhục thân cực kỳ cường hành thạch hạo c a o mày nói hôn đ ộ i trì tao vũ sinh gật đầu nói cái này tiên cổ bên trong có rất tạo nhiều hóa cái kia hôn đ ộ i trì chính là hắn tại tiên cổ bên trong chỗ tìm nếu như chúng ta cũng có thể gặp gỡ một chút thần bí tôi bảo đó đúng là một hồi đại tạo hóa thạch hạo gật đầu cũng chấp nhận một câu nói kia thế giới này bên trong tạo hóa quá mức thần bí lại mỗi một loại đều vô cùng hy hữu tất cả đều là một hồi không nhỏ tạo hóa nga o sáu nơi xa cái k i a kim văn bạch hổ khẽ nói một tiếng biến đàng hoàng nó gục ở chỗ này ngẩng đầu lên bốn mươi lăm độ ngước nhìn không trùng khỏe mắt yên lặng chảy ra một chút nước mắt nó một thân thực lực ở trước mặt mọi người cực kỳ khủng bố có thể chấn nhiếp đám người có thể sáu tại thạch hạo nhị mặt người phía trước lại chỉ có thể làm một loại nguyên liệu nấu ăn gào gừ sau đó nó khôi phục thân sắc một tiếng hổ khiếu phía sau phun ra liên miên huyết dịch lấy bí pháp thiêu đốt bản thân muốn từ nơi này đào tẩu hô một cơn gió lớn nổi lên thạch hạo huyễn hóa ra một cái cự thủ đưa nó che cái trực tiếp nắm trong tay lộ ra vẻ thương tiếc đừng có lại lãng phí máu tươi sáu chất thịt sẽ mất đi mùi vị chương bảy trăm bốn mươi b ố táng thành tất cả mọi người ngạc nhiên kim văn bạch hổ đều tế ra tự thân tinh huyết vận dụng cấm thuật lại trực tiếp bị thạch hạo nhẹ nhõm chấn áp thực lực thế này chấn kinh đắng người phức cuối cùng thạch hạo đem kim văn bạch hổ chấn sát đầu này đã từng hung uy h i ề n hách giết qua không thiếu đời thứ nhất thần miếu thanh thú lại trực tiếp bị thạch h ạ bắt giết biến thành nguyên liệu nấu ăn lập tức nơi này hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người bị trấn nhiếp sau đó bắt đầu sôi trào hoang chi danh quả nhiên danh bất hư truyền trấn sát thiên quốc đệ nhất l i ệ p sát giả cùng đệ đệ lại giết cổ thánh tử thanh thú đây là muốn chọc thủng trời à. sóng gió nổi lên tất có tuyệt thế đại chiến thế giới này thời tiết thay đổi thạch hạo cùng tào vũ sinh hai người đem kim văn bạch hổ thân thể thu hồi đi tới trong thạch thất ở đó trong thạch thất có một cái màu đen bình gốm đã dạn n ư ớ c bên trong b ư ớ c lên máu đen tiếp lấy dâng lên một hồi hát vụ thạch hạo nhũ mày hô đi mau bọn hắn lập tức lui về mặt đất nhìn xem cái kia màu đen bình gốm một trận hoảng sợ tào vũ sinh cả kinh nói cái kia màu đen trong bình gốm mặt phong ấn đ ổ vật gì một lát sau thạch thất khôi phục lại bình tĩnh bọn hắn lần nữa tiến vào bên trong cái kia màu đen bình gốm đã phá thoái biến thành bột mịn bên trong dòng máu màu đen cũng đã khô cạn giống như là bị đốt cháy đồng dạng thạch hạo c a o mày nói nơi đó còn có đồ vật ở đó màu đen bình gốm biến thành bột phấn bên trong có một khối thanh sắc ngạch cốt tàu vũ sinh b i ế n sắc phát hiện cái kia ngạch cốt lại vẫn đang run run y đạo đó là bị phong ấn sinh linh nó còn có cốt lưu lại đột nhiên thạch hạo thân hình run lên âm thanh phát run nói liêu thận hắn ở đâu ngạch cốt bên trên thấy được liêu thần dấu vết lưu lại có một loại khí tức quen thuộc đả thần thạch cũng trách kêu lên đó là sáu kim s á c liêu thụ diệp tử một khối ngạch cốt thanh như ngọc thạch lại bị một mảnh màu vàng phiến lá cho đ â m xuyên qua cái kia ngạch cốt bên trên còn có mấy cái lỗ thủng rất nhỏ hẹp đều là phiến lá lưu lại thạch hạo cùng đả thần thạch tất cả yên lặng rất lâu khó có thể tin bọn hắn vậy mà tại trên trên trên phiến lá kia bên cảm nhận được liêu thần khí tức tào vũ sinh sợ hãi than nói đó là cái gì tiên thụ vậy mà chỉ dùng phiến lá liền đóng chặt một đầu vô thượng sinh linh dòng máu màu đen là đầu kia bị phong ấn sinh linh lưu lại bây giờ nó đã xóa đi chỉ để lại một khối ngách cốt trong đó lộ ra ngày xưa một số bí mật thạch hạo nhìn tròng trọc vào nơi đó đây là bên trên một kỷ nguyên vật lưu lại ở đây thế mà xuất hiện dạng này kim sắc lá liêu nhường trong lòng hắn nổi sóng chập trùng trong miệng hắn nhẹ giọng nói liêu thần ngươi đến cùng có thân phận ra sao thạch hạo suy nghĩ xuất thần tiên cổ kỷ nguyên đến tột cùng xảy ra chuyện gì liêu thần lúc kia liền tồn tại sao tào vũ sinh thở dài sinh linh kia nhất định rất mạnh bị đánh xuyên ngạch cốt đều không chết cần phong ấn nguyên thần chẳng lẽ không tổn hao gì sao đột nhiên cái kia ngạch cốt kịch trấn tào vũ sinh kinh sợ thạch hạo nhúng mày đạo không tốt hiu đột nhiên chung quanh xuất hiện mấy mảnh hướng cái kia ngạch cốt đánh tới thạch hạo cùng tào vũ sinh cực tốc lui lại rời xa hô trời tào vũ sinh cả kinh nói khó trách muôn chân phong đã đi qua như vậy tháng năm dài đằng đắng còn có loại này dị biến sau đó thạch hạo nói đi thôi nên rời đi động tính gây quá lớn đừng đem dân bản địa dẫn tới tào vũ sinh gật đầu đạo t ố t bọn hắn cực tốc đi xa hóa thành hai đạo thần hồng biến mất ở phía chân trời p h u cận vây xem sinh linh cũng đều nhao nhao đứng dậy rời đi vùng đất thị phi này tào vũ sinh đối với thạch hạo nói ở đây đã không có chuyển biến tốt gì du chúng ta đi tới một chỗ cổ địa táng thành hai người xuất phát đi tới một tòa cực lớn trong thành trì táng thành một tòa mười phần cổ lao thành trì vì táng rơi tứ đại cổ địa một trong bọn hắn bước vào tòa thành trì này ở đây cũng không có tường thành cùng nói là một tòa thành ngược lại càng giống là cực lớn phương thị nơi này trên đường phố tất cả đều là cường đại dị thường tu sĩ có thật nhiều hùng vi kiến trúc các ngươi nghe nói không thiên quốc đệ nhị liệp s á t giả huyết cức bị người đánh chết đây coi là cái gì cái tin tức này cũng sớm đã truyền lên ra Đừng đệ nói là hắn, liền hắn ca ca, đệ nhất liệp là ca ca, sau á t giả đều bị h o n chân Còn g có sát. s á còn có, sáu. Còn có thần miếu cổ thần thánh thánh tử thánh thú miếu đó ồ hồi n dạng bị hoang bắt giết, xem như nguyên liệu nấu ăn. Một chút tiếng đàm luận chuyển đến, tàu vũ sinh một hồi giống như, hoang giờ liền đứng trước mặt bọn họ, bọn hắn lại không nhận g giết, giờ lại bị bắt bây chút họ, ra. Sau Một tàu một trước mặt liệu xem đàm đ vũ tào vũ sinh đối với thạch hạo nhắc nhở cẩn thận một chút đây là ít có mấy cái nắm giữ đại lượng dân bản địa thành trì thạch hạo gật đầu đạo yên tâm đi ta rất tán t h ậ n tào vũ sinh không nói nếu như thạch hạo có thể an phận cái kia thế giới này cũng sẽ không xuất hiện hoàng chi danh tội chi danh đột nhiên có một số người đứng ở đằng xa nhưng lại nhanh chóng rời đi tào vũ sinh gặp phía sau nói nhỏ đó là thần miếu người bọn hắn mới đến tới tán g thành cũng đã bị người giám thị thạch hạo đóng lại hai con n g ư ờ i yên lặng cảm ứng một phen phía sau liền mở miệng đạo ta cảm thấy trong thành này có cực kỳ đáng sợ cừng giả tào vũ sinh nhữ mày đạo không h n ấ thạch hạo lần nữa gật đầu đối với mấy cái này cổ lão đạo thống cũng đã có hiểu biết tòa thần miếu kia không phải rất lớn cũng không rộng rãi lại có một loại tuyên cổ trường tồn khí tức bên trong thờ phụng ba tôn tượng thần tục truyền đó là từ xưa bất diệt tam đại tượng n ạ n đại biểu trí cường có người nói đó là tiên cổ lúc tiên chủ cũng có người nói là thần đạo niên đại chú định bất hủ thần tổ tháng trong thành rất nhiều quầy hàng tiếng giao hàng bắt đầu vang lên cái kia trong gian hàng trưng bày đủ loại kỳ chân dị vật rất nhiều tu sĩ tất cả đang trao đổi cần thiết tào vũ sinh đối với thạch hạo giới thiệu nói mảnh đất này phía dưới mới là rất khó lường có người đã từng đ à o ra qua nửa bước tiên kinh thạch hạo nghe vậy gật gật đầu biểu thị ra đã hiểu đột nhiên thạch hạo ngẩng đầu đối với tảo vũ sinh quất lên thối lui hắn quơ quơ tay háo đem tảo vũ sinh đẩy ra đưa đến viết hùng rời đi nơi đây t hư không nứt ra một đạo huyết quang xuất hiện quét ngang nơi đây vê anh thạch hạo xuất thủ đem hắn cắt đứt dẫn phát mênh mông ba đ ậ u trong n g á y mắt toàn bộ phường thị tất cả đ ọ c lại nhiệt độ cực tốc giảm xuống rất nhiều người mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ phát hiện tự thân không cách nào chuyển động thạch hạo đem cái kia huyết quang ngăn lại phía sau phát hiện càng là một thanh màu máu đỏ cốt kiếm ở đó trên thân kiếm hắn cảm nhận được một cỗ mánh liệt sắc ý trong lòng mọi người hò hét chuyện gì xảy ra thạch hạo chung quanh vô biên quy tắc phù văn lấp lóe đem thạch hạo cầm cố lại thạch hạo nhũ mày hai tay dùng sức trực tiếp mở ra thoát khỏi giam khờm hắn chầm rãi quất lên tự tìm cái chết hắn lấy da đại la đê kiếm quát mắng tam thập lục vạn luân hồi kiếm vũ chương bảy trăm bốn mươi lăm cổ đại giáo kết minh hiu thạch hạo đem đại la đế kiếm đặt ở trước người từng đạo luân hồi kiếm khí mãnh liệt mà ra ông phía trước một thanh xích hồng cốt kiếm nhỏ máu phát ra không gì sánh nổi ba động chấn động nơi đây thạch hạo thần sắc bình tĩnh đem chung quanh hư không chấn vỡ khiến cho đám người có thể hành động phía sau liền quát lên tất cả mọi người thối lui trong n g a y mắt toàn bộ táng trong thành tu sĩ tất cả hướng bên ngoài thành bỏ chạy không dám dừng lại vain cuối cùng luân hồi kiếm khi đánh vào trên thân kiếm xích hồng cốt kiếm nơi này bỗng nhiên nổ t u n g đem xích hồng cốt kiếm chấn bạo toái liền thấy cái kia xích hồng cốt kiếm bạo toái phía sau lại vẫn đang hấp thu chung quanh trong hư không sức mạnh khiến cho phủ văn kia càng ngày càng cường thịnh thạch hạo đại quát lên đi mau vain đột nhiên xích hồng cốt kiếm bạo toái toàn bộ phường thị đều bị săn bằng rất nhiều còn không có thoát đi sinh linh tất cả chết ở chỗ này một thanh thiên thần pháp khí nổ tung tạo thành như vậy kết quả thạch hạo thần sắc khác thường trầm giọng nói thiên quốc các ngươi tự tìm cái chết sau đó h ắ n đứng ở hư không lớn tiếng tuyên bố kể từ hôm nay thiên quốc người đừng mơ có ai sống pham la tiến vào tiên cổ thiên quốc sinh linh ta tất sát sạch sẽ toàn bộ phường thị máu tươi chảy đầm địa tiếng kêu rên bắt đầu vang lên thạch hạo giữa sợi tóc đã thần thạch kêu to đạo thực sự là phát rộ à, thiên quốc người tâm tư quá độc vì đánh chết địch thủ lại khiến cho nhiều người như vậy mất mạng t à o vũ sinh cũng tới đến bên cạnh thạch hạo đạo đây là một đám điên rồ vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn thạch hạo thần sắc cầm trầm ánh mắt băng lãnh sau một khắc hắn liền biến mất ở ở đây cầm trong tay đ ế kiếm chém ra hư không trốn vào trong đó cực tốc mà đi một lát sau hắn liền đã ngang dọc mấy trăm dặm tìm kiếm thiên quốc sinh i n h l khí tức l i ê n thấy thạch hạo đi tới một chỗ bỏ mà nơi đó có hơn m ộ ư ơ i người thạch hạo quả đoạn xuất thủ một kiếm đem bọn hắn đầu người chém ứng dụng phanh táng thành bắt đầu có đầu người từ trong hư không rơi xuống đó là thạch hạo dùng hư không v ậ n tới dẫn phát đám người kinh hô mãi đến ba mươi cái đầu rơi xuống bị ném xuống đất đẩy thành một tòa núi nhỏ tiên huyết nhuộm đỏ đường đi sau đó thạch hạo từ trong hư không xuất hiện dẫm ở trên núi chỗ đầu lâu kia thạch hạo trầm giọng nói nghĩ không ra thiên quốc đệ nhất liệp sát giả đều bị ta giết còn dám cản rỡ như thế tào vũ sinh lên tiếng nói cái này trong phường thị tất cả đều là ngoại giới sinh linh không có dân bản địa vì vậy bọn hắn mới lanh huyết xuất thủ không sợ trả thù nếu không bọn hắn thiên quốc người cũng tại tiên cổ bị diệt phiến khu vực này tất cả đều là kẻ ngoại lai không có những cái kêu bản thổ cư dân bằng không nếu là thiên quốc sinh linh ra chỉ có thể dẫn xuất nhiều loại lớn dẫn dân bộ rơi bên trong cực kỳ khủng bố cừng giả lúc này có người đi tới mang theo ý cười ôm q u y ề n nói đạo huynh dũng manh phi thường đương thời hiếm có đội phủ nam tử này nhìn ba mươi dạng gánh vác một đôi màu xám cánh lông vũ trên đầu mọc ra một đôi long rác thạch hạo gặp hắn khuôn mặt tươi cười chào đón tự nhiên cũng sẽ không không nhìn cũng ôm q u y ề n chào hỏi một tiếng tào vũ sinh cũng tới đến nơi này đại lượng lấy người này người tới thành khẩn nói ta tên long vũ ở đây không phải là nơi nói chuyện hai vị đạo huynh cũng có thể mượn một bộ nói chuyện thạch hạo cùng tào vũ sinh gật đầu sau đó tiến nhập một cái quán rượu nhỏ ở đây rất thanh tịnh dựa vào cái này bắt đầu đàm luận long vũ mở miệng nói hai vị thực không dám dầu dếm ta vì nhà ta đại nhân mà đến nguyện cùng các ngươi kết minh thạch hạo vẫn nói đại nhân nhà ngươi là ai long vũ khẽ nói đáp quân đạo tào vũ sinh giật này cả mình người này cổ đại quái thay thế nhưng là có thể cùng thập quan vương lục quan vương minh xuyên sánh vai tồn tại thạch hạo vẫn nói vì cái gì cùng ta kết minh l o n g vũ cười nói lẫn nhau phối hợp dù sao cũng so một mình chiến đấu anh dũng muốn tốt kỳ thực đạo huynh tình cảnh rất không ổn ngoại giới mỗi cái đại giáo đều đối ngươi cũng chút để ý liền tiên cổ bên trong rất nhiều đại giáo bên trong cường giả cũng đã tiến tới cùng nhau muốn nuôi thạch huynh bất lợi à. sau đó h ắ n gần sát thạch hạo bên h a i nói khẽ đại nhân nhà ta vận dụng bí pháp biết được bên ngoài một cái kinh khủng tin tức thạch hạo nhữ mày vẫn nói chuyện gì l o n g vũ nói khẽ nghe đồn ngoại giới đột nhiên xuất hiện một thế lực cực kỳ khủng bố liền ngoại giới các đại giáo cũng không dám chống lại thạch hạo thần sắc chấn động vẫn nói thế lực gì lại ác liệt như vậy long vũ vẫn nói tục truyền đó là một cái ám sát thế lực nhưng chỉ tiếp những cái kia chém giết việc gác bất tận người nhân vật nghĩ đến thạch huynh ngươi đến cho đến trước mắt giết nhiều như vậy sinh linh chỉ sợ ngươi ra ngoài lúc sẽ có người đi làm nhiệm vụ diệt trừ ngươi đến lúc đó ngươi chắc chắn lâm vào cực cảnh thạch hạo thần sắc khác thường sau đó tự tin nói ta ngược lại muốn nhìn là thế lực gì lại ác liệt như vậy long vũ hơi chút do dự đạo nghe đồn bên trong nguồn thế lực kia sinh linh bất luận một vị nào đều có tùy ý đánh giết giáo chủ thực lực thạch hạo thần sắc khẽ động cả kinh nói cái gì có thể tùy ý đánh giết giáo chủ vì cái gì cường đại như vậy bây giờ chính mình sư tôn không biết đi đến phương nào nếu như mình vừa ra tiên cổ đây chẳng phải là sáu thạch hạo trong thần sắc xuất hiện một vẻ bối rối đạo cỗ thế lực kia tên gì không biết kỳ danh chỉ có số ít mấy cái đại giáo c h i chủ mới hiểu chủ nhân tự nhiên không có dò. sau đó thạch hạo khôi phục lại bình tĩnh đạo đã như vậy ta tình cảnh không ổn các ngươi tại sao còn muốn cùng ta kết minh long vũ đáp chúng ta xem trọng là đạo huynh tiềm lực tin tưởng sau này chắc chắn sẽ lăng vân mà bên trên hơn nữa chúng ta cùng những người kia cũng không phải rất hòa hợp thạch hạo theo dõi hắn con mắt bình tĩnh nói vậy chúng ta song phương liên thủ liền có thể giết chết bọn hắn long vũ ánh mắt bình thản không có lộ ra bất kỳ khác thường gì đạo chúng ta bên này kỳ thực rất mạnh không thiếu cừng giả hơn nữa còn có đọa thần tử đại nhân hắn sáu sắp bước ra một bước cuối cùng thạch hạo con mắt nhắm lại hắn hướng về phía cái danh tự cũng không lạ lẫm hắn có hai vị sư huynh từng bị người này làm đục hơn nữa bị đuổi ra trí tôn đạo tràng thạch hạo trực tiếp lắc đầu nói không được ta sẽ không cùng ta không từng quen biết người đồng minh h u ố hồ liền ngay cả những thứ kia người ta còn không để vào mắt thiên quốc đệ nhất l i ệ p sát giả ta đều chấn sát còn có thể sợ bọn họ long vũ kinh ngạc sau đó trịnh trọng nhắc nhở nói đạo huynh ngươi cũng không nên xem thường thiên quốc mặc dù cái kia đệ nhất l i ệ p sát giả rất mạnh nhưng chân chính đáng sợ là thiên quốc cổ đại quái thai nếu như bọn hắn xuất thủ liền thập quan vương còn có minh xuyên bọn người phải cẩn thận mà làm thạch hạo tùy ý vân nói chẳng lẽ hắn bước ra một bước cuối cùng long vũ vẻ mặt nghiêm túc đạo bằng vào người này thực lực tuyệt đối có thể thạch hạo tùy ý đáp lại nói a có chút phiền phức nhưng không phải là không thể đối phó long vũ gặp thạch hạo tùy ý như vậy cũng từ bỏ muốn thu thạch hạo vào m ì n h ý nghĩ sau đó hắn liền báo cho thạch hạo bọn người một phen phía sau liền rời đi ở đây chương bảy trăm bốn mươi sáu thanh l i ê n tào vũ sinh ngồi ở một bên vẻ mặt nghiêm túc đạo lục quan vương xuất quan không sợ nhưng sáu vì cái gì cái kia hung tổ bên trong tu ra một đạo tiên khí người thần bí vì cái gì còn có người gặp qua thân ảnh của hắn l i ê n thạch hạo thần sắc cũng là khe giật mình cái chỗ kia không phải đã bị sư tôn phân thân diệt sao vì cái gì người kia còn có thể xuất hiện tào vũ sinh thở dài tiên cổ sáu thật muốn rối loạn thạch hạo từ chối cho ý kiến đạo hoàn toàn chính xác tiên cổ sáu loạn lạc bắt đầu v â n g ngay tại long vũ sau khi đi p h í a khu vực này phát ra một hồi nặng nề âm thanh thạch hạo cùng tào vũ sinh hai người đi ra t ử quán ở đó trên khu vực phương xuất hiện hai thân ảnh thạch hạo nhìn chằm chằm trong đó một thân ảnh sắc mặt đại biến trong miệng nhẹ giọng nói nàng sáu tại sao lại ở chỗ này trên không một vị nữ tử cùng một cái thỏ hình sinh linh đứng tại hư không phía dưới rất nhiều tu sĩ nhìn thấy nữ tử kia phía sau nhịn không được kinh hô thật đẹp lúc này đã đêm đã khuya cái kia trên không một vòng ánh trăng chiếu xạ ở đó tên nữ tử trên thân đem nữ tử kia chiếu xạ lộng l ấ y liền thấy nữ tử kia thân hình loại lên đi tới bên cạnh thạch hạo đạo có phải hay không cho là ta đã bỏ mình thạch hạo nghe vậy không khỏi gật đầu đạo làm sao có thể ngươi không phải tại hạ giới lúc bị sư tôn ta chém sao nữ tử kia khẽ cười nói đúng vậy à lại chém ta một tôn linh thân khiến cho ta chỉ có cái này một bộ chân thân thạch hạo kinh ngạc nói ngươi x ấ u vậy mà tu được hai cỗ linh thân tuyệt thế nữ tử gật đầu đạo chẳng lẽ hơn mười năm đi qua ngươi còn đối với ta có oán nghiệm thạch hạo lắc đầu cười nói làm sao lại thế ngươi còn có một bộ linh thân thế nhưng là đã cùng ta thành thân người này tuyệt thế nữ tử chính là tại hạ giới bị diệp trường ca chém qua một lần thiền duyệt tiên tử bây giờ thân thể này là hắn chân thân tên thanh l i ê n nàng tức giận nói dê x u ồ n đã ngươi đối với ta không có oán nghiệm ta đối với ngươi oán nghiệm thế nhưng là rất lớn thạch hạo khẽ giật mình thở dài đã ngươi tôn này chết đi thân thể chỉ là một tôn linh thân vì sao còn phải tìm ta đâu thanh l i ê n không khỏi cả giận nói ngươi có biết tu luyện ra một bộ linh thân gian nan đến mức nào thạch hạo lắc đầu nói không biết cũng không muốn biết x ấ u thanh l i ê n sau đó thở dài thôi ngươi có biết ta vì cái gì đến đây tìm ngươi thạch hạo lắc đầu lần nữa trả lời không biết cũng không muốn biết x ấ u thanh l i ê n dậm chân đạo chúng ta tới tìm ngươi là có chuyện tương trợ thạch hạo nghe vậy không khỏi v ẫ n nói chuyện gì thanh liên khoát tay một cái nói chính là bị mấy cái con môi đuổi theo có chút phiền phức ngươi giúp chúng ta diệt trừ a thạch hạo lắc đầu cười nói ta vì sao muốn giúp ngươi thanh liên thở dài ngươi cũng cưới ta một tôn linh thân chút chuyện nhỏ này đều không g i ú p một bên tào vũ sinh đã bị hai người bọn họ nói chuyện ở bọn hắn vậy mà tại hạ giới liền đã quen biết hơn nữa thạch hạo còn cưới hắn một tôn thân càng quan trọng chính là trước mắt người này tuyệt thế nữ tử lại tu xuất ra hai cỗ linh t h ầ n đây chính là một cái tin tức trọng đại a thạch hạo khoát tay nói thôi cỗ linh thân mặt m ũ i giúp ngươi một lần hiu tại đêm khuya dưới ánh trăng cái kia hư không d u n g chuyển ba bóng người xuất hiện thạch hạo thần sắc băng lãnh trầm giọng nói thiên quốc người giữa đêm khuya khoát thạch hạo thân ảnh có chút mơ hồ nhìn không phải rất rõ ràng cái kia trên không ba bóng người trầm giọng nói ngươi là ai thiên quốc làm việc chớ nhiều nhiễu thạch hạo cười nói ta tiên hoang chém h ế Thạch tiên cổ bên trong tiên bên cổ ầ n sắc đ i biến, thế ra bảo tế ra ụ muốn rời k ỏ i nơi đây. t hạo c h h ạ cười nhạo nói, nếu như bị các người bà con sâu kiến chạy cũng cần trước như người nói, kiến nhạo nếu trốn, không sâu bị ba vậy ta ở một ặ t thân. Thạch người hiện đời Phúc! hạo m kiếm chạm rơi đem ba người thân thể chém thành huyết vụ tiêu tán ở thế thanh liên gặp phía sau trong lòng kinh ngạc xem ra thực lực của hắn so chuyển ngôn càng cường hắn hơn sau đó hắn đi tới bên cạnh thạch hạo đạo nhìn ngươi lợi hại như vậy về sau ta liền theo ngươi thạch hạo lắc đầu khoát tay nói liền cái này ba cái sâu kiến sao lại uy hiếp được ngươi ngươi đến tột cùng ý gì thanh l i ê n khẽ cười nói không muốn động thủ thôi thạch hạo không nói gì một trận trầm mặc thanh l i ê n tiếp tục nói ta cùng định ngươi thạch hạo tùy ý nói tùy ngươi vậy sáu sau đó tào vũ sinh nắm lấy một cái thỏ hình sinh linh l ô thai đi tới bên cạnh thạch hạo đạo h sáu lại có nguyên liệu nấu ăn đưa tới cửa cái kia thỏ hình sinh linh một hồi lắc lư thân thể cả giận nói ngươi cái xú bản tử nhanh gông ra lỗ thai của ta tao vũ sinh sắc mặt tâm trầm đạo ta thích ăn nhất thịt thỏ sáu thanh liên khẽ cười nói có thể đem hắn thả ra sao nó là cùng ta đồng hành thạch hạo ánh mắt đặt ở cái kia thỏ hình sinh linh bên trên vẫn nói hắn là sinh linh gì thỏ hình sinh linh kêu to đạo thỏ i a ta là thôn thiên thỏ nhất tộc ta tên là người thỏ ngươi cũng có thể xưng ta là thỏ i a thạch hạo trầm mặt đạo mập m ạ c đem hắn luộc rồi an tào vũ sinh cười đáp lại nói dẹp sơ nói xong liền đem con thỏ nhỏ hai cái lỗ thai nhấc lên chậm dại đến gần t i ể u quán bên trong dọc theo đường đi con thỏ nhỏ tại kêu to thả ra thỏ ra ta đừng ép ta vận dụng thần thông tiểu mập m ạ c ta khuyên ngươi nhanh lên cho ta xuống ta thần thông thế nhưng là rất khủng bố ta sai rồi mau đem ta bông u ra ta sai rồi bàn ra bàn ra là ta sai rồi đem ta để xuống đi xa lúc ạ phạm đạo, c của các ngươi tiểu đệ, đường phạm giới. Mấy câu can của Con có c đùa vừa sao. thanh ngươi đừng nói sinh không ngừng, đạo, lòng can đảm của ngươi đâu, không phải mới vừa rất ngông nên sao. Con thỏ nhỏ giới. tiểu phải sát tàu rất thỏ đệ, đó đem đảm đâu, h Mấy mới âm vũ t n ư ớ này ở đạo, cũng không dám nữa dám xấu. t đưa nó thạch hạo vẫn nói các ngươi vì cái gì đến đây thanh l i ê n trầm giọng nói như hôm nay quốc minh thổ ma quỷ viên cùng một chút đại giáo tất cả tiến tới với nhau nếu như không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn trước kia liền có câu thông ta một người chỉ sợ không thể cùng hắn chống lại như thế tìm được cái gì c i bảo chỉ sợ sẽ trực tiếp bị bọn hắn cướp đoạt thạch hạo lắc đầu nói chỉ bằng bọn hắn một b ầ y kiến hôi hợp lại cùng nhau còn không phải sâu kiến lật không nổi bao lớn song gió thanh liên cười nói cũng đúng dù sao ngươi đã sáu bước ra một bước kia thạch hạo thần sắc biến đổi cau mày nói làm sao ngươi biết hắn bước ra một bước kia sự tình cho đến nay đều không cùng người giảng thuật qua ngoại trừ t à o vũ sinh cùng đả thần thạch hai người có biết thanh liên cười nói liền chuyện này ta dễ dàng ve sầu cũng không phải cái gì trọng yếu thạch hạo chờ m ặ c một lát sau lên tiếng nói hy vọng ngươi đừng cùng bất luận kẻ nào giảng thuật thanh liên gật đầu nói yên tâm đi sáu thạch hạo gặp phía sau liền đối với t à o vũ sinh lên tiếng nói đi nên đi nghỉ ngơi t à o vũ sinh gật đầu mang theo thạch hạo đi tới một cái nơi nghỉ ngơi chương bảy trăm bốn mươi bảy kinh khủng hác q u y ê n một cái không biết tiểu thiên thế giới một tòa trong núi sâu có một tòa cổ lao động phủ trong đó quân đạo mở ra hai con ngươi nhìn phía trước đoạn thần tử đạo thực lực của ngươi lại tinh tiến tiên khi đã mông lung xuất hiện chẳng mấy chốc sẽ bước ra một bước kia ở phía trước hắn hoàn toàn mông lung đoạn thần tử xếp bằng ở cái kia mở ra con mắt trong đó lại ẩn chứa hôn đột khí hắn lên tiếng nói không biết vì cái gì lần này ta xung q u a n quỷ dị không tiếp tục xuất dị dừng d không không hiện, nhưng ta xinh xinh tiếp tục ta bước, á mấy đột đạo một lộ tinh thở tức thành phá lập hai khẽ muốn m bước ngươi ngươi cuối cùng con công. Quân quang, kia. dài, liền ra ngày gần đây cổ đại vương chết hơn phân nửa tất cả đều là bởi vì trên con đường này thất bại mà kết thúc mà trước mắt hắn đ o ạ thần tử sắp bước ra một bước cuối cùng tiên khí lách thân siêu nhiên tại thượng đọa thần tử lên tiếng nói ta lo lắng một bước cuối cùng sẽ xuất hiện vô cùng kinh khủng quỷ dị bởi vậy tại nghiêm túc chuẩn bị không dám tùy tiện thăm dò, để tránh thân tiện dám dò, tùy tử đạo tiêu. để đạo quân đạo thở dài có lẽ là ngươi quá lo lắng ta hoài nghi bây giờ tiền cổ bên trong xảy ra một chút biến hóa quỷ dị cùng không rõ tạm thời biến mất đọa thần tử mắt lộ ra tinh quang đạo vì cái gì nói như vậy quân đạo đáp ta chiếm được tin tức mấy ngày gần đây có mấy người cùng ngươi như thế xông q u a n lúc chưa từng xuất hiện quỷ dị nhưng bọn hắn vẫn phải chết là chết ở trên đại đạo chính mình đọa thần tử hai mắt càng thêm thịt liệt kinh ngạc nói chẳng lẽ quỷ dị cùng không rõ sẽ lại không xuất hiện quân đạo gật đầu đạo có thể a nếu như là thật đó đúng là một kiện nặng cân sự kiện sau đó đoạn thần tử tại chính mình con đường kia lần nữa đi về phía trước một đoạn cũng không có xuất hiện quỷ dị cùng không rõ cực kỳ yên tĩnh quân đạo lên tiếng nói xem ra thật phát sinh biến hóa không rõ cùng quỷ dị sẽ lại không xuất hiện an toàn đoạn thần tử mở miệng nói yên tâm ta chắc chắn sẽ thành công hai ngày phía sau xuất quan sau đó giúp ngươi quân đạo gật đầu đạo tuất ta c h ờ ngươi táng trong thành thạch hạo bọn người ngồi ở tiểu quán bên trong tào vũ sinh đối với thạch hạo nói nghe đồn đọa thần tử như biết ngươi đã đến chắc chắn sẽ xuất thủ cái kia con thỏ nhỏ cũng là hoa hoa kêu lên đọa thần lĩnh đệ nhất nhân một thân thực lực kinh khủng vô biên liên quan tới hắn truyền thuyết có rất nhiều rốt cuộc phải nhìn thấy bản thân đông thạch hạo đem hắn c h á n gậy một cái đạo ngươi là bên nào nguyệt t h ỏ chờ lấy con mắt đạo ấy ra ra người dám đánh ta vâng hắn trừng một cái đùi thỏ đem quán rượu nhỏ một bên đường đi đánh sập vùi lấp cái này cũng không làm cho người ghé mắt tại táng trong thành tranh đấu một chỗ công trình kiến trúc bị phá hủy cũng chỉ là không thể bình thường hơn chuyện thạch hạo ánh mắt lạnh như băng nhìn c h ầ m c h ầ m n g u y ệ t thỏ người muốn làm gì n g u y ệ t thỏ lập tức cả kinh vội vàng sợ h a i nói không có không có ta chỉ là tứ chi có chút mệt mỏi hoạt động một chút thạch hạo không nhịn được cười một tiếng sau đó trầm giọng nói đ o ạ thần tử ta chờ hắn xuất hiện thanh l i ê n không khỏi vân nói ngươi đến tột cùng chọc bao nhiêu đại giáo bên trong thượng cổ quái thai thạch hạo k h o á t k h o á t tay tùy ý đáp không nhiều cũng liền sáu bảy a thanh l i ê n không khỏi chấn động đạo ngươi sáu cái này còn không nhiều ngươi vậy mà chọc nhiều người như vậy thạch hạo gật đầu k h o á t tay nói đúng à bây giờ các ngươi tất nhiên theo ta liền muốn làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị lúc này t à o vũ sinh cười nói không ngại hắn hủ các ngươi thạch ự lực c của hắn có thể、so、cái hắn thể sánh so o kêu đ thần tử Nguyệt Thỏ mạnh hơn nhiều lắm. Nguyệt thỏ nghe nói, ngươi lắm. Đạo, x á đ ị n Tào Vũ i n hạo gật đầu, đ ngồi thể đối phó đoạ thần tử, như vậy ở nơi này, tiền cổ bên trong, phó như không người là đoạ thần tử đối đoạ nơi đoạ Thạch này cổ người liền là thủ. ở t i ể u quán bên trong yên lặng chờ đoạn thần tử đánh tới hắn vẫn muốn vì hắn hai vị sư huynh đòi một lời giải thích thật tốt xử lý lúc này thạch hạo giữa sợi tóc đã thần thạch nói chuyện đi chúng ta cũng đi đi một vòng xem có thể hay không có cái gì tạo hóa n g u y ệ t tỏ h cả kinh nói người nào nói chuyện phanh đả thần thạch trực tiếp vận dụng thạch thân nện ở trên trán của hắn đạo ta n g u y ệ t tỏ h giật mình nói một khối đá lại cũng biết nói chuyện đả thần thạch tức giận đến h oa hoa kêu to đạo vì cái gì một khối đá cũng sẽ không nói chuyện vạn vật đều có thể vì tinh cuối cùng tào vũ sinh dẫn đường hướng về một cái khu vực đi đến ở trong thành lại còn có một mảnh vùng núi trên núi kia thổ địa màu đỏ sậm là hơn một kỷ nguyên đại chiến phía sau lưu lại mảnh đất này thực chất t r ô n dấu lấy rất nhiều hy chân chi vợ bọn hắn ở đây đi dạo sau một thời gian ngắn liền nghe được một tràng thốt lên một hạt trâu xinh hồng như máu trời ạ có người đào được đ ồ tốt sẽ không phải là vô thượng sinh linh sau khi chết ngưng kết huyết dịch tinh hoa à. vê anh nơi xa theo tiếng kinh hô rơi xuống một khu vực như vậy bộc phát chiến đấu một đám người xuất thủ muốn đông đảo viên kia huyết c h â u thạch hạo nhữ mày nhìn c h ầ m c h ầ m nơi đó quả nhiên ở đây tuyệt không phải cái gì đất lành mặc dù có thu hoạch cũng không nhất định có thực lực mang đi thạch hạo lắc đầu nói lịch đại người đều tới đây còn có thể còn lại đồ vật gì vẫn là chuyển sang nơi khác ca liên n g u y ệ t thọ cũng phàn nàn nói mập mạc ngươi được hay không à còn tưởng rằng ngươi dẫn chúng ta đi chỗ nào đâu kết quả lại mang bọn ta tới này đều sắp bị người tìm kiếm hơn trăm lần tao vũ sinh vỗ n g ự một cái đạo táng thành cũng không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy trong đó có rất nhiều bí mật trong đó có một chỗ tuyệt đối nha độ tốt chỉ là lâu như vậy đến nay nơi đó một mực có dị tượng vân quanh chỉ là không có mấy người dám vào đi nguyện thỏ bá khi phất tay hô cái kia còn tại bực này cái gì đường lớn tại táng thành trung tâm có một chỗ hát q u ê n một mắt nhìn xuống dưới phát hiện trong đó đen ngòm trông không đến phần cuối đả thần thạch cũng trôi nổi tại trên không nhìn xem phía dưới đạo nơi này có chút khiếp người Hắn một hồi khối thể nhận đánh lạnh Chỗ nhìn cho kinh hồ thể nghe được từng đợt tiếng ô ô từ chỗ sâu nhất chuyển đến, giống như là đồ đồng lơi, liền giác. người tiếng giống lĩu là làm là đều muốn run sâu, xuống, sâu Mơ nó tàng này trong còn từng đến, đang dạng. có đó, có khóc một cảm một cảm một mắt Một đợt từ vật gì đang gào đá, được được cô vực ô ô dị. bên có một ông lão cảm thán nói có người ngờ tới đó là tiên khí thất lạc ở hắc quên phía dưới chờ lấy có người đi đem hắn n h ặ t lên đáng tiếc ra không có người có thể hạ xuống được ở nơi này hắc quên chung quanh tụ tập rất nhiều sinh linh nhưng tất cả tại quan sát từ đằng xa không người nào dám tiếp cận chỗ này hát quên bởi vì chỗ này quá mức đáng sợ đi xuống người tất cả vẫn lạc tại trong đó không có người nào có thể còn sống trở về danh sưng ơ toàn bộ táng giới đáng sợ nhất chỗ thạch hạo cao mày nói nơi này rất kỳ dị phía dưới thật có thần vật nhưng mà lại bị một loại khí thế che m ắ t hết thảy không cách nào dùng thần thức cảm ứng t à o vũ sinh gật đầu nói không sai nơi này là cả táng giới kinh khủng nhất c h i địa đứng ở phía trên còn tốt nếu như đi xuống liền thần thức đều không thể nhô ra tuyệt đối sẽ bị chỗ này vượt sâu nuốt trứng chương bảy trăm bốn mươi tám chỗ sâu hắc quên ở đó hắc quên phía trên còn có một đám dân bản địa ở đó đứng thẳng thanh l i ê n gặp phía sau kinh ngạc nói vẫn còn có không thiếu dân bản địa tào vũ sinh giải hoặc đạo mỗi lần tiên cổ mở ra ở đây đều sẽ có không ít dân bản địa trông coi nếu có người có thể từ phía dưới dẫn tới đồ vật bọn hắn nguyện ý dùng giá trị mà hết sức kinh người bảo vật trao đổi ở nơi đó đứng một đám hình thể khổng lồ nửa người nửa mã đều c ó n cự c u n g bọn hắn làm người mã tộc còn có một đám sinh linh từng cái đen như mực mọc da lân thiến tướng mạo dữ tợn bọn hắn vi cốt ma tộc sáu vô luận là thượng cổ quái thai vẫn là các tộc đời thứ nhất cũng không nguyện ý t r e o chọc bọn hắn đám sinh linh này tộc đ à n đều là có tồn tại hết sức đáng sợ trấn thủ thạch hạo vận dụng t r ù n g đồng nhìn chằm chằm hắc quên mắt đơn t r ù n g đồng phù văn ngưng kết nhưng vẫn như cụ không cách nào thấy rõ trong đó bộ dáng liền ánh mắt của hắn cũng là một hồi đau nhức thạch hạo nhữ mày không có lại sử dụng t r ù n g đồng hắn nhìn c h ầ m c h ầ m hắc quên cảm nhận được một c ô không hiểu quy tắc chi lực tào vũ sinh lắc đầu nói cái này hắc quên mười phần quái dị ngươi muốn dùng mắt đơn trùng đồng dò xét dưới đáy vậy khẳng định không được n g u y ệ t t h ỏ vẫn nói nếu như ta xuống phía sau có thể chuyến về bao sâu tào vũ sinh trầm mặc một hồi sau đó mở miệng nói nơi này rất q u á i lạ vô cùng nguy hiểm nếu là vận khí tốt có thể so giáo chủ xâm nhập còn muôn sâu mà không phải nhìn thực lực hết t h ể chỉ dựa vào vật khí thạch hạo n h ư mày đạo chẳng lẽ tiến nhập trong đó một thân thực lực liền sẽ vô dụng tào vũ sinh gật đầu nói cũng gần như chính là cái đạo lý này ngược lại bên trong rất nguy hiểm chính là thạch hạo ánh mắt nhìn thẳng hắc q u y ê n cảm giác trong đó giống như là có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn đồng dạng tào vũ sinh cùng thanh l i ê n hai người gặp thạch hạo bộ dáng này phía sau liền khuyên nhủ ngươi không cần thiết xuống quá nguy hiểm thạch hạo như vậy nói ra thạch a cuối cùng cảm thấy hạo nghe tào vũ sinh nói ra lời này phía sau trong lòng lập tức yên tâm lại đạo đã như vậy vậy ta liền hành động nói đi hắn liền chỉ đi một mình hát quên ở đây không chỉ thạch hạo một người tiến vào hắc quyên trên vách đá dựng đứng lập tức xuất hiện không ít người đồ t ố t r a lại có người mang thích trở về một đoạn binh khí tàn phiến một đám sinh linh từ hắc quyên trung thượng tới phía sau lúc này liền có một đám dân bản địa xông tới nguyện lấy rất nhiều thánh dược trao đổi ở đây căn bản không người dám động thủ cấp đoạn bởi vì nơi này trật tự là từ dân bản địa duy trì thạch hạo liếc qua sau đó trực tiếp nhảy xuống hắc quyên như một cái thần viên đồng dạng rất nhanh liền giảm xuống mấy chục trượng ở bên trong không chỉ có không cách nào phi hành liền thần thức đều không thể nhô ra thạch hạo trong lòng kinh nghi không chắc trong miệng lẩm bẩm thực sự là quỷ dị làm hắn hạ xuống đến một trăm năm mươi trượng lúc trên vách đá sinh linh thiếu đi một đám người thần sắc bất bình ở đây một cái tốt liền sẽ mất đi tính mạng nhưng mà thạch hạo tốc độ cũng rất không có bất kỳ cái gì dừng lại hắn vậy mà tại trên vách đá dựng đứng bất ngờ như giấm trên đất bằng trong nháy mắt hắn cũng đã giảm xuống sáu trăm trượng khoảng cách thạch hạo n h ư mày ở đây chỉ có mấy đạo nhân ảnh thưa thớt gần như sắp muốn nhìn không thấy có người cũng cực tốc lên cao trở lại hắc bên phía trên không còn dám hướng phía dưới mà đi thạch hạo tiếp tục tiến lên làm hắn lần nữa đi ra trăm trượng khoảng cách lúc hắn tại vách đá thấy được một góc tàn binh c h ấ p động sáng bóng trong suốt hắn kinh ngạc nói đây là một khối tinh tinh mạnh vụn ngay cả bình thường giáo chủ cũng không thể nhận được làm hắn chuyến về đến một n g h n năm trăm trượng lúc thạch hạo cảm thấy một cô áp lực cực lớn thạch hạo c a o mày nói có p h i ê n thoái nhưng ta cảm nhận được một loại không h i ể u kêu gọi giống như càng ngày càng gần hắn hít sâu một hơi lần nữa hướng phía dưới phóng đi làm hắn nhìn thấy một mảnh màu vàng kim lá liêu lúc cả kinh nói đây là sáu liêu thần phiên lá ở đó trên vách tường vách đá bị một mảnh lá liêu đánh xuyên xuất hiện một đạo đáng sợ vết rách thạch hạo rung động trong lòng đạo phía dưới này đến tột cùng có cái gì liêu thần tới qua ở đây thế nhưng loại kêu gọi cũng không phải liêu thần sáu hắn tiếp tục tiến lên s ô n g ra trăm t r ư ợ n g sâu mãi đến hai ngàn trượng lúc thạch hạo c a o mày nói c ố này kêu gọi càng ngày càng gần nhưng áp lực cũng càng lúc càng lớn hắn tiếp tục tiến lên trong tay đột nhiên xuất hiện một kiện giáp trụ cái này giáp trụ là tại diệp trường ca bị nhốt bên trong quan tài đồng thao cổ lúc thạch hạo đang cùng tào vũ sinh quen biết thiên nguyên trong bí cảnh đạt được nhưng cái này giáp trụ bị thạch hạo mặc lên người lúc lập tức một tia sáng nhấp loáng đạo này ánh sáng truyền tải trên hát bên, bên. khiến cho rất nhiều người đều gặp được có người giật mình nói phía dưới xảy ra chuyện gì chẳng lẽ lại có thần khí đào được tại hát huyên phía dưới hai ngàn trượng sâu chỗ thạch hạo cả kinh nói có gì đó quái lạ cái này giáp trụ rách nát tại sao lại ở chỗ này hồi phục chẳng lẽ nơi này có lôi đế lưu lại đồ vật cái này giáp trụ vì lôi đế mặc bởi vậy có thể cảm ứng lôi đế phía trước vật cầm hắn mặc cái này giáp trụ cực tốc xâm nhập rất nhanh liền đã đến năm ngàn trượng hắn chậm một lát sau lần nữa tiến lên sáu n g à n trượng bảy n g à n trượng sáu thàng đến một vạn trượng lúc trên người hắn giáp trụ càng thêm sáng tỏ phát ra từng trận tiếng oanh minh quanh thân xuất hiện một đạo lại một đạo lôi hồ đột nhiên thạch hạo mở ra trung đồng nhìn chằm chằm phía dưới xa vài chục trượng vách đá phát hiện nơi đó có một chút sấm xét lợn l ờ mặc dù những cái kia sấm xét mười phần yếu ớt nhưng thủy t r u n g không tiêu tan ở nơi đó du động thạch hạo biến sắc nói không đúng nhìn mười phần yếu ớt nhưng cẩn thận cảm ứng liền thần hồn cũng vì đó chấn động thật là khủng khiếp ở đó lôi hồ chỗ lại còn có tiên đạo khí tức tràn ngập thạch hạo nhìn chằm chằm nơi đó phát hiện hai loại sức mạnh bất đồng một loại thuộc về lôi điện một loại khác mang theo mãnh liệt t ố c s á t khí tức thạch hạo phán đoạn đạo lôi đế hắn từng xuất hiện ở đây giết qua sinh linh đáng sợ sau đó hắn tiếp tục tiến lên trực tiếp cực tốc phóng tới phía dưới thẳng đến một vạn năm ngàn trượng sâu chỗ lại còn không có đến cùng thạch hạo trong lòng run lên tiếp tục tiến lên đúng lúc này hắn cảm ứng được một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc quanh người hắn côn bằng pháp tự động vận chuyển sau lưng nổi lên một đôi cánh ở đây cộng minh thạch hạo nghi ngờ trong lòng không rõ ràng cho lắm liền mở ra trùng đồng quan sát chung quanh hắn nhìn thấy cái kia trên vách đá dựng đứng có vài miếng bể tan cảnh lân phiến cùng với hai cây đoạn vũ lại thuộc về côn bằng thạch hạo thần sắc biến đổi cả kinh nói côn bằng thúc cũng ở nơi đây chiến đấu qua nơi này quá mức quỷ dị lại có mạnh như thế sinh linh ở đây c h chiến thạch hạo nhìn xem nơi đó phát hiện cái kia hai cây đoạn vũ bên trên lại còn có một chút máu tím không có khô cạn mang theo vô tận sát ý chương bảy t r ư n mười t á tầng địa ngục tái hiện thạch hạo khiếp sợ trong lòng suy nghĩ một lát sau liền rời đi ở đây hắn không có nhận gần cái kia mang theo sát ý máu tím sợ nhiều sinh biến nguyên nhân bên trên một kỷ nguyên lưu lại một đoàn huyết dịch lại đã khủng bố như thế cái kia hắn máu tím chủ nhân nhiều lắm mạnh a hắn tiếp tục tiến lên đi tới năm vạn năm ngàn trượng chỗ sâu dọc theo đường đi thạch hạo cũng là một đường c h ấ n kinh mà đi hắn gặp phía sau bất tử hoàng xích vũ bắt đầu kỳ lân lân t h i ế n chân long cần cuối cùng lại còn có cựu u ngao một cái cái đôi ở phía trên kia tất cả mang theo chưa từng khô khốc hết u y dịch cuối cùng là một cái như thế nào cổ huyền vì cái gì có nhiều như vậy thái cổ hung thú tụ tập nơi này hắn đi càng sâu càng ngày càng cảm thấy đây là một đầu cổ lộ một đám vô thượng cường giả ở đây kịch chiến vừa đi vừa chém giết vì vậy có dấu vết như vậy hắn tiếp tục chuyến về mãi đến chín vạn chín ngàn trượng ở đây hắn lần nữa cảm ứng được liếu thần khí tức phát hiện một cây màu vàng cảnh phía trên kia lại còn có thần lực ba đậu căn này cành đính tại trên vách đá o á n h oanh phát sáng thạch hạo đi thẳng về phía trước phát hiện mặt kia vách đá lại lóm vào làm hắn đi tới cái kia lóm mít lúc phát hiện một cái không trọn vẹn sinh linh khiến cho thạch hạo toàn thân run lên cái kia lóm trong vách chỉ có một bộ không trọn vẹn khung sườn g k h ắ c thường cao tới thạch hạo nhìn chăm chú đầu này sinh linh khung xương nghi ngờ nói rốt cuộc là tình hình gì nhìn xem khung xương đầu này sinh linh chiều cao lại có ba trượng trở lên thạch hạo đi tới nơi này lại đã dẫn phát thần lực ba động là bộ xương kia tất cả hóa thành bột m ị n thạch hạo chấn kinh đến đây chính là vô thượng sinh linh a như thế nào lập tức liền giải thể sau đó hắn liền ý thức nói cảnh liêu tồn tại hẳn là kim sắc cảnh liêu chân áp đầu này vô thượng sinh linh vô tận năm tháng đưa nó triệt để hoạch rơi mất thạch hạo thần sắc biến đổi sau đó kích động đem cái kia cảnh liêu nắm chặt từ từ đem kim sắc cảnh liêu từ lõm trong vách rút ra không một chút ảnh hưởng đây chính là bên trên một kỷ nguyên liếu thần a thứ nhất căn cảnh sao lại đơn giản thạch hạo đem cảnh thận trọng thu vào trong túi càn khôn giữ lại đi vê anh thạch hạo lần nữa cực tốc hạ xuống mãi đến mười vạn trượng sâu lúc h ắ n cuối cùng đã tới dưới đáy cuối cùng sáu đến rốt cuộc bộ ở nơi này dưới vực sâu vô tận hải cốt đủ loại sinh linh hải cốt đều có thạch hạo run sợ gặp được một cái tế đàn vô cùng hùng vĩ lộ ra cực kỳ cổ lão thạch hạo dung động đạo là nó tại gọi ta chỗ này tế đàn có hại đã hủy hơn phân nửa ở phía trên còn có đủ loại vết máu có màu bạc màu đen còn có màu làm sáu đủ loại huyết dịch tất cả ở đó trên tế đàn di động chưa bao giờ khô cạn hơn nữa đây đều là nguyên thủy nhất vô thượng bảo huyết trong đó còn có phủ văn tồn tại sát khí không giảm đáng sợ hơn là còn bảo lưu lại năm đó tiên đạo huy thế thạch hạo nhìn xem những cái kia huyết dịch có một loại cảm giác nếu như đem loại này huyết dịch tùy ý vung ra một g ọ n liền đủ để đánh giết giáo chủ nhóm cừng giả thạch hạo rung động nhìn chằm chằm những cái kia huyết dịch trong lòng có chút kích bây giờ ngoại giới nhiều hơn một thế lực cỗ thế lực kia thực lực so với những cái kia thượng cổ đại giáo đều kinh k h ủ n g hơn hắn sao lại không sợ trong lòng của hắn rung động không muốn cùng thế nhưng cỗ thế lực kia nhưng lại ám sát viện có thể tiếp ám sát nhiệm vụ thạch hạo nhìn chằm chằm tế đàn kêu bên trên đoạn này cành l i ê u trong lòng khôi phục lại bình tĩnh sau đó hắn trực tiếp hướng về phía tế đàn nhẹ giọng hỏi là n g ư ờ i đang kêu gọi ta sao vì cái gì dạng này nào có cùng ta quan hệ vê anh đột nhiên toàn bộ tế đàn bắt đầu mơ hồ ở đó chung quanh xuất hiện đủ loại hư không kẽ h hở thạch hạo bị hút vào trong đó cảm giác thời không lại bắt đầu v ặ n mẹo xuất hiện tại một mảnh hư vô thế giới đột nhiên ở đó trong hư không thạch hạo mông lung ở giữa thấy được một chút thần linh đại chiến sau đó chui vào một tòa đồng quan ở đó đồng quan phía trước có chín đầu chân long lôi kéo đồng quan từ tòa tế đàn này xông phá phong tỏa trốn hướng không biết chi điện thạch hạo khiếp sợ tự lẩm bẩm đây là sáu cựu long kéo quan trước đây hắn nhìn thấy diệp trường ca lúc diệp trường ca bắt đầu từ bên trong quan tài đồng thảo cổ xuất hiện thạch hạo nhìn xem ngày xưa cảnh tượng tái hiện lập tức lây người lúc đó hắn nghe diệp trường ca giảng thuật hắn tại quan tài đồng thao cổ kinh lịch tiên cổ được trôn cất không có gì cả lưu lại thạch hạo trong miệng nhẹ giọng lập lại bại bọn hắn bại sáu sau đó thạch hạo lắc đầu thanh tình nói tại sao muốn cứ gọi ta tới này vê anh đột nhiên tế đàn kia một trận rung động phảng phất tại gọi thạch hạo đi qua đồng dạng thạch hạo nghi ngờ nói ta có thể làm thứ gì hắn đạp vào tế đàn đi tới không c h ọ n vẹn chính giữa tế đàn vê anh vô tận tiên quang dâng lên giống như một cái truyền t ố n g trận đồng dạng thạch hạo khiếp sợ đứng ở phía trên trong miệng nhẹ giọng hỏi đây là muốn đem ta truyền t ố n g đến phương nào hiu một lát sau tế đàn thoáng qua một hồi k i m quang thạch hạo biến mất ở trên tế đàn làm hắn lúc xuất hiện lần nữa cũng đã đi tới một chỗ hôn đột mà nơi này khắp nơi âm u đầy t ử khí giống như một chỗ địa ngục đồng dạng thạch hạo đi ở trong đó khắp nơi đều là hát cám hắn từ nơi này một chỗ phương hướng cực tốc mà đi một chút liền đi tới mấy trăm vạn、dặm. thạch hạo trước mắt lập tức sáng lên phát hiện một tòa uy thế hùng vĩ hùng vĩ tháp cao thạch hạo nhìn c h ầ m c h ầ m ở đây trong lòng lại có chút cảm xúc có một loại cảm giác quen thuộc hắn nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước hùng vĩ tháp cao khiếp sợ trong lòng đạo bên trong lại có bất hủ hơn nữa sáu còn có một tôn thực lực cực mạnh tiên hắn cảm nhận được một c ỗ tiên đạo khí tức rung động trong lòng không thôi muốn rời khỏi ở đây nhưng sau đó hắn liền cắn răng vọt vào tòa này tháp cao tòa này tháp cao tổng cộng có mười tám tầng thạch hạo bước vào tầng thứ nhất phía sau cũng đã không chịu nổi trong đó huy áp thạch hạo cắn răng nói đáng chết đây là cái gì khí tức vì cái gì kinh khủng như vậy hắn tiến vào tầng thứ nhất phát hiện ở đây cũng không có thân ảnh có chỉ là một chút loang lổ vết máu hắn tiếp tục tiến lên đi tới tầng thứ hai p h ú c làm hắn bước vào tầng thứ hai lúc liền phun ra một ngụm mơ hồ huyết rung động trong lòng đạo đây là cái gì lực lượng kinh khủng、Xoẹt. đột nhiên thạch hạo bên hông Một khối bảo ngọc sáu n g ra, lấp lẽ c i này vô tận hào vô q a ta sao, sao n kinh nói, đây không phải sư tôn cho ta ngọc g Thạch tại hạo phải cho lại cả bội đây sư ở đây tự động lưu 6. Ở tòa ự động truyền. lưu t Ở tháp này trên cùng cũng chính là tầng thứ mười tám có mười vị sinh linh tụ tập ở nơi này ở đó trên cùng có một vương tọa cũng không người ngồi ở c h ỗ đó phía dưới một cái tướng mạo hung thần á c sát sinh linh thở dài ai sáu cho đến nay chủ thượng đã biến mất rồi mấy trăm cái kỷ nguyên vì cái gì còn chưa xuất hiện một tên khác tướng mạo có chút anh tuấn sinh linh cũng thở dài tống đế vương đừng than thở chủ thượng biến mất lâu như vậy tự có hắn nguyên nhân bây giờ chúng ta muốn làm chính là tăng cường chính mình thực lực tranh thủ chủ thượng lúc xuất hiện có thể giúp được ta chủ thượng trong đó một tôn sinh linh quanh thân phát ra cực kỳ mãnh liệt tiên vương khí tức đã đạt đến cực đỉnh hắn cũng thở dài bây giờ chủ thượng thực lực chỉ sợ đã kinh khủng hơn đi lúc đó hắn nhưng là một người mang theo ngoan nhân nữ đế quét ngang toàn bộ địa phủ đó a sau đó một vị tướng mạo anh tuấn thanh niên mở miệng thở dài bây giờ các vị ca ca cũng đã đến vô thượng cự đầu c h i cảnh thậm chí đại ca ngươi cũng đã tiên vương cực đỉnh ta mới một tôn phổ thông tiên vương thể như thế nào theo kịp các vị ca ca sáu cái kêu tiên vương cực đỉnh cường giả mở miệng an ủi đạo không ngại ngươi tiến vào m ố n khi đó nếu như không phải vương đồng mạo phạm đại nhân chúng ta cũng sẽ không từ thập điện diêm vương biến thành cựu điện diêm vương sáu mà ngươi càng không khả năng tiến vào chúng ta cựu điện diêm vương hàng ngũ lần nữa khôi phục thập điện diêm vương c h i danh cố mà chân quý a chương bảy trăm năm mươi sinh mệnh cấm khu địa phủ thạch hạo đi ở tòa tháp này tầng thứ mười cảm giác trong đó uy áp càng ngày càng cường đại nhưng mà thạch hạo cũng không nửa điểm ảnh hưởng tại bên hương h ắ n có một khối bảo ngọc đang phát ra ánh sáng thạch hạo nói nhỏ đến tột cùng là nguyên nhân gì vì cái gì khối này bảo ngọc biết phát sáng hắn tiếp tục hướng trên tháp đi đến mãi đến tầng thứ mười bảy hắn m n g mày nghi ngờ trong lòng c h ấ n kinh nói nhỏ vì cái gì nơi này có mười tôn tiên ta ở phía dưới không phải chỉ cảm thấy đáp lời một tôn sao thạch hạo đứng tại chỗ suy xét đến tột cùng có muốn đi lên hay không sau đó liền cắn răng một cái đem bảo ngọc bỏ vào trong túi chữ vợt xông lên tầng thứ mười tám lúc này mười tám tầng bên trong thực lực kia tối cường thập điện đứng đầu đang tại giải thích một chút chuyện quan trọng bây giờ địa phủ tái hiện nếu như chủ thượng xuất hiện liền trực tiếp xuất thế còn lại chín vị tất cả hô là frank lúc này lại có một người trực tiếp mở ra tầng thứ mười tám vô một cái đại môn đi đến nơi này là một tòa rộng rãi cung điện không còn giống phía dưới tầng mười bảy như vậy âm ú đầy tử khí ở tòa này chính giữa cung điện có mười vị thực lực cực kỳ cường đại cường giả ngồi ở chỗ đó bọn hắn tất cả đem ánh mắt đặt ở thạch hạo trên thân trong lòng vạn phần n g h i hoặc nhữ mày vẫn nói ngươi là ai vào bằng cách nào thạch hạo nhìn bọn hắn chằm chằm cảm nhận được trên người bọn họ tiên đạo khí tức run giọng đáp ta sáu ta cũng không biết ta tại sao lại đi tới nơi này ở đó chính giữa cung điện một tôn tướng mạo hung thần á c sát nam tử tráng niên trực tiếp lách mình đi tới thạch hạo bên cạnh vẫn nói tiểu tử ta khuyên ngươi thành thật một điểm mau nói sáu đến từ đâu thạch hạo toàn thân lông tóc dựng đứng trong lòng hoảng sợ không thôi nơm nớp lo sợ nói ta cũng không biết ta lúc i cái không hiểu đẳng, liền đã đến cái này. Cái niên ề n lên không đẳng, đến này. này nam tử tráng bước có c một tế tử h đã t t nổi giận, r ự tiếp bắt đầu hét đầu l ớ này ngươi vẫn không nói ngươi liền vĩnh viễn nơi n lại thôi, thật, chờ ở nơi này à. Hiu. Lúc này, một cái trí cường giả đi tới nơi này nam tử tráng n i ê n bên cạnh nói v ư ơ n g dư ngươi lui xuống trước đi ta tới hỏi thăm một phen nam tử tráng n i ê n gật đầu nói hảo sau đó hắn liền khí h ò hét lách mình trở lại tại chỗ người này trí cường giả đối với thạch hạo vân nói ngươi nói ngươi là từ một cái trên tế đàn bị truyền t ô n g tới thạch hạo gật đầu ánh mắt lấp lóe một tia song màu người cường giả này nhữ mày nói nhỏ vì cái gì hắn sẽ đến này chẳng lẽ trên người hắn có đồ vật gì là cùng ta địa phụ tương quan sau đó hắn liền đối với thạch hạo thỉnh cầu nói ngươi có thể hay không đưa ngươi trên thân tất cả mọi thứ lấy ra cho ta xem bên trên một phen thạch hạo nhữ mày lắc đầu nói không được sáu chính giữa cung điện cái kia hung thần áp sát cường giả lần nữa lách mình đến đây trách mắng nhường ngươi lấy r a liền lấy r a tới cường giả kia k h o á t tay trách mắng vương dư lùi ra vương dư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhữ mảy vân nói sau đó cường giả kia đi thẳng tới vương dư bên h a i nhẹ giọng nói ta cảm thấy có chút quái gì, địa phủ đã lâu như vậy không có xuất thế sẽ không có người sẽ trừ phi sáu lập tức vương dư hai con ngươi cũng là sáng lên hoảng sợ nói chẳng lẽ là sáu chủ thượng thạch hạo n h ư mày không biết bọn hắn nói tới là ai vẫn nói các vị tiền bối không biết các ngươi muốn làm gì cương giả kia đi tới thạch hạo bên cạnh vẫn nói chỉ muốn xác nhận một việc cho nên còn xin tiểu hữu có thể đem một thân c h i vật tất cả lấy ra xem hắn gặp thạch hạo vẫn là một mặt do dự phía sau liền cười nói tiểu hữu ngươi yên tâm chúng ta sẽ không bắt ngươi đổ vật hơn nữa sáu chúng ta còn có thể đưa ngươi đưa về thế giới cũ thạch hạo hai mắt rực rỡ bán ra tinh quang vẫn nói cường giả kia gật gật đầu nói đương nhiên sau đó thạch hạo lấy ra túi chữ vật nói vậy được rồi còn xin tiền bối sau khi xem tiễn ta về nhà đi từng kiện bảo vật bị thạch hạo lấy ra thái nhất chân thủy bất lao tuyển bán nhân xăm sáu đủ loại trí bảo đều bị thạch hạo đặt ở trong túi chữ vật nhưng sáu tên kia hung thần á c sát cường giả lại lớn tiếng cười nói ngươi vậy mà thu thập như vậy vật vô dụng thực sự là sáu khi ánh mắt của hắn đặt ở trên một khối bảo ngọc bên lúc âm thanh lập tức ánh ra ngừng. Viên ngọc lập lộ kêu bảo sáu n toàn g đem bộ c n điện chiều sáng. g chiều tiểu r o n cung g đ ệ n ngoại trừ thạch hạo bên ngoài, cái kêu mười tôn cường giả gặp phía sau đều là một trận. Sau đó, bọn hắn tất cả chấn kinh, nửa trên mặt đất. từng người từng người cường giả run rộng nói, giả gặp giả hạo so thạch cái mười i trừ một tất tốc mặt đất, t phía cả cấp kêu là đều Sau quỷ đó, nhân vương t lăng b á i kiến đại nhân thạch hạo ngốc chệ ở đứng tại chỗ không rõ ràng cho lắm nhìn xem từng người từng người tiên giả quý gối trước mặt mình trong lòng không khỏi nhấc lên một trận phong ba thạch hạo nghi ngờ nói đây là sáu xảy ra chuyện gì l i ê n thấy đạo kia bảo ngọc bên trên ánh sáng tiêu thất một câu nói truyền ra từ nay về sau toàn bộ địa phủ đi theo chúng ta đ ổ sáu thạch hạo mười tên cường giả tất cả kiên định gật đầu nói là thạch hạo kinh h ỉ nói đây chẳng lẽ là sáu sư tôn thế lực l i ê n thấy cái k i a m ư ờ i tên cường giả chậm rãi đứng dậy một cái cường giả đi tới thạch hạo trước mặt mở miệng hỏi ngươi chính là thạch hạo thạch hạo gật gật đầu nói là bái kiến phủ chủ từng tôn cường giả lần nữa quỳ gối trước mặt trước mặt thạch hạo la lớn thạch hạo nghi ngờ trong lòng muốn hỏi minh bạch một ít chuyện liền mở miệng dò hỏi các ngươi theo thứ tự là trước hết nhất một cái tướng mạo mắt báo m ũ i lân lạc ti dâu dài đầu đội phương quan trí cường giả đi tới thạch hạo bên cạnh mở miệng đáp ta tên vương tưởng chính là thập điện diêm vương đứng đầu đằng sau một vị ngắn khuôn mặt miệng rộng đầu đội quan thân mang trường bảo phát ra cấp đống hàn băng khí tức cừng giả cũng mở miệng nói ta tên vương lịch thập điện diêm vương đệ nhị điện sáu cuối cùng một vị tướng mạo trẻ tuổi chừng m ư i năm sáu tuổi hắn người khoác một thân thanh bảo lên tiếng nói ta tên vương lăng thập điện diêm vương chi đôi hắn nhìn mười lăm mười sáu tuổi trên thực tế sớm đã trăm vạn tuổi chỉ là sau khi thành tiên thọ nguyên tăng tiến chính là trong địa phủ tu vi nhanh chóng nhất người thạch hạo gật gật đầu hỏi lần nữa các ngươi tại sao lại ở đây còn có sư tôn ta đến tột cùng là ai vương tưởng lắc đầu nói bây giờ sáu còn chưa thích hợp cáo chi cùng ngươi còn xin phủ chủ thông cảm thạch hạo nghi ngờ trong lòng ám nói chẳng lẽ là sư tôn không đồng ý bọn hắn cáo chi thạch hạo lên tiếng nói thôi vậy có biện pháp gì tiễn ta về nhà đến thế giới của mình đi sao vương tưởng gật đầu nói mặc dù không biết phủ chủ tại sao lại vượt qua vạn trụ đi tới nơi này nhưng t i ễ n đưa ngươi trở về vẫn dễ như t r ở bàn tay thạch hạo cả kinh nói cái gì vạn trụ vậy nơi này là nơi nào vương tưởng đáp ở đây làm sinh mệnh cấm khu địa phủ chương bảy trăm năm mươi một từ h á c quên trở về thạch hạo khe giật mình cả kinh nói cái gì nơi này là sinh mệnh cấm khu vương tưởng gật gật đầu nói ân ở đây chính là bảy đại sinh mệnh cấm khu một trong địa phủ thạch hạo trong lòng nhấc lên một hồi kinh đảo hải lãng lẩm bẩm nói ta tại sao lại đi tới nơi này vương tưởng do hỏi p h ụ chủ người trả lại sao thạch hạo gật đầu kiên định nói tự nhiên như thế nào trở về vương tưởng ánh mắt thâm thúy bắn ra một đạo tinh quang mười tám tầng địa ngục trong tháp xuất hiện một trận hôn độn đường hầm vương tưởng lên tiếng nói chủ thượng nói qua thế giới ngươi đang ở chỉ cần ngươi tiến vào cái đường hầm này liền có thể trở về thạch hạo ánh mắt kiên định gật đầu nói Hảo. sau đó hắn hỏi vậy ta sau này như thế nào tìm các ngươi vương tưởng lấy ra một khối hôn đột bài cáo chi nói chỉ cần ngươi lấy ra tấm lệnh bài này trong lòng mặc niệm địa phủ chi danh toàn bộ địa phủ liền sẽ xuất hiện tại ngươi thế giới kia thạch hạo rung động không thôi nói tấm lệnh bài này thần kỳ như vậy làm cái kia đạo khối này hôn đột bài lúc cảm nhận được phía trên kia có mánh liệt hôn đột khí liền cả kinh nói đây là sáu một kiện tiên khí vương tưởng gật đầu sau đó không nói nữa phất phất tay liền đem thạch hạo tiến lên trong đường hầm để cho rời đi thạch hạo sau khi đi vương tưởng liền đối với sau lưng chín người nói đi phân phó địa phủ đ ắ m người làm tốt xuất thế chuẩn bị địa phủ sáu sắp hiện thế chín người kia sau khi gật đầu liền rời đi ở đây trở lại chính mình quản hạt khu vực vương tưởng đứng ở chỗ này trầm mặc một lát sau liền nhẹ giọng nói địa phủ yên lặng mấy trăm vạn năm cuối cùng rồi sẽ hiện thế、12. thạch hạo bị tiến lên hỗn độn thông đạo phía sau liền đã đến lúc đầu trên tế đàn hắn nhìn xem hết thẻ chung quanh cảm thấy một hồi quen thuộc đ ỗ n g nhiên hắn trong mơ hồ nghe được một loại kêu gọi phảng phất có người ở gọi hắn cần hắn đi qua tham gia đại chiến thạch hạo ngạc nhiên nói ta s a o có thể làm cái gì cái kêu tiếng kêu tiếp tục vang lên rất yếu ớt thạch hạo chậm rãi đi tới tiếng kêu nguyên đ ị a liền thấy nơi đó có một cái đại đ ỉ n h nhưng không có chân chính hiển hóa tiếng kêu càng ngày càng nhanh cắt cần hắn xông vào trong đỉnh thạch hạ o hô hấp r ồ n dập nói xảy ra chuyện gì ta biết n g ư ờ i sao bá đột nhiên cái đỉnh này nhanh chóng mơ hồ biến mất ở ở đây chỉ để lại một cái bóng mờ cái đỉnh này tiêu thất phía trước thạch hạ o còn trong mơ hồ nghe được một chữ hoang sáu hắn muốn cất bước xông vào c h i ế c kia hư muốn nhìn một chút c h i ế c kia đỉnh hư ảnh có thể đem chính mình đưa đến đi đâu trong lúc bất chi bất giác hắn đã bước ra một bước sau đó trở về thạch hạo tê cả ra đầu lông tóc dựng đứng bên trong kinh nghi nói đây là cạm bấy sao cố ý dẫn ta đi qua sau đó chém giết sau đó hắn liền lắc đầu nói không có khả năng chiếc kia đỉnh tuyệt đối là một địa phương chìa khóa có thể đem người mang đến cổ chiến trường thạch hạo không nói gì nhìn c h ầ m c h ầ m tế đ à n nhìn xem chiếc kia mơ hồ đỉnh rung động trong lòng không thôi thời gian rất lâu phía sau thạch hạo mở miệng nói ta thực lực bây giờ đi nơi nào chuyện gì cũng không thể làm Ta cần nhanh chóng tăng thực nhanh cần chóng cường chính mình thực lực. mình sau đó hắn thề, m ộ t ngày k i a ta c h ắ chắn c không hiểu ngành. lần nữa đăng lâm tế đàn, ngọn sẽ lâm đi tới không biết mà, tìm tế tới biết t r o n lòng của hắn g của đối với t r rục ở nên mạnh mẽ vọng càng thêm nồng mình thêm mẽ đậm, âm thầm đối với đối quanh y ế t t định, m u ố trở nên n m ạ h ơ người đ ă n lâm thần đạo, diệt sát hết thẻ định. Sau đó, hắn đạo, đó, Sau ly khai nơi này muốn trở về h ắ c quen phía trên làm hắn xuống tế đàn phía sau hướng phía sau liếc mắt nhìn phát hiện trước kia trong đỉnh vậy mà đi ra một người thạch hạ o khiếp sợ nhìn chằm chằm nơi đó dừng bước suy nghĩ xuất thần người kia đứng tại trên tế đàn vô cùng mơ hồ thấy không rõ hắn bộ mặt vê anh tế đàn rung rung rất lâu người kia toàn thân phát ra mông lung h ả o quang phía sau liền biến mất ở đây thạch hạ o âm thanh phát r u nói n có người tới tiến nhập đường hầm hư không rời khỏi nơi này đến tột cùng đi nơi nào ánh mắt của hắn k i ê n nghị sau đó nhanh chóng đăng lâm ly khai nơi này đi tới hắc quên phía trên hắc quên bên trên rất nhiều sinh linh hội tụ ở đây có người hướng đi tảo vũ sinh bọn người mở miệng nói hoang ở nơi nào đại nhân nhà ta nhường hắn đi ít kiến tào vũ sinh thần sắc khẽ biến c a o mày nói đ o ạ thần lĩnh tu sĩ người tới một đầu tóc đỏ trên đầu mọc ra một đôi sừng thú nhìn mười phần hung mãnh n g u y ệ t thọ theo d o i hắn tùy ý mở miệng nói từ đâu tới ngưu t ì n h cút sang một bên sáu nó toàn thân phát ra sát ý đem người tới c h ấ n trụ người tới tự nhiên cũng cảm ứng được cổ sát ý này liền lập tức lui lại nói ta chỉ là đến đây truyền lời đi hoặc không đi tùy các ngươi tào vũ sinh trầm giọng nói nếu không phải hát quên phụ cận không thể chiến đấu ta chắc chắn hắn chân sát ở nơi này xuất thủ sẽ có dân bản địa duy trì trật tự nếu có vi phạm trừng phạt sẽ rất nghiêm trọng tào vũ sinh n h u mày nhìn chằm chằm hát quên phía dưới lo lắng nói thạch hạo thế nào còn không có đi lên nên không phải xảy ra chuyện gì à đả thần thạch lắc lư thạch t h ầ n nện ở trên c h á n của hắn nói Ngươi liền không trượng. theo thời gian trôi qua liền một bên chú ý thạch hạo một đám tu sĩ cũng lộ ra dị sắc bọn hắn tất cả vây tại một chỗ khe khẽ bàn luận Hoang thời ậ thật thật vậy t tại trong, thế, thiên tiếc. thần thông, lại rơi xuống hát quên, thân tử tiêu. trước biết thai chết ở bên trong. chẳng lạc việc Cái có có cổ như như như không nhiêu h vẫn bên nếu đáng Nắm rộng xuống quên, này năm bên giữ gì lẽ là lại ly vào vô đại đạo đại kia rãi rơi quái bao quả kỳ, đây, số ở gian trôi qua một ngày đám người gặp thạch hạo còn không có đi tới đi lui liền tin tưởng vững chắc thạch hạo đã vẫn lạc tại bên trong có nhân đại cười nói xem ra hoang thật đã hao tồn tại hắc quên bên trong vì cái gì ta sẽ như thế vui vẻ bọn hắn không che giấu chút nào nụ cười của mình theo bọn hắn nghĩ bây giờ hoang không còn chỉ bằng tào vũ sinh mấy người đối bọn hắn cũng không tạo được cái uy hiếp gì hơn nữa ở nơi này hắc quên phía trên thế nhưng là không dùng động thủ tiếng cười kia càng ngày càng làm càn lớn tiếng nói nguyên bản ta còn muốn nhìn đọa thần từ chạm hắn đâu ai ngờ hắn lại tự tìm chết trước một bước mất mạng vê anh đột nhiên một thân ảnh xuất hiện từ hắc quên bên trong dâng lên hắn run run người trên người một tiếng giáp trụ sớm đã tổn hại không chịu nổi rớt xuống đất thạch hạo đem giáp trụ thu vào túi căn khôn hai con n g ư ờ i băng l á n h đảo qua đám người làm cho nơi này trong nháy mắt yên tĩnh trở lại tào vũ sinh hai mắt tinh quang loại lên đi tới thạch hạo bên cạnh vô vô hắn cóng cười nói quá tốt rồi thạch hạo ngươi cuối cùng trở về thạch hạo gật đầu sau đó hắn giống như là cảm ứng được cái gì đồng dạng nhìn về phía hư không chương 752, t r ă n đoạ thần tử h u thạch hạo tung người nhảy lên phóng tới hư không làm hắn lần nữa lúc hạ xuống liền đã xách theo ba người đem bọn hắn đ ô n g nhiên ném xuống đất tào vũ sinh liếc mắt nhìn mặt mũi của bọn hắn phía sau liền cả kinh nói đây là thiên quốc kẻ ám sát còn có minh thổ người thạch hạo trực tiếp nhấc chân đang chuẩn bị đem bọn hắn đá xuống vực sâu lúc này có dân bản địa đi tới thần s ắ c băng lãnh phát ra h uy áp mạnh mẽ nhìn chằm chằm thạch hạo nói dừng tay nơi đây không được đậu võ nằm trên đất ba tên sinh linh nhìn thấy dân bản địa phía sau liền giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng gào lên đúng ngươi không thể giết chúng ta thạch hạo cười nhạo một phen sau đó trực tiếp đem bọn hắn đá xuống hắc q u y ê n thần s ắ c lạnh nhạt dân bản địa gặp phía sau người ma tộc cốt ma tộc mấy người đông đảo dân bản địa bên trong cường tộc tất cả thần s ắ c tức giận đi tới nhưng mà khi bọn hắn từng bước từng bước đến gần lúc các tộc bên trong mấy vị lao giả tất cả sắc mặt đại biến lộ ra vẻ kinh ngạc trong đó có một ông lao đi lên phía trước dung giọng nói trẻ tuổi cưng giả chúng ta nguyện ý dùng bảo vật quý giá đem đổi lấy vật trong tay ngươi hắn đi lên phía trước đi ngang qua cái kêu ba tên nằm dưới đất sinh linh lúc trực tiếp ra chân đem bọn hắn đá vào vực sâu dưới vực sâu chuyên đến một hồi tiếng kêu thê lương không m u ố n cứu mạng a mấy tên khác lão giả cũng nhao n h a u đi tới hướng về phía chung quanh ngoại giới tiến vào sinh linh quất lên các ngươi sáu còn có ai vừa rồi đối với quý khách bất kính còn không nhanh đứng ra một đám người trợn mắt hốc mồm không biết trong đó tường tình lúc này có người nói nhỏ nhất định là hoang t ử phía dưới lộ ra làm bọn hắn động tâm b ả o vật bị bọn hắn cảm ứng được đám người nghe vậy tất cả dùng ánh mắt tham lam nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo nhưng lại không một người dám động thủ hoa l ạ c thạch hạo đem đẩy đồ vật ném xuống đất tất cả đều là hy hữu t h ầ n liêu một đám dân bản địa cường giả c h ầ m c h ầ m đến hai mắt tỏa sáng hô to nói tiểu hữu không biết ngươi có thể dùng chúng ta trao đổi thạch hạo gật đầu nói ta chỉ cần thánh dược thần dược chờ. dược một đám lao giả đ ô n g nhiên gật đầu t h ô n g khoái đáp ứng không có vấn đề cuối cùng thạch hạo vừa lòng thỏa ý cầm trong tay đủ loại thánh dược dẫn tới ở đây rực rỡ trói mắt mùi thuốc bốn phía có thể đám kia lão giả cũng không quá thỏa mãn bọn hắn nhìn chằm chằm thạch hạo mở miệng nói tiểu hữu trên người ngươi có phải hay không còn có khác thần vật chúng ta nguyện dùng chân quý hơn tôi bảo trao đổi thạch hạo chấn động trong lòng chẳng lẽ là cái kia liếu thần cảnh thạch hạo lắc đầu nói không có chỉ những thứ này một chút lao giả gật đầu tất cả dùng không nói gì ngự a khí mở miệng nói không đúng nhất định còn có chúng ta cảm ứng được tiên khí t ứ c thạch hạo không nói yên lặng rời xa ở đây nhưng mà mấy ngày kế tiếp dân bản địa mấy vị lao giả nhưng vẫn kề cận thạch hạo đằng sau thỉnh thoảng lên tiếng nói tiểu hữu đem vật kia giao cho chúng ta à thạch hạo nhịn không được khoát tay nói cái kia có mấy cái điều kiện mấy vị lao giả lập tức ánh mắt sáng lên vội vàng mở miệng hỏi thạch hạo lấy ra liếu thần cảnh mạnh tiên khí bắn ra mấy vị lao giả tất cả cực tốc tiến lên đem nghĩ lập tức nhận được cái tia cảnh thạch hạo đem c ả n h nắm trong tay nói gấp gáp như vậy đáp ứng trước ta mấy cái điều kiện dân bản địa lao giả gật đầu nói hảo người sai thạch hạo dôi ra một ngón tay nói đệ nhất ta cần ba mươi gốc thánh dư ực một đám lao giả gật đầu trực tiếp gật đầu nói không có vấn đề đệ nhị nếu như ta ở đây giết địch không thể nhiêu ta một đám lao giả lần nữa gật đầu nói hảo cho dù là ngươi không xuất thủ chúng ta cũng sẽ giúp ngươi giải quyết đ ị ợ h đến thạch hạo cười gật đầu nói hảo tất nhiên dạng này vậy cái này cảnh liêu các ngươi liền lấy đi thôi nói đi thạch hạo liền đem trong tay cảnh ném cho bọn hắn ngược lại bây giờ cũng không phải rất cần căn này cảnh hắn đã có đất phủ lệnh bài có thể tùy thời gọi tiên trợ chính mình lúc này có người nghị luận đi mau có trọng bảo đấu giá không thể không đi nhìn qua t r ờ i ạ tục truyền có thiên thần quả tin tức a n một k h ỏ a liền có thể trong nháy mắt thành t i ể u thiên thần a táng trong thành lớn nhất đấu giá hội tọa lạc tại nơi đó lấy thanh ngọc vì thêm đá bạch ngọc làm cầu hình vòm nơi đó có một tòa đại điện chính là đấu giá hội trọng điện thạch hạo nhìn chằm chằm nơi đó tào vũ sinh bọn người đứng bên cạnh hắn phía sau hắn đi theo mấy vị dân bản địa l ã o giả đều là trí cường giả lúc này một thanh âm truyền đến hoang chúng ta cuối cùng gặp mặt thạc hạo hít mắt theo dõi hắn lên tiếng nói đoạ thần tử trên người kia khí tức khủng bố t r u y ề n r a đem chung quanh người đều kinh hại ở không khỏi lùi lại hắn nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo lên tiếng nói ngươi giá đỡ cũng không nhỏ ta để cho người ta đi tìm ngươi lại bị không nhìn thạch hạo tùy ý mở miệng nói ngươi thì tính là cái gì cũng xứng để cho ta đi ết kiến ngươi đoạ thần tử nhẹ giọng nói ngươi tựa hồ so hai vị sư huynh của ngươi mạnh hơn bất quá hạ tràng hơn phân nửa không có khác biệt gì cuối cùng đều sẽ phụ phục tại ta dưới chân lúc này thạch hạo sau lưng xuất hiện mấy vị lão giả bọn hắn dùng bất thiện ánh mắt nhìn chằm chằm đọa thần tử trầm giọng nói người trẻ tuổi nói chuyện phải cẩn thận một chút coi trường họa từ miệng mà ra đọa thần tử thân sắc khẽ giật mình trong lòng run lên đây chính là dân bản địa cường giả a tại sao lại giúp thạch hạo nói chuyện thạch hạo ánh mắt băng lãnh theo dõi hắn một ông lão mở miệng nói tiểu hữu có cần hay không chúng ta động thủ giúp ngươi giải quyết hắn thạch hạo k h o á t k h o á t tay nói không cần ta tự mình tới người chung quanh đều chấn động lay vì cái gì dân bản địa như vậy thiên vị thạch hạo đoạ thần tử nghe nói một hồi cười quái dị thần sắc có chút khinh thường hắn nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo hai mắt sâu thẳm nói khó trách ngươi muốn tìm cầu mấy đại t r ù n g tộc che chở nghĩ tự vệ sao thạch hạo khẽ cười nói ta nói ân đoán giữa chúng ta liền từ ngươi ta tự mình giải quyết ngươi không cần sợ đoạ thần tử cười nhạo nói tới chúng ta một trận chiến thạch hùng vĩ cười nói đến đây đi ngày xưa ngươi lại như thế nào làm nhục ta sư m u n h ta nhất định trả lại gấp đôi mọi người chung quanh đều chấn động bọn hắn nhìn chằm chằm thạch hạo cùng đoạn thần tử một hồi đại chiến sắp phát động cái này chính là một hồi tuyệt thế cực h i ế n mọi người đều rời xa ở đây lo lắng bị lan đến gần hai cỗ khí tức du động đưa tới rất nhiều dân bản địa khi bọn hắn đang muốn xuất thủ uống ngăn lúc liền thấy được mấy vị láo giả lập tức ngừng lời nói không còn lên tiếng làm nhưng mà đúng lúc này một đạo tiếng chuông vang lên tòa cung điện kia lại môn vậy mà mở một hồi long trọng đấu giá hội sắp bắt đầu đem mọi người tâm tất cả thu hồi đặt ở trong buổi đấu giá di tộc đấu giá hội từ dân bản địa kiến tạo tại tiên cổ bên trong có thể xếp trước mười thế lực mang theo danh tiếng cuộc bán đấu giá này thời gian đem đến đọa thần tử lên tiếng nói xem ra chỉ có đợi thêm mấy ngày này tái chiến sáu thạch hạo lắc đầu nói một cái thiên thần quả thôi Vì c á i gì n h ư vậy c h â n quý, k h ô n g dám đánh m ộ trăm t ậ n Đoạ n tử khoát tay nói, m ặ c cho n g ư ơ i như thế nào nói lung tung, thiên thần thế quả t a nhất định nói, ngươi còn phải、được. Thạch hạo khẽ được. cười của là muốn ộ t tôn thiên thần cảnh, thiên thần cảnh, q ả đ i với g gì, không ư ơ i để làm cùng ầ n như Trương muốn vậy. 753, c dị tộc khai chiến đoạ thần tử không để ý đến thạch hạo trực tiếp đi vào phòng đấu giá thạch hạo gặp đoạ thần tử không để ý đến chính mình phía sau cũng mở miệng nói đi thôi đi phòng đấu giá xem có cái gì tốt đồ vật trong phòng đấu giá rất nhiều cường giả tề tụ trong đó dân bản địa rất nhiều bọn hắn tất cả ngồi tại vị trí trước chờ đợi đấu giá hội bắt đầu thạch hạo cả đám cũng ngồi ở trong đó mấy vị lao giả cũng đi theo thạch hạo ngồi ở chỗ này cái kia chính giữa cung điện có một tòa đài cao càng là dương chi ngọc thạch sở tạo một thiếu nữ cùng một ông lào đứng ở phía trên hô mời mọi người yên lặng một chút đấu giá sắp bắt đầu đám người rất nhanh liền yên tĩnh trở lại chờ mong một lần này đấu giá hội rất nhanh gian thứ nhất vật phẩm đấu giá liền bị cầm tới trong nháy mắt dẫn phát oanh động lão giả cầm trong tay một thanh trường kiếm giới thiệu nói pháp khí này tên là bát hung kiếm lấy tám loại thần cầm hung thú nguyên thủy phụ cốt tế luyện m à thành có thể tạo thành một loại cường đại kiếm t r u n vừa nói xong dẫn phát đám người xôn xao tất cả mọi người đều chấn động động. thạch hạo bên cạnh tào vũ sinh rung động nói ta muốn lấy được thanh trường kiếm này rất nhanh liền có người hô ta ra hai gốc thánh dược hai gốc thánh dược cũng không cảm thấy ngại mở miệng ta ra năm cây sáu toàn bộ phòng đấu giá ồn ào náo động đứng lên đấu giá âm thanh không ngừng vang lên cuối cùng thạch hạ o hô hai mươi gốc thánh dược đám người c h ấ n kinh nói là ai như vậy xa xỉ lại dùng hai mươi gốc thánh dược trao đổi cuối cùng bắt hung kiếm rơi vào thạch hạ o trong tay bị thạch hạ o ném cho tào vũ sinh tào vũ sinh kích động nói ngươi sáu cứ như vậy tặng cho ta thạch hạo gật đầu nói ta đã có hư không chiến kích không cần thanh trường kiếm này lại nói chúng ta cũng coi như là huynh đệ à, cho ngươi liền cho ngươi t à o vũ sinh gật đầu nói đúng chúng ta là anh em cảm tạ thạch hạo k h o á t k h o á t tay nói t ố t ngươi có thanh trường kiếm này phía sau có thể tăng lên rất nhiều chính mình chiến lược cũng coi như là một cỗ trợ lực sau đó cái kia trên đài cao kiếm thứ hai vật phẩm đấu giá tế ra kiếm thứ hai vật phẩm đấu giá là một vị thiên thần bộ phận nguyên thủy chân cốt thạch hạo nghe nói lập tức không có hứng thú nhưng dưới đài có rất nhiều sinh linh cả kinh nói thiên thần bộ phận chân cốt đây chính là đồ tốt có thể đánh tạo thiên thần tàn p h ế khí đám người kích động nhìn vật phẩm đấu giá này đấu giá âm thanh vang lên lần nữa theo vật phẩm đấu giá từng cái từng cái bị vô xuống thạch hạo không có một tia hứng thú cuối cùng cuối cùng đã tới trọng đầu hí đại gia cho là thiên thần quả sắp đấu giá nhưng mà trên đài cao thiếu nữ kia mở miệng nói ta biết tất cả mọi người rất chờ mong nghĩ lấy được thiên thần quả thế nhưng loại đồ vật thực sự quá nghịch tiền chúng ta không có thật trái cây xuất hiện ở nơi này có một bức cổ đồ đấu giá nơi đó ghi lại mảng lớn thiên thần quả sinh trưởng khu vực thần bí đám người xôn xao nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người cực kỳ bất mãn thiên thần quả đâu không phải chụp sao nguyên lai chỉ là một tin tức tin tức này có ích lợi gì nếu như các ngươi có thể được đến đã sớm đi hái hà tất còn có thể đấu giá tin tức trên đài cao vị lao giả kia mở miệng nói chư vị đây không phải lựa bịp hoàn toàn chính xác có một chỗ như vậy chỉ là nơi đó có không gian loạn lưu từ xưa đến nay không có bao nhiêu người có thể thành công từ cái chỗ kia ngắt lấy ra rất nhiều người biễu môi nhưng đối mặt dân bản địa cũng không tốt nổi giận chỉ có trầm mặc tiếp nhận lúc này đoạn thần tử đứng dậy mở miệng hô một khối đá mặt trời một khối thiên thần tinh hạc thạch hạo không có hứng thú liền trực tiếp nhường cho hắn nhưng nguyệt t h ỏ trực tiếp lên tiếng nói cảm ơn ngươi giúp chúng ta v ô xuống tới thật tốt bảo q u ả n a ta sẽ đến lấy đ o a thần tử cười nói yên tâm chỉ cần các ngươi nguyện ý nghe lời nói ta chắc chắn sẽ đem các ngươi bồi dưỡng thành bên cạnh ta tối cường tối tớ thạch hạo lên tiếng nói liền một trận chiến cũng không dám sâu kiến không cần cùng hắn lãng phí miệng lưỡi đ o a thần tử lạnh rên một tiếng phía sau nói ai nói ta không dám một trận chiến chờ đấu g i á hội sau khi kết thúc ta chắc chắn sẽ đưa ngươi chân sát đúng lúc này trên đài cao lão giả vận dụng thần thông quát yến tĩnh hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm thạch hạo cùng đoạn thân tử lên tiếng nói các ngươi nếu lại n h i ề u đấu giá c h ậ t tự chúng ta sẽ xuất thủ bốn phía đám người câm như hến không dám lên tiếng chỉ có thạch hạo hắn bĩu môi nói thần khí cái gì mặc dù thanh n â m không lớn nhưng láo giả cũng nghe được thạch hạo lời nói này hắn nhìn chằm chằm thạch hạo trầm giọng nói chẳng lẽ tiểu hữu là muốn cùng ta di tộc đấu giá hội một trận chiến thạch hạo trực tiếp đứng d ậ y trầm giọng nói nếu muốn đánh với ta một trận ta tiếp lấy trên đài cao vị lão giả kia cười to lời nói băng lãnh nói t ố t t ố t bây giờ liền như vậy sâu kiến đều nghĩ cùng ta di tộc một trận chiến ngại sống quá lâu thạch hạo không nói nhìn chằm chằm lão giả nói ta nói qua nếu như m u ố n chiến ta sáu không sợ lão giả nặng nề một tiếng sau đó trách mắng ngươi m u ố n chiến đợi ta tộc đem đấu g i á hội sau khi kết thúc nhất định chém thạch hạo sau lưng mấy vị lão giả đều bị thạch hạo lời nói kinh sợ tất cả đờ đẫn ngồi tại vị trí trước bọn hắn đối với thạch hạo mở miệng nói tiểu hữu ngươi vì cái gì như thế xúc động à đây chính là di tộc thạch hạo k h o á t k h o á t tay nói không sợ ta có biện pháp ứng đối chỉ cần bọn hắn nhất tộc sáu vô tiên mấy vị lao giả trấn kinh bị thạch hạo như vậy giọng kiên định k i n h sợ nói tiểu hữu chẳng lẽ sáu thạch hạo k h o á t k h o á t tay cười k h ẽ không nói liền bên cạnh hắn t à o vũ sinh mấy người cũng bị k i n h sợ bọn hắn vẫn nói thạch hạo ngươi quả thực có ứng phó phương pháp thạch hạo gật đầu sau đó trầm mặc không nói ở đó trên đ à i theo thời gian trôi qua một món cuối cùng vật phẩm đấu giá bị lấy ra một ông lão mở miệng hô cái này sáu chính là chúng ta một món cuối cùng vật phẩm đấu giá vì một bức tiên g i a động phủ bí đồ tiên g i a động phủ rất không bình thường trong miệng các ngươi thập quan vương hắn lấy được tiên đạo cây nhỏ hư hư thực thực chính là từ tiên g i a động phủ phía trước đào đi đám người chân kinh tất cả ngồi thẳng thân thể nhìn chằm chằm trên đài cao bí đồ nghị phán đoán thật giả lao giả tiếp tục nói trước kia hắn đi tới táng giới lấy được một khối ngọc thạch cổ thư phía trên liền có điều ghi chép tiên gia động phủ dấu vết hắn mới có thu hoạch nhưng thập quan vương cũng không đi vào chỉ là tại ngoài động đào được một loại cây nhỏ liền có như vậy tạo hóa cơ duyên có thể tưởng tượng được vừa nói xong đám người lần nữa cả kinh bọn hắn nhìn xem trên đài cao bí đồ hô hấp dồn dợp tại cửa ra vào liền có lần này tạo hóa cái kia trong động phủ sẽ có cái gì sau đó lão giả mở miệng hô lên giá quy định giá khởi điểm hai gốc thần dược ngay vậy mọi người đều ngây người bọn hắn sững sờ nhìn c h ầ m c h ầ m đài cao cả kinh nói cái gì ai có thể xuất ra nổi cái giá tiền này liên đại bộ phận thượng cổ quái thai cũng chưa từng từng chiếm được một gốc chân chính thần dược bây giờ giá khởi điểm cũng đã chính là hai gốc thần dược lão giả cười h i ế p mắt đứng tại trên đài cao nhìn c h ầ m c h ầ m đám người vẻ giật mình trong lòng cảm thấy một hồi thoải mái dễ chịu thạch hạo sau lưng một đám lao giả đối với thạch hạo mở miệng nói tiểu h ư u chúng ta trước đem đáp ứng ngươi yêu cầu làm tốt trước tiên cho ngươi một gốc tái sinh thảo cùng một bình sinh mệnh tri tuyển chương bảy trăm năm mươi b ố chấn sát đọa thần tử thạch hạo cả kinh nói cái này sáu có thể so sánh thánh dược thật tốt hơn nhiều lao giả cười nói không ngại những vật này đối với chúng ta vô dụng còn không bằng dùng để chiêu tốt sau đó thạch hạo đem hai loại chân bảo thu hồi nói cảm t ạ đà t ạ lao giả k h o á t k h o á t tay cười nói không cần chúng ta cũng nên trở về chỉnh lý gia tộc ngươi cùng di tộc tất có một trận chiến khi đó chúng ta sẽ ra tay tướng trợ hy vọng di tộc sẽ không quá mức phận a thạch hạo kinh ngạc nói các ngươi sẽ giúp ta một đám lao giả tất cả gật đầu nói tiểu hữu chúng ta chỗ gia tộc cũng là một cỗ thế lực không nhỏ có thể có chút quyền nói chuyện chỉ là hy vọng di tộc sẽ không quá mức liền tốt thạch hạo gật đầu hướng về phía vài tên lão giả có m ạ c danh hảo cảm liền mở miệng nói hảo đã như vậy vậy thì c ả m ơn các vị tiền bối một đám lao giả sau khi gật đầu nhưng còn không có rời đi bởi vì bọn h ắ n biết di tộc bên trong sẽ có người nhịn không được đi trước xuất thủ đấu giá hội vẫn còn tiếp tục thạch hạo nhìn chằm chằm cái kia tiên đạo bí đồ hô hai gốc thần dược đám người chân kinh lại thật sự có người nguyện ý dùng hai gốc thần dược đem đổi lấy cái này bí đồ nhưng mà trên đài cao kia lão giả lạnh giọng n ở nụ cười nói thành g i a o sau đó thạch hạo trong tay liền nhiều hơn một bộ bí đồ trên đài cao kia lão giả thầm nghĩ trong lòng một hồi sẽ qua ta sẽ đích thân thu hồi lại thạch hạo sau lưng vài tên lão giả nhỏ giọng đối với thạch hạo nhắc nhở tiểu h ư u cẩn thận một chút cái kia di tộc cường giả nhịn không được thạch hạo gật đầu sau đó đối bọn h ắ n vân nói đúng sáu các ngươi vì cái gì nghĩ như vậy muốn đoạt đến liêu thần cảnh mấy vị lao giả lộ ra một chút dị sắc sau đó có một người mở miệng nói chúng ta thu hồi cánh liễu chính là không hy vọng tế linh cổ tổ bị ngoại nhân khinh nhờn muốn dẫn trở về thánh địa cung phụng thạch hạo kinh ngạc nói nguyên lai、like、các ngươi không phải muốn dùng tiên đạo tế linh cảnh tới luyện dược một đám lao giả trợn mắt nói nói b ậ y thạch hạo trầm dai nói ta cần một lời giải thích vài tên láo giả đối nói nhỏ giọng giảng thuật rất nhiều chuyện có một đoạn màu vàng cây liếu thân cảnh vì ngày xưa bọn hắn tế linh lưu lại bị bọn hắn cung phụng cắm vào sinh mệnh suối bên trong nhưng rất lâu không từng khôi phục bọn hắn liền hướng đem cái kia liêu thần cảnh tan vào cái kia thân cảnh bên trong thạch hạo nghe xong lời của bọn hắn phía sau liền cả kinh nói một đoạn còn có sinh cơ thân cảnh liêu thần ba ngàn thần quốc một trong thạch hạo muốn đi cái kia một chỗ quan sát một phen có thể bị bọn hắn từ chối thẳng thắn không thể đi tới tuy có chút t i ế c nối nhưng thạch hạo chưa làm qua nhiều phản ứng lúc này đoạn thần tử đi tới thạch hạo bên cạnh nói không tệ Có chi sinh mệnh thạch u y ể n cùng n tái i s thảo, con đường của ta chính là một đường phẳng, thể tay chính mảnh phẳng, con của có đường đường bằng buông đ là mộ o không sợ vỡn l ạ p ả n p hạo ấ t t h c h h ạ trong tay sinh mệnh chậm i tái sinh、thảo、liền tuyển thảo trở thành cùng đã v t trong túi của Thạch hạo hắn đồng dạng. của c h ậ rãi đứng dậy nói đi đi giết người chính ngươi đi chọn một mộ địa a thạch hạo đi ở phía trước đoạ thần tử theo sát lấy thạch hạo phía sau bọn họ một đám người đi theo tiến lên tào vũ sinh cùng nguyệt thỏ đồng loạt kêu to nói hoằng ngươi nhất định phải đem hắn chân sát liền thanh l i ê n thần sắc cũng là khẽ động nói g i ế t ta thạch hạo cùng đ o ạ thần tử đi tới một chỗ bỏ m à ở đây trong nháy mắt liền sôi trào toàn bộ sinh linh nghe nói tất cả đến chỗ này đ o ạ thần tử đứng tại thạch hạo phía trước nói đến đây đi nhìn một chút ngươi là có hay không so hai vị sư m i n h của ngươi tiến xa một chút thạch hạo chậm rãi lên tiếng nói nay g i ế t ngươi nói đi hai người liền trực tiếp bắt đầu đọc thủ vê anh hai người đụng vào nhau giống như trong vũ trụ hai k h ỏ a hàng tinh đồng dạng buộc phát ra trói mắt thanh quang hai người chỉ dùng nhục thân va chạm cũng đã tạo thành đáng sợ như vậy tràn g diện để cho người ta rung động đoạ thần tử mở miệng nói so hai vị sư huynh của ngươi mạnh thế nhưng là sáu còn không được ta có thể nhẹ nhõm chấn sát ngươi thạch hạo cười nhạo nói phải không dạy đế kiếm ra vạn kiếm p h ụ thạch hạo lấy ra đại la đế kiếm đem đại la đế kiếm đứng ở trước người nhìn chằm chằm trước mặt đoạ thần tử nói hy vọng sáu người có thể chịu được lấy tam thập lục vạn luân hồi kiếm vũ x o ẹ t từng đạo kiếm khí xông ra đâm thẳng đọa thần tử đọa thần tử thân sắc cả kinh cau mày nói có chút uy lực nhưng khi kiếm khí tới gần lúc hắn mới hiểu trong đó kinh khủng thần lực cái gì hắn vội vàng tế ra b ả o cụ đứng ở trước ngực dùng để chống cự kiếm khí nhưng này từng đạo kiếm khí tất cả biến mất ở trên không giống như không có sử dụng đồng dạng đọa thần tử nhẹ nhàng thở ra cười nói xem ra chỉ là chủ nghĩa hình thức thôi、Phúc. đột nhiên sau lưng đoạn thần tử từng đạo mưa kiếm x u n g ra đem hắn phía sau lưng cắt ra từng đạo vết kiếm、Phúc. đoạn thần tử rung động trong lòng không thôi hắn nhìn xem chảy máu không chỉ phía sau lưng lập tức lấy ra một gốc thánh dược an bảo nhưng mà thạch hạo trực tiếp tiến lên ngăn đường ta nói qua ngày xưa ta sư huynh sở thụ chi nhục hôm nay nhất định nhường ngươi gấp bội hoàn trả vê anh thạch hạo một quyền vung ra cũng mang theo luân hồi chi tức đánh tới hướng đ o ạ thần tử trước ngực phúc đ o ạ thần tử một n g ụ mơ m hồ hết u y phun ra rung động nói ngươi vậy mà sáu cũng đã bước ra một bước kia t r u n g quanh đám người gặp phía sau một tràng thốt lên đ o ạ thần tử lại bị hoang nghiền ép hoang thực lực càng như thế mạnh vì cái gì sáu đ o ạ thần tử bước ra một bước kia cũng không phải hoang được tay thạch hạo đứng tại đ o ạ thần tử trước người nhìn xuống hắn nói yên tâm đây vẫn chỉ là nhẹ đợi lát nữa sẽ ác hơn ngươi phải nhận ở đọa thần tử trong lòng kinh hãi tự hiểu không phải thạch hạo địch thủ liền hướng chạy khỏi nơi này trực tiếp chui vào không gian thạch hạo cười nhạo nói nếu như bị ngươi chạy trốn vậy ta hoang chi danh cũng liền sáu phế đi phanh thạch hạo một quyền chụp ra đem hắn tử trong không gian rung ra tới đọa thần tử cả kinh nói p h ư c sáu ngươi vì cái gì mạnh như thế ta không căm lòng thạch hạo nhìn xuống hắn lạnh nhạt nói một con run dế ngờ đâu trời cao ta có một kiếm có thể chạm v ạ n cổ đáng tiếc sáu ngươi không xứng ta sử dụng một kiếm kia đều thiên luân hồi lôi diệt s á t theo thạch hạo một tiếng nói ra trên không phát ra ẩm ẩm sấm vang âm thanh mọi người đều giật mình nhìn chằm chằm hư không ẩm ẩm một mảng lớn lôi hồ tệ tụ sau đó trực tiếp rơi xuống đọa thần tử nghĩ muốn trốn khỏi nhưng hắn lúc này lấy bị thạch hạo phong tỏa ngăn cản không gian chung quanh không cách nào chuyển động vâng cuối cùng thần lôi rơi xuống chung quanh mấy trăm g i ả m sớm đã không có sinh linh móc ra cách xa mấy ngàn g i ả m cái kia thần lôi đánh xuống trong n g á y mắt chung quanh trăm g i ả m bên trong vạn vật tất cả hóa thành cho tàn thần lôi chi uy mọi người đều c h ấ n thạch hạo nói nhỏ bây giờ ngươi nhưng có biết t r ê n l ệ n h giữa chúng ta ta đưa tay liền có thể đưa ngươi chấn áp hà tất như vậy ở trước mặt ta khiêu khích đâu theo thần lôi uy áp tiêu thất sương mù dâng lên làm cho mọi người thấy mơ hồ bên trong tình hình chiến đấu Cuối cùng, chương u ố i cùng, bảy trăm năm mươi lăm địa phủ tái hiện tất cả mọi người trợn mắt h ố t mồm tất cả hóa đá tại chỗ bọn hắn nhìn c h ầ m c h ầ m đứng tại hư không thạch hạo không khỏi run lên đọa thần tử sáu lại bị hai chiêu giải quyết quá mức rung động hoang chi danh quả nhiên danh bất hư truyền lại nhẹ nhõm chấn sát đọa thần tử t r ờ i ạ đọa thần tử c ư nhiên bị chấn sát phía dưới tào vũ sinh mấy người cười to nói các ngươi cái gọi là đ o ạ thần tử chỉ có ngần ấy thực lực còn không biết xấu hổ tới khiêu khích thạch hạo chậm rãi từ trong hư không hạ xuống đi tới tào vũ sinh mấy người bên cạnh còn có ai muốn cùng ta là địch ta toàn bộ sáu một n g ư ờ i chỗ tiếp thạch hạo chậm rãi lên tiếng nhìn c h ầ m c h ầ m mọi người tại đây từ hôm nay ta di tộc cùng ngươi khai chiến lúc này từ trong phòng đấu giá đi ra một thân ảnh một lao giả chậm rãi đi tới đối với thạch hạo trầm giọng mở miệng thạch hạo ánh mắt băng lánh nhìn c h ầ m c h ầ m lao giả không sợ chút nào lao giả cười lạnh nói kiệt kiệt kiệt sáu không biết ta di tộc chi trắng đại thật tình không biết trong tộc ta có hơn phân nửa người đều có thể nhẹ nhõm chẳng ngươi thạch hạo đại cười một tiếng sau đó trầm giọng nói ngươi di tộc quả thật muốn cùng ta khai chiến lao giả gật đầu bình tĩnh nói không hay không không nói đúng ra là một mình ta liền có thể chẳng ngươi thạch hạo k h o á t k h o á t tay đạo chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách hơn nữa ngươi xác định ngươi có thể đại biểu toàn bộ di tộc lão giả tùy ý mở miệng nói ta chính là di tộc đại trưởng lão một trong một thân giáo chủ thực lực trong giáo còn có ít lời ngữ quyền thạch hạo chậm rãi gật đầu đạo liền ngươi cũng có thể trở thành trong tộc đại trưởng lão xem ra ngươi di tộc cũng không phải rất mạnh h ư u đ h n g nhiên từ trong phòng đấu giá lại có hơn mười đạo thân ảnh xuất hiện tất cả ánh mắt băng lánh nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo tiểu h ư u chớ có hiện lên miệng lưới nhanh cẩn thận sai lầm một người trong đó mở miệng nói chuyện phát ra giáo chủ c h i h uy thạch hạo thần sắc cứng lại đối kháng cô uy áp này vê anh đúng lúc này thạch hạo sau lưng xuất hiện hơn mười người láo giả đem cái kia cô uy áp tán đi một người trong đó bình tĩnh nói di tộc các trưởng lão còn xin buông tha vị tiểu hữu này hắn cùng với tộc ta có tốt phòng đấu ra phía trước cái kia hơn mười đạo thân ảnh v ọ t tới đứng ở đối diện hắn nhìn chằm chằm thạch hạo cả đám một người trong đó lên tiếng nói cái này không thể được hắn nhưng là ngay trước mặt mọi người khiêu khích chúng ta di tộc sau lưng thạch hạo một ông lão lên tiếng nói quả thật muốn đôi hắn động thủ chúng ta bảy tộc mặc dù không phải cái gì đại tộc nhưng cùng một chỗ liên thủ đối phó các ngươi nhất tộc vẫn là có thể để cho bộ tộc của ngươi trả giá một chút cái kia di tộc bên trong một cái trưởng lão cười to nói chỉ bằng các ngươi cái này bảy cái tiểu tộc muốn đối phó ta di tộc s i tâm vọng tưởng sau đó hắn hung hăng nhìn chằm chằm thạch hạo sau lưng đám kia láo giả, âm thanh lạnh lùng nói các ngươi quả thật muốn bảo vệ hắn không sợ bị diệt tộc sau lưng thạch hạo một đám láo giả trong lòng cũng là run lên cái kia bọn hắn bảy tộc bên trong tuy có rất nhiều giáo chủ thực lực cường giả nhưng độn nhất cảnh cường giả cũng chỉ có một cái thế nhưng di tộc bên trong độn nhất cường giả thế nhưng là có trọn vẹn sáu tên i nhiều nếu như quả thật khai chiến kết quả m u ố n lúc này thạch hạo đối với hắn sau lưng láo giả mở miệng nói các ngươi rời đi trước ca ta, ta có thể ứng phó bọn hắn một đám lao giả lắc đầu nói không được tuy chúng ta trong lòng có sợ nhưng không phải là loại kia vong ân phụ nghĩa hạng người cái kia cảnh thế nhưng là tương đương với đã cứu chúng ta bảy tộc thạch hạo thần sắc bình tĩnh đứng tại chỗ nhìn chằm chằm phía trước di tộc cừng giả đạo các ngươi n ế u m u ố n chiến liền chiến ha ha ha sáu bao nhiêu năm không có kẻ ngoại lai chọn ta di tộc chi uy đánh đi một cái nam tử tráng niên từ phía chân trời chạy đến di tộc trưởng lão gặp phía sau tất cả con người nói trong chốc lát lần lượt từng thân ảnh tùy theo mà ra trong nháy mắt liền tụ tập hơn ba trăm linh người đều có thiên thần giáo chủ tri cảnh trong đó lại còn có sáu tôn độn nhất cảnh cường giả thạch hạo bình tĩnh nhìn bọn hắn chằm chằm không có mở miệng di tộc tộc trưởng nhìn chằm chằm thạch hạo cả đám đạo đến đây đi một trận chiến ta ngược lại muốn nhìn các ngươi bảy cái tiểu tộc có thể gây ra sóng gió lớn lao gì một đám lao giả đều im lặng ánh mắt trầm trọng nhìn chằm chằm phía trước di tộc mấy trăm người t r u n g quanh một đám người vây xem đã sớm bị c h ấ n trụ bọn hắn nhìn chằm chằm di tộc người hơn nửa ngày há to mồm cũng không nói ra một chữ cuối cùng có người hoảng sợ nói sáu sáu tôn độn nhất cảnh trí tôn di tộc lại có sáu tôn độn nhất cảnh trí tôn cái này quá để cho người ta c h ấ n kinh l i ê n tiên cổ bên trong dân bản địa bộ tộc xếp hạng đệ cửu bộ tộc đều có sáu tôn độn nhất cảnh trí tôn cái k i a t ạ i trước mặt bọn họ bộ tộc chẳng phải là càng cường thế hơn、12. bên cạnh thạch hạo tào vũ sinh trầm giọng nói thạch hạo đây chính là sáu tôn độn nhất cừng giả ngươi có thể đối phó sao thạch hạo tùy ý khoát tay nói yên tâm chỉ bằng một cái nho nhỏ di tộc còn không nổi lên được bao lớn s ô n g gió tùy ý chạm chi sâu kiến thôi di tộc mọi người đều giận nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo đạo chỉ bằng ngươi tại chỗ mỗi một vị di tộc người đều có thể chẳng ngươi thạch hạo cười nhạo nói chỉ bằng các ngươi cảnh giới cao sao nếu thật là dạng này ta ngược lại muốn nhìn các ngươi di tộc có thể nhiều không biết xấu hổ di tộc tộc trưởng trầm giọng trách mắng hôm nay ta nâng toàn bộ di tộc chi lực chém giết tiên cổ bảy đại nhỏ yếu thế lực trừ sạch tiên cổ bên trong ta gió dương ta di tộc chi uy sau lưng thạch hạo một đám lao giả nhữ mày quát lên nô tộc trường ngươi quả thực muốn cùng chúng ta bảy tộc khai chiến di tộc tộc trường không nói gì trực tiếp hướng về phía trước vung ra một trường p h ú c sau lưng thạch hạo ba tên lão giả bị một t r ư ờ n g vỗ thành trọng thương lui về phía sau bọn hắn tất cả nhìn hàm hàm di tộc tộc trường trầm giọng nói tốt tốt tốt đừng tưởng rằng các ngươi di tộc có ba tên độn nhất cảnh trí tôn cũng có thể diệt ta bảy tộc thạch hạo chậm rãi khởi hành đi tới di tộc tộc trường trước mặt đạo hôm nay nhất định diệt di tộc nói đi hắn liền lấy ra một khối lệnh bài màu đen mang theo đậm đà hỗn độn khí tức hắn đem màu đen lệnh bài ném về không trung phát ra vô tận hát mang hôm nay địa phủ tái hiện tại thế gian từ lệnh bài kia bên trong chuyến ra một đạo thanh âm uy nghiêm vain phía chân trời toàn bộ tiên cổ lắc lư hư không tất cả phá thoái hiu từ lệnh bài kia bên trong xông ra một đoàn tiên khí màu đen hóa thành một tòa màu đen cung điện đứng ngồi trên hư không thường tôn thân ảnh xuất hiện tại trong cung điện có người gặp phía sau hoảng sợ nói đó là sáu tiên khí đó là cái gì vậy mà mang theo vô tận tiên khí thực sự là quá kinh người chẳng lẽ những thân ảnh kia tất cả đều là tiên nhân l i ê n di tộc đám người gặp phía sau cũng vì đó cả kinh kinh sợ một hồi nhìn chằm chằm tòa kia màu đen cung điện thạch h ạ một bên tào vũ sinh thanh l i ê n cùng nguyệt thỏ đều chấn động lây đạo đây là sáu cái gì chương 756, đại la đế kiếm hấp thu tiến kim ở tòa này màu đen cung điện sau lưng từng đoàn từng đoàn hắc vụ hiện lên một cố dị tượng phun trào hóa thành một cái màu đen huyền vũ xếp bằng ở phía trên cái kia cung điện ở nơi đó còn có một cái màu đen phượng hoàng đứng thẳng ở huyền vũ phía trên giống huyền vũ một hồi nặng nề âm thanh truyền r a tiên cổ các đại tiểu thiên thế giới lắc lư thế nhân đều kinh hãi hiểu huyền vũ trên lưng con phượng hoàng kia một hồi do dự Lại lây tiên cổ. Hiu. lúc ạ i tiên lây l cổ. Hưu. này mười đạo thân ảnh xuất hiện đi tới bên cạnh thạch hạo cung kính nói phủ chủ địa phủ hiện thế ý gì thạch hạo trực tiếp phía trước cái kia di tộc đ á m người bình tĩnh nói chém lúc này cái kia di tộc tộc trưởng sớm đã khôi phục c h ấ n kinh phối cười đi tới bên cạnh thạch hạo đạo tiểu hữu đây đều là hiểu lầm còn xin buông tha chúng ta thạch hạo cười lạnh nói ta đã nói rồi hôm nay di tộc nhất định diện chém mười đạo thân ảnh bên trong đi ra một vị trẻ tuổi mục tú thiếu niên tay hắn cầm một thanh cốt kiếm chỉ vào cái kia di tộc tộc t r ư ở n g hắn chậm rãi nói p h ụ chủ nói qua d i ệ t tộc chính là d i ệ t tộc giết các ngươi không cần lưu t ì n h sâu kiến thôi phúc hắn nhẹ nhõm xẹt qua một kiếm chạm tận hết t h ể di tộc người thế nhân đều chấn động ánh mắt đờ đẫn nhìn xem tên thiếu niên kia cái này sáu lại là tôn tiên tên kia cầm trong tay cốt kiếm thiếu niên đi tới bên cạnh thạch hạo đạo phủ h ụ c hết thể địch đến chém hết thạch hạo gật đầu đạo có thể các ngươi về t r ư ớ c trong địa phủ nếu có cái gì chuyện ta lại tìm phía trước mười tên tiên giả gật đầu đạo t ố t nói đi bọn hắn liền quay trở về ở vào hư không trong địa phủ biến mất ở nơi đây thằng đến bọn hắn biến mất ở cái này phía sau một đám người vây xem mới chậm rãi hoàn hồn có người lẩm bẩm nói cổ đại vương thế mà điêu linh liền tiên cổ dân bản địa bộ tộc di tộc cũng bị một kiếm diệt tộc cái này sáu quá rung động liền sau lưng thạch hạo một đám lao giả trong lòng cũng nhấc lên một hồi sóng lớn thạch hạo k h o á t k h o á t tay chậm rãi lên tiếng nói kể từ hôm nay tiên cổ lại không di tộc sau đó hắn liền đem đọa thần tử không gian pháp khí nhặt lên liền thấy cái kia không gian trong pháp khí có rất nhiều hy hữu bảo dược liền thánh dược bán thần quả cũng có một đ ống trong đó lại còn phong ấn một gốc thần dược không gian pháp khí được mở ra trong nháy mắt nơi đây hương thơm sông vào mũi quang vũ điểm điểm khiến người ta say mê ở đây ân đột nhiên thạch hạo tại không gian trong pháp khí nhìn thấy một cây trùy thủ thạch hạo đem hắn cầm trong tay cảm giác rất nặng đặt tới mấy chục ngàn cân nặng sau lưng thạch hạo một đám lao giả ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm cây trùy thủ kia có người tiến lên mở miệng nói ở trong đó lại ẩn thất thải tiên kim d ậ y đột nhiên đại la đế kiếm xuất hiện run run thân kiếm một kiếm chạm tại trên trùy thủ thải xác thạc hạo nghi ngờ trong lòng không rõ sau đó đ ỗ n g nhiên nghĩ tới đây tiên hiện nay đối với đại la đế kiếm tác dụng trên trùy thủ thải quang bắn ra thế mà tại hướng về đại la đế kiếm lương kết bang đại la đế kiếm thân kiếm k h ẽ động nổi lên một hồi thải quang huy hoàng cắn khôn ở đó kiếm thai bên trên lại xuất hiện một bức kinh người hình ảnh trong đó một cái hình người sinh linh đang phi tiên khắp chung quanh cùng với m ả n g lớn q u a n vũ mang theo trắng loãn sương ngủ. giang r i á c cây trùy thủ kia bắt đầu dạn nước xuất hiện vết n ư ớ c mọi người đều kinh sợ nhìn chằm chằm cây trùy thủ kia đây chính là đ o ạ thần lĩnh trí thần trí bảo không gì không phá hơn nữa còn ẩn chứa tiên kim sao lại vỡ tan đâu cuối cùng trùy thủ vỡ tan một đạo lại một đạo thải quang từ trên trùy thủ trôi qua hướng về đại la đế kiếm hội tụ mà đi trùy thủ vỡ tan phía sau biến hóa thành một đoàn c h o bụi theo gió tiêu tan có người nhìn thấy một màn này phía sau một tràng thốt lên đạo thất thải tiên kim không thấy đ o ạ thần lĩnh người sắc mặt xanh mét nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo thần s ắ c cầm chầm thạch hạo trước người trôi này đại la đế kiếm lại bắn ra hào quang áo ánh để cho người ta khó mà nhìn thẳng mãi đến cuối cùng kiếm thai khôi phục cú ám đã không còn một điểm quang trạch nhìn giống như một thanh thạch khí đồng dạng nguyệt thỏ nhảy nhót lấy thân thể đi tới đi tới bên cạnh thạch hạo đạo hoa ngươi hôm nay vận thế thật tốt phát tài nó đem trên mặt đất cái kia rất nhiều bình bình lọ lọ nhặt lên lấy ra trong đó bảo dược đạo có lộc ăn sau đó nó đem ánh mắt đặt ở trên đất thân thể khổng lồ bên trên đờ ra một lúc thanh l i ê n cũng mở miệng thở dài không nghĩ tới bản thể của hắn càng là bộ dáng như vậy thạch hạo chấn sát đ o ạ thần từ lúc chưa từng biểu hiện bản thể mãi đến sau khi chết mấy canh giờ phía sau thân thể mới chậm rãi thay đổi đ o ạ thần từ long đầu hạ thân mặc dù đã chết đi nhưng toàn bộ thân thể vẫn tại phát ra q u a n huy phát ra kinh người thần tính ba động thạch hạo giữa sợi tóc đạ thần thạch chỉ có thể bất mắn nói ta lại không thể ăn n g u y ệ t thỏ hai mắt bắn ra tinh quang nhìn chăm chăm đoạn thần tử bản thể nuốt nước miếng một cái nói đây chính là vật đại bổ a rất muốn nhanh lên nếm thử mùi vị kia như thế nào t à o vũ sinh cũng nuốt nước bọn đạo đi thôi ngay trước ngoại giới đoạn thần lĩnh mặt đem bọn hắn đạo thống bên trong nhân kiệt cho ăn sạch sẽ ngoại giới các đại đạo thống tất cả ánh mắt chấn an nhìn chăm chăm đoạn thần lĩnh cường giả bọn hắn một mực chú ý thạch hạo đám người hết thảy liền tại địa phủ khi xuất hiện trên đời bọn hắn cũng đều là cả kinh bây giờ thế đạo thay đổi nay đã có một c ố không hiểu trí cường không hiểu thế lực xuất hiện bây giờ lại xuất thế một c ố cực kỳ cường thế lực đây chính là tiên cổ bên trong đạo chính thống lại bị tên thiếu niên kia một kiếm chạm quả thật kinh khủng chúa tể ám sát viên sáu không biết cùng cái kia tiên cổ bên trong thế lực như thế nào hy vọng có thể so với càng mạnh hơn ngoại giới đám người tiếp tục nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo không còn nhiều lời tiên cổ bên trong thạch hạo đứng tại đ o ạ thần tử di thân thể bên cạnh chậm rãi lên tiếng nói đoạn thần lĩnh đợi ta ra ngoài thời điểm nhất định diệt chi trong đám người mọi người tất cả đang nghị luận náo động khắp nơi đột nhiên thạch hạo n g n g đầu cười lạnh nói muốn đi bá thạch hạo thân hình thoát một cái từ biến mất tại chỗ xuất hiện trong đám người tất cả mọi người thân hình run lên lông tóc dựng đứng tất cả sợ hãi đây chính là một tên sát thần a liên đoạn thần tử đều không thể ở tại trong tay chống nổi hai chiêu bây giờ lại xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt ai không sợ hãi một số người hốt hoảng cả lăm mà nói chúng ta sáu nhưng bọn hắn sau đó liền phát hiện thạch hạo cũng không phải nhằm vào bọn họ mà là ngăn cản một cái sinh linh đám người nhìn lại phát hiện người kia có ba mươi tuổi hơn trong con mắt mang theo vô tận sợ hãi không ngừng lùi lại hắn chính là long vũ quân đạo c h i thủ phía dưới đã từng đi tìm thạch hạo long vũ sắc mặt t r ắ n g bệnh đạo hoang sáu đại nhân cái này cùng ta không quan hệ à ta đích xác muốn thúc đẩy các ngươi kết minh thế nhưng là nửa đường bên trên xuất hiện ngoài ý mớn thạch hạ âm thanh lạnh lùng nói dẫn ta đi gặp quân đạo ta có thể tha cho ngươi một mạng bằng sáu long vũ do dự nói đại nhân còn xin sáu thạch hạ dội ra một ngón tay k h ắ c ở long vũ mi tâm thấp giọng quất đạo ta nhất định phải nhìn thấy quân đạo nếu như ngươi không mang theo ta đi ta nhất định chém ngươi long vũ lập tức kinh dị đạo ta nuôi lớn người đi chương bảy trăm năm mươi bảy diệp trường ca xuất quan dọc theo đường đi thạch hạo tại long vũ trong miệng biết được rất nhiều tình huống không khỏi một hồi cười lạnh n g u y ệ t t h ỏ hưng phân hét lớn lại muốn đi thu thập cổ đại quái thai quá tốt rồi xuất phát t r u n g quanh các tộc thiên tài thần sắc biến sắc nội tâm chấn động không gì sánh nổi vừa chấn sát đoạn thần tử bây giờ lại muốn đi chạm quân đạo thật là kinh người thời đại thay đổi dân bản địa bị diệt nhất tộc chém giết một tôn cổ đại vương giả giết đoạn thần tử phía sau lại n g ờ không ngừng vó đi giết một vị khác cổ đại quái thai hoang sáu quả nhiên ba khí trong lúc nhất thời nơi đây ẩ m ĩ k h ắ p trốn ngoại giới quân đạo sư môn mỗi người sắc mặt đại biến khó coi vô cùng bọn hắn tất cả tỉ mỉ nhìn chăm chú lên cái kia hết thảy tất cả âm thầm cầu nguyện quân đạo mau rời đi tuyệt đối không nên tới chạm mặt phải biết thạch hạo thế lực sau lưng cũng không cho khinh thường a một người trong đó liền có thể chấn sát tiên cổ nhất tộc hơn nữa chỉ là tùy ý một kiếm hy vọng chúa tể ám sát viện thực lực có thể cùng hoang thế lực sau lưng chống lại long vũ đem thạch hạo mang đến một vùng đất cổ xưa ở đây trời quang mây tạnh linh khí m ở mịt sơn mạch chỗ sâu có một tòa hàng cổ trong đó dâng lên đậm đà hôn đột khí động phủ bên ngoài có một tòa pháp trận thủ hộ thạch hạo nhất kiếm tráng suất đem pháp trận phá vỡ h ồ quân đạo cút r a đây cho ta trong động phủ hôn đột sương n g ù t r ă n g ngập thạch hạo đại chạy bộ tiến vê anh đột nhiên một thân ảnh vọt tới tay nâng một tòa b ả o tháp b ộ c phát đáng sợ phu văn hứng về phía trước trấn áp đả thần thạch kêu lên không tốt có pháp trận đang bị mở ra mau ngăn cản hắn thạch hạo k h o á t tay đạo loại này pháp trận tùy ý phá đi、Xoẹt. thạch hạo vạch ra một đạo kiếm vũ trực tiếp chém về phía phía trước địch thủ vain bảo tháp kia bị một kiếm chém nát đạo thân ảnh kia cũng bị chém vỡ thạch hạo bình tĩnh nói chỉ là một bộ khơi lỗi、Xoẹt. đột nhiên thạch hạo hướng một chỗ đất t r ố n g rôi ra một ngón tay trong ngón tay bắn ra vô tận quan huy Đáng trong i ế c chầm bước, vẫn là chầm một t bị ố n t h á t một đạo mơ hồ huyết. chỉ hồ để đạo lại mơ u q â đạo tiêu thất, t h bị ư ơ n rời động i nói, tiếc đối, không có thể đem hắn chém giết. Vũ sinh, thanh liên hai người không nói gì, không biết nói cái Thạch thực thể Tào thanh hạo không hắn chém không không lắc có là đầu sự gì, gì, đem m vũ t à y liên i t ế phủ bại a thai, i đại quái thai, bực này chiến vị cổ bực tích, đ này để ngạo còn ổ Trong động phủ, c có rất nhiều bảo dược ở đây n g u y ệ t thọ vui vẻ hét lớn phát tài nơi này có thật nhiều thần thánh c h i vật thạch hạo cũng chậm rãi đến gần nhìn chằm chằm nguyệt t h ỏ trí hoãn nguyệt t h ỏ không nói gì chỉ có thể yên lặng hướng phía sau thạch hạo đem trên mặt đất thành đống thánh dược bán thần quả tất cả thu vào đạo trong tay háo còn có đủ loại quốc thư đều là các bậc tiền b ố i chỗ ghi lại rất nhiều trong vấn đề tu luyện trong đ ộ n g phủ còn có năm viên thủy tinh cầu cũng bị thạch hạo thu vào đạo trong tay háo bên trong đều phong ấn một cái sáng chói dược hoàn tỏa ra ánh sáng lung linh thạch hạo kích động nói có những thứ này ta liền có thể tu ra đạo thứ hai tiên khí ta đem cử thế vô song chấn sát đương thời hết thẻ địch đột nhiên nguyệt thỏ đi tới một bãi đống đất bên cạnh lẩm bẩm nói cái này sáu chẳng lẽ là sáu vạn vật thổ nguyệt thỏ kinh hô đem thạch hạo đều cấp c h ấ n trụ thạch hạo thần sắc biến thành đen đi tới nguyệt thỏ bên cạnh đạo đồ vật gì ngạc nhiên như vậy nguyệt thỏ chỉ vào cái kia dồn đất cà lâm mà nói đó là sáu vạn vật thổ có thể tẩm bổ vạn vật chính là thiên hạ kỳ chân đây chính là ta về sau thành đạo thánh vật nhường cho ta thạch hạo k h o á t k h o á t tay đạo lấy đi lấy đi không phải liền là một đống thổ sao lần trước ta mới thấy được qua nguyệt t h ỏ mặt mũi tràn đầy không tin đạo ta cũng không tin cái này vạn vật thổ thế nhưng là thế gian kỳ chân người bình thường một đời cũng không thể tìm chi thạch hạo đĩu m ô i ta không chỉ gặp qua cái này r ồ n đất ta còn gặp qua tiên ngưỡng phục tô vũ tiên dược sáu nhưng mà nguyệt thọ bọn người lại không đem thạch hạo mà nói để ở trong lòng chỉ coi hắn là mở ra một nói đùa g i á t băng sáu đột nhiên một đạo thanh â m không hài hòa truyền đến bọn hắn hướng một cái góc nhìn lại liền thấy đả thần thạch đang nuốt ở nơi đó lén lén lút lút nuốt t r ứ n g đồ vật thạch hạo hai mắt chừng một cái lập tức nhận ra đó là cái gì hỏa tốc nào tới thạch hạo quát ngươi cái phá sản ra hỏa c ú t cho ta đây chính là một khối phượng văn thạch có mỹ lệ hoa văn phía trên k h ắ c một đầu chân hoàng ẩn chứa cường đại đạo vận đây chính là có thể khiến một kiện bảo cụ thăng hoa đ ó à, hơn nữa hiệu quả cực kỳ kinh người kết quả lại bị đả thần thạch ăn đả thần thạch diễn hóa ra một chương miệng lớn ngay lấy đầy miệng đồ vật mơ hồ mơ hồ đạo ta chú định cũng sẽ trở thành trí bảo ăn loại vật này cũng có thể tiến hóa không tính lãng phí không muốn cướp chờ ta thuế biến đến lúc đó cũng sẽ bước ra một bước kia ta liền có thể tương trợ ngươi thạch hạo không nói gì đạo ngươi là bảo cụ còn nghĩ bước ra một bước kia coi như ngươi có thể bước ra một bước kia trở thành một kiện bảo cụ cái kia lại có thể như thế nào có thể so sánh được đại la kiếm thai có thể so sánh được đằng sau ta thế lực đả thần thạch diện hóa ra một đôi bằng đá cánh tay trực tiếp đem phượng văn thạch đoạt lại để vào trong miệng không để ý đến cuối cùng bọn hắn thắng lợi trở về lấy được rất nhiều c ô i bảo tất cả vui sướng vô cùng tào vũ sinh trầm dai nói ta cũng phải nỗ lực nhất định muốn bước ra một bước kia bọn hắn đi tới tiên cổ lộ bên trên nhìn xem ở đây một mảnh hỗn độn thạch hạo gãi gãi đầu đạo chỉ có thể chuyển sang nơi khác ở đây đã vô dụng sau người đám người thang nhiên trước đây thạch hạo một chiêu kia chi h uy bọn hắn đều rõ mồn một trước mắt mười hai ba năm sau hạ giới một mảnh hoang không trên sa mạc một thân ảnh chậm rãi xuất hiện sau người kèm theo năm cái vô thượng tiên thú dị tượng hắn chậm rãi lên tiếng đạo thời gian ba năm thành t ự u vô thượng cự đầu tiên vương thật là kinh người Ba n ă một trong lúc đó, hắn nuốt đủ loại tiên loại hắn n lúc dược, cảm đó, đủ cấm khu chi chủ khu đối nó nói nó u luyện lĩnh nộ. Hắn đứng ở thân r o n g ư hư, không, xé mở hư không, đi tới thượng giới. Thượng không, giới, không, chúa h viện bên trong. giới. giới, xé mở ám Một đi tới tể sát t ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở trong viện trong sân một đạo trí cường thân ảnh gặp phía sau trực tiếp không người mở miệng nói đế túi đầu gặp chủ ta sau người mấy trăm đạo thân ảnh tất cả hét lớn bái kiến chủ ta cái này chúa tể ám sát viện càng là đế nhất chỗ sáng tạo nhưng tất cả những thứ này đều là diệp trường ca chỉ diệp trường ca đứng tại phía trên đối bọn hắn mở miệng nói bây giờ sáng tạo các ngươi đã có ba năm hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút linh tính một thân thực lực càng là trí tôn các ngươi làm rất tốt tiếp tục như vậy xem như liền có thể nhớ kỹ chỉ chạm ác miệng người không giết thiện ý hạng người đế gật đầu một cái đạo là chủ ta diệp trường ca tiếp tục nói còn có một chút nhớ lấy không thể quá sớm tương trợ hạo nhi nhường hắn cỡ nào lệ ma luyện khi tất yếu để cho nhiều tham dự một chút khó khăn cảnh là nói đi diệp trường ca liền rời đi nơi đây đi tới tiên cổ bên trong hư không vùng hư không này tràn ngập hoàn toàn tính mịch một tòa rộng rãi cung điện đứng ngồi ở nơi này chương bảy trăm năm mươi tám trăm vạn sinh linh vây quét diệp trường ca bước vào trong đó trong cung điện lập tức xuất hiện m ư ờ i đạo thân ảnh bọn hắn nhìn xem diệp trường ca sau đó phản ứng lại hô địa phủ vương tưởng bái kiến đại nhân địa phủ vương lịch b á i kiến đại nhân Địa phủ Vương Dư, sáu địa phủ vương lăng b á i kiến đại nhân diệp trường ca nhìn xem bọn hắn chậm rãi lên tiếng nói vì cái gì các ngươi sẽ xuất hiện ở nơi này vương t ư ờ n g đáp trước kia toàn bộ địa phủ đều bị hút vào hát cám lâm vào trong hỗn độn chúng ta thực lực cũng bởi vậy để thăng có thể nói là cơ duyên cũng có thể nói là thai ách chúng ta bị hút vào hỗn độn mấy trăm kỷ nguyên mãi đến ba năm trước đây bị tiểu chủ cứu từ đó xông ra hỗn độn đến chỗ này trước kia chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì mấy năm thời gian bảy đại cấm khu khôi phục các đại sinh mệnh cấm khu bên trong sinh ra đông đảo trí tôn thực lực thăng lên cấp tốc mãi đến tiên vương cực đ ỉ n h mà chúng ta phủ chẳng biết tại sao thực lực tổng hợp lại so khắc lục đại cấm khu càng cường thế hơn diệp trường ca nghe xong lời của hắn trầm mặc một lát sau liền lên tiếng nói trước đây xảy ra chuyện gì ta tại sao lại trở về hoàng thiên đế thời đại còn có các ngươi vì cái gì cũng tới ở đây chẳng lẽ không chỉ các n g ư ờ i còn có những người khác quay trở về ở đây kỷ nguyên khởi động lại hắc cám loạn lạc không phải đã kết thúc rồi à vì cái gì sinh mệnh cấm khu lại tái hiện sau đó hắn liền đối với vương tưởng mở miệng nói các ngươi đi thế giới này các nơi tìm một tầm xem còn có cái gì thế lực về tới cái này k ỳ nguyên không có nếu như gặp phải có thể chạm liền chạm vương tưởng đám người gật đầu đạo là đại nhân nói đi bọn hắn liền rời đi địa phủ đi tới thượng giới đạo tới giới nơi thượng châu ngàn ba các dứt u tẩu, tìm kiếm hết thẻ tước. kiếm khí tiểu này, chẳng lẽ đều là chúa đều tiên điện thôi đậu? Dứt lời hắn liền ngồi tại địa phủ trong cung điện nhìn phía dưới trong địa phủ sinh linh đối bọn hắn phân phó nói các người đi tới bên ngoài thượng giới chi địa sáng tạo một thế lực Tên là Chúa Tể Trạm linh Đường. Lại đi nơi đó tìm một tên Tể Sát Thế một thế nên Linh Đường, nơi Viện nơi người cùng người như nào. là lại là Lực, làm Chúa cái Chúa có cáo chi cùng các Ám đi đó đó sẽ phía dưới một cái tướng mạ o hung thần ác sát sinh linh mở miệng nói là đại nhân bọn hắn quanh thân tản ra vô địch trí tôn chi h uy sau đó tất cả biến mất ở nơi đây toàn bộ địa phủ lập tức không còn một ngống chỉ có diệp trường ca ngồi xuống tại trong cung điện một đầu hắc mộc trên g h ế hưu hắn thần n i ệ m khẽ động phía trước liền xuất hiện một đạo hình ảnh chính là tiên cổ bên trong tình cảnh tiên cổ bên trong thạch hạo xếp bằng ở một cái động phủ bên trong ở tại quanh thân đạo thứ hai tiên khí lợn lờ hắn chậm rãi đứng dậy mở hai mắt ra hai mắt thâm thúy nhìn về phía trước tào vũ sinh bọn người tất cả đi tới một chỗ vừa chính mình bế quan chỗ muốn bước vào một bước kia đuổi s á t thạch hạo bước chân một mảnh huyết sắc trên chiến trường cổ ở đây vô cùng khiếp người nồng khí áp ức ở đó trên chiến trường có một khỏa cực lớn cốt thế mà so sơn nhạc còn cao lớn hơn xương đầu phía trên lại có một người xếp bằng ở trên hai đầu gối cái kia nằm ngang một thanh nhỏ máu thần kiếm mũ n ổ i cốt phía dưới cổ chiến trường mà có thật nhiều người tất cả cung kính vô cùng quỳ một chân xuống đất giảng thuật hoang đủ loại xương đầu phía trên đó là một vị thiên quốc cổ đại quái thai thực lực cực kỳ kinh người là thần bí nhất cùng sinh linh đáng sợ một trong chuyên ô n liền thập quan vương minh xuyên đối mặt hắn tập sát cũng muốn thần sắc nghiêm túc không dám có nửa phần sơ sẩy bên trong một vùng đất cổ khác ở đây thi khí ngập trời một cái nam tử bị khói đen che phủ thấy không rõ mặt mũi l i ê n thấy hắn một đôi mắt thâm thúy vô cùng n h ạ t phát vô tận hát quang ở phía trước hắn quy tắc rất nhiều người cũng là minh thổ cường giả bọn hắn tất cả cung kính hô thần tử đại nhân cái này bị hắc vụ bao phủ nam tử chính là hắc cám thần tử hắn lạnh lùng mở miệng nói tất nhiên các phương đều muốn đi giết hoang vậy chúng ta cũng động thủ đi còn có mười ộ t thai mặt thạch trọng t chỗ cổ địa, cổ đại quái thai quân đạo, hắn sắc hắn lạnh hạo h địa, đại đạo, đó bị quái quân ngày léo, ơ n không thể không trốn ra khỏi động、phủ. Hắn trầm giọng nói, thân n g g khỏi thể phủ. trầm tử, ra loa ư hai các nơi bên trong rất ít một bộ người nhận được mật báo biết tình huống phía sau không thể thở dài hoang s ắ p hết rồi chỉ cần bị phát hiện khó thoát khỏi cái chết còn có chút người phản bác không thể nào thế lực sau lưng hắn thế nhưng là liền dân bản địa bên trong di tộc đều có thể toàn diện có người mở miệng nói ta tiếp vào mật báo nghe đồn có chút cổ đại quái thai tất cả lấy được dân bản địa xếp hạng thứ năm thế lực ủng hộ chỉ sợ những cái kia dân bản địa đều đưa xuất thủ c h ấ n sát hoang cho đến lúc đó hoang hẳn phải chết thạch hạo chỗ tiểu thiên thế giới bên trong nơi đây hương thơm bốn phía đều là mùi thuốc hắn đi ở trên một mảnh cỏ chậm đợi đám người mà đến hiu sau nửa canh giờ cuối cùng có người chạy tới một đoàn sinh linh đi tới nơi này phương tiểu thiên thế giới bên trong chỉ là trong nháy mắt ở đây cũng đã tụ tập mấy trăm vạn tu sĩ tất cả chỉ vì thấy hoang cái chết cổ đại quái thai dẫn đội muốn hợp lại cùng nhau đem hoang chân sát phía sau bọn họ đi theo rất nhiều láo giả tất cả tới giúp đỡ bọn hắn trăm vạn tu sĩ tất cả nhìn có chút hả hê nhìn xem thạch hạo không một người tương trợ ở đây tụ tập sinh linh bắt đầu càng ngày càng nhiều s á t khí ngập trời giống như tuôn ra cuối cùng có một cái cổ đại quái thai mở miệng đạo hoang hung tàn thành tính tàn phá bừa bãi các tộc một đời tứ giết tổng cộng có mấy chục vạn tu sĩ các tộc đều không đầy hôm nay liền đem hắn chân sát phía sau bọn họ một lao giả chậm rãi đi tới tùy ý tuyên bố tiên cổ có một người tên là hoang chàm đếm tiên cổ dân bản địa bộ tộc phạm phải sai lầm lớn nên chém hoang ngươi có biết tội của ngươi không thạch hạo lẳng lặng nghe bọn hắn giảng thuật sau đó cười lạnh nói ta có tội ta có tội gì một cái đầu to cốt xuất hiện phía trên kia ngồi một người hắn trầm giọng nói hoang chi danh rõ như ban ngày đám người thấy hai tay dính đ ầ y vô tận tiên huyết làm ác đang chém một bên quân đạo cười to nói đoạ thần tử ngươi thấy được sao ta tới vì ngươi sáu báo thủ hắc ám thần tử cũng đứng ở một bên âm thanh lạnh lùng nói còn nhiều nói cái gì tiến công hắn đầu tiên phong tới thách h ạ o mang theo vô tận sắt ý giết đại quân đi tới t ổ n g cộng có vạn n s i hào linh lập đi tới, nơi biến h đem đây tức t n h ảm đạm, t à n bàn ộ thiên phát trên sát tận huyết sinh hóa, không khí như huyến hóa hồng. Ha ha ha Thạch hạo, biến biển, địa b vô ra ta tới giúp ngươi phía chân trời có một mập mạp thân ảnh đến đây cầm trong tay sắt kiếm một trận cười điên cuồng ta tên tào vũ sinh đến đây tương trợ hoang hiu lại một đường xinh đẹp thân ảnh tới đây nàng mở miệng nói ta tên thanh l i ê n tương trợ hoang ở tại một bên một cái nguyệt thỏ phủ p h ụ đạo ta tên nguyệt thỏ tương trợ h o a n g chương bảy trăm năm mươi chín máu nhuộm tiên cổ hiu lúc này lần lượt từng thân ảnh xuất hiện tất cả đứng tại bên cạnh thạch hạo nói ra tên của mình ta tên ngưu lâm hoàng kim ngưu nhất t ộ c người tương trợ h o a n g ta tên giao vẫn yêu long đạo môn nhất t ộ c người tương trợ h o a n g ta tên hùng hoàng đến đây tương trợ tại h o a n g ta tên la đạo đến đây tương trợ tại h o a n g ta tên lam ý thần đến đây tương trợ tại h o a n g 6. bọn họ đứng tại bên cạnh thạch hạo t h ầ n s ắ c lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước trăm vạn sinh linh thạch hạo nhìn xem bọn hắn trong lòng không hiểu dâng lên một cô ấm áp tay hắn cầm đại la đ ế kiếm giận chỉ trăm vạn sinh linh hôm nay người tới đều sẽ bị bị chạm sau này đợi ta từ tiên cổ mà ra hắn chỗ đạo thống chắc chắn sẽ bị diệt ngoại giới các đại đạo thống bên trong cường giả tất cả nhìn xem tiên cổ bên trong tình cảnh nhìn có chút hạ hê cởi nói chỉ bằng mấy người bọn họ phải biết những cái kia cổ đại quái thai sau lưng thế nhưng là có các đại dân bản địa bộ tộc ủng hộ chỉ sợ liền thế lực sau lưng hắn đều hộ không được hắn duy chỉ có một phần nhỏ người không cho rằng như vậy có người nói nhỏ phải biết hoang sau lưng thế nhưng là có tiên tri hình ảnh như hoang s ẻ ra chuyện hắn sao lại không xuất hiện đúng đây chính là một tôn tiên a danh đồ như bị lấn tiên tri ngông n ê n sao lại như vậy từ bỏ ý đồ tiên cổ bên trong thạch hạo cầm trong tay đại la đế kiếm nhìn phía trước trăm vạn sinh linh trầm giọng nói xem ra các ngươi không có người lui về sau tất nhiên dạng này vậy thì toàn bộ ngã xuống tại tiên cổ bên trong a hôm nay chắc chắn t h u i ngã khắp nơi lấy trăm vạn sinh linh chi huyết xâm nhiễm tiên cổ chi hồng phía trước trăm vạn sinh linh đánh tới tất cả giận dữ hét giết sắt khí chấn thiên huyết khí ở nơi này phương tiểu thiên thế giới bên trong tràn ngập thạch hạo nhìn xem những cái kia dân bản địa bộ tộc trong tay xuất hiện một khối lệnh bài màu đen đạo địa phủ hiện sáu nhưng mà một lát sau hắn n g ẩ n người tại chỗ chẳng biết tại sao địa phủ không có giống mình nghĩ như vậy xuất hiện tại bên cạnh mình rất nhanh hắn liền phản ứng lại hô tam thập lục vạn luân hồi kiếm vũ làm chấn sát thế gian hết thể địch đến hiu từng đạo mưa kiếm từ đại la đế kiếm thân kiếm sông ra thẳng đối với trăm vạn sinh linh a trong n g a y mắt khắp nơi hoảng sợ tiếng vang lên máu nhuộn cả vùng thạch hạo cười lạnh nói chỉ bằng các ngươi những con kiến hôi này còn nghị kiến càng l â y cây đơn giản si tầm vọng tưởng toàn bộ tiểu thiên thế giới tiếng gào liên tục thạch hạo thỉnh thoảng vùng chém ra một kiếm ngày hôm đó tế sử quân đạo cười nói nếu là như vậy mài hắn tinh lực chắc chắn sẽ có tinh lực huyết thiếu m ứ t khác đến lúc đó chính là chém giết hắn thời cơ tốt nhất sáu ba ngày ba đêm thời gian ở đây thây ngã tiên cổ toàn bộ khoáng địa đều là thi thể thạch hạo toàn thân dính đầy vết máu tay cầm đại la để kiếm tại đối diện hắn Mấy chục vạn tu sĩ không dám hướng về phía trước, phía sau ĩ ba ba là làm làm không d lưng phía thạch a hạo tào vũ sinh cười nói liền cắt ngươi những con kiến hôi này hay là chớ đi ra mất mặt xấu hổ miễn cho nhóm lựa thân trên thạch hạo đứng tại chỗ nắm đại la đê kiếm chỉ vào trên không thân ảnh đạo x u ố sáu nhận lấy cái chết trên không mấy trăm đạo thân ảnh nhất thời giận dữ một đám dân bản địa lao giả thần sắc bình tĩnh đạo hoằng ở tại chúng ta trước mặt chấn sát mấy chục vạn tu sĩ không để ý tiên cổ quy tắc nên chém nói đi hắn liền trực tiếp khởi hành vọt tới bên cạnh thạch hạo thạch hạo thần sắc biến đổi đem đại la đế kiếm vạch một cái chém ra một đạo kiếm quang hiu một đạo kiếm quang chậm rãi tiếp cận người kia khí thế kinh người nhưng mà tên lão giả kia lại chỉ dùng một ngón tay liền đem đạo kiếm quang này ngăn trở thạch hạo thần sắc biến đổi ngưng trọng nói đột nhất cảnh trí tôn lão giả kia cười to đạo biết được liền tốt ngươi là muốn tự thiêu chết cái an bình vẫn là muốn bị ta bắt lấy chậm rãi tàn sát thạch hạo vẻ mặt nghiêm túc đạo chém giết ngươi chính là lựa chọn tốt nhất lão giả lắc đầu nói xem ra ngươi còn là không rõ bây giờ tình hình chiến đấu chỉ bằng mấy người các ngươi một mình ta liền có thể chẳng chi đưa ngươi thế lực sau lưng người gọi ra đến đây đi nếu không ngươi đem chết thảm tiên cổ thạch hạo chắp tay sau lưng trong tay nắm một khối lệnh bài màu đen thẩm nghĩ trong lòng vì cái gì xấu địa phủ không xuất hiện phía trước có người gặp thạch hạo thần sắc lo lắng phía sau liền hét lớn xem ra cỗ thế lực kia là không giúp đỡ hắn đã như vậy chúng ta liền cũng không có băn khoăn chém giết hoang hư không trong địa phủ diệp trường ca thần sắc lạnh nhạt nhìn xem tiên cổ bên trong phát sinh hết thảy đối với thạch hạo kêu gọi không để ý đến hắn chậm rãi lên tiếng nói gặp phải sinh tử mới có thể ngộ đạo vận c h i pháp mới có thể lĩnh ngộ chân chính luân hồi lúc này có mấy đạo thân ảnh đi tới địa phủ đi tới diệp trường ca trước mặt đạo đại nhân hết thể đều làm xong địa phủ chạm linh đường đã xuất thế diệp trường ca gật gật đầu đạo các người đi trước tiên cổ chờ thạch hạo tại sinh tử lúc lúc lại ra tay tương trợ chớ nhiều nhiễu mấy thân ảnh chậm rãi gật đầu đạo là nói đi bọn hắn liền đi tới tiên cổ mang theo trí tôn bất hủ tri tức tiên cổ bên trong thạch hạo nhìn xem tên láo giả kia trầm giọng nói nếu ta hôm nay không chết nhất định diệt bộ tộc của ngươi lao giả cười nói nói khoác không biết ngượng chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách vê anh thạch hạo ngón tay k h ẽ động hai vòng lôi điện vung ra hướng về phía trước lao giả đánh tới lao giả c a o mày nói đây là sáu luân hồi chi lực vê anh lôi điện rơi xuống lão giả hướng một bên tránh đi đập vào sau người có đông đảo sinh linh trên thân lập tức gạt bỏ mấy vạn tu sĩ lão giả tức giận đạo hoang ngươi lại vẫn dám hành h ù n g hôm nay nếu không chẳng ngươi sau này tất có đại họa thạch hạo cười nhạo nói ta hôm nay liền đứng ở chỗ này đối đãi các ngươi tới chẳng ta mấy tên lão giả xông ra đi tới thạch hạo trước mặt trầm giọng nói còn không chịu c h ó i dám ở trước mặt, trước mặt trước mặt trước mặt trước mặt trước mặt chúng ta hành h ù n g tất phải g i ế t thạch hạo vẻ mặt nghiêm túc nhìn bọn hắn chằm chằm dù sao bọn hắn đều là độn nhất cảnh cường giả a thạch hạo tế ra một cây trường kích đứng tại chỗ Xoẹt. phía trước một lao giả vung ra một đạo hắc khí xông thẳng thạch hạo p h a n k thạch hạo đem hư không chiến kích đứng ở trước ngực đem đạo này màu đen ngăn trở bị đánh lui mấy chục bước thạch hạo thầm nghĩ trong lòng chỉ có vận dụng khối kia bảo ngọc một cơ hội cuối cùng chỉ là không biết phía sau còn sẽ có nguy cơ gì ai sáu thôi đi một bước nhìn một bước ca sau đó hắn lấy ra một khối bảo ngọc quăng về phía hư không phát ra vô tận tiên uy một đám lao giả quái khiếu mà nói đây là sáu tiên c h i khí không tốt có tiên giả sắp giáng lâm tiên cổ bên trong không người có thể địch vain bảo ngọc tùy theo nổ tung thay vào đó là một đạo thân mặc đồ t r ắ n g đạo bảo thân ảnh hắn c h ấ p hai tay sau lưng hai mắt đạm nhiên nhìn chằm chằm phía dưới thạch hạo đối diện sinh linh thạch hạo thấy hắn sau khi xuất hiện liền bình tĩnh mở miệng nói sư tôn hôm nay tiên cổ có không người nào minh đoàn ta có tội còn xin sư tôn giúp ta chém giết đ ị c h đến chương bảy trăm sáu mươi bước vào tiên vực tiên cổ bên trong hư không diệp trường ca ngồi tại địa phủ trong cung điện nhìn xem tiên cổ bên trong phát sinh hết thảy hắn nhìn thấy thạch hạo lấy ra khối kêu bảo ngọc thời điểm liền nhỏ giọng lẩm bẩm một cơ hội cuối cùng giải quyết phía sau liền xuất phát đi tới sáu tiên vực một lần xuất thủ cuối cùng sáu tiên cổ bên trong liền thấy diệp trường ca thân đứng ở hư không bên trên chậm rãi gật đầu đạo nên chém hắn bao quát chúng sinh ánh mắt lạnh nhạt phanh hắn một mắt quét tới lập tức liền có mấy vạn tu chân bạo thể mà chết hóa thành một đoàn huyết vụ tiêu tán ở thế mọi người đều kinh sợ nhìn xem diệp trường ca thân ảnh cảm thấy d ù n g mình liền ngay cả những thứ kia dân bản địa lao giả trong lòng cũng là cả kinh diệp trường ca xuất hiện thời điểm ngoại giới trên tấm bia đá hình chiếu cũng đã mơ hồ không cách nào thấy rõ tiên cổ bên trong tình cảnh tiên cổ bên trong thạch hạo đứng tại chỗ bình tĩnh nhìn đây hết thảy diệp trường ca đứng ở hư không bên trên nói ra một chữ diệt nói đi hắn liền lách mình đi tới bên cạnh thạch hạo vê anh hư không phía chân trời bể ra một cái cực lớn diệt chữ hướng nơi đó x u n g ra thẳng đối với phía dưới trăm vạn sinh linh đám người thấy cảm nhận được một cỗ cực lớn tử vong n g uy hiếp muốn chạy trốn ở đây nhưng bọn hắn bị cỗ khí tức kia khóa chặt không cách nào chuyển động chỉ có thể trơ mắt nhìn trên không cái kia diệt chữ hướng mình đập tới liền ngay cả những thứ kia thượng cổ q u á i thai hát cám thần tử thiên quốc đệ nhất cường giả quân đạo bọn người đều lộ ra vẻ hoảng sợ dân bản địa các đại cường tộc bên trong trí cường giả tất cả đứng tại chỗ phát hiện tự thân không cách nào chuyển động chỉ có thể lớn tiếng cầu xin tha thứ tiên giả còn xin bung tha diệp trường ca không nói lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm hắn đối với thạch hạo mở miệng nói ta nên đi tiên vực sáu dứt lời thân ảnh của hắn liền biến mất ở cái này không cho thạch hạo cơ hội nói chuyện a đây là cái gì vì cái gì không cách nào khởi hành song sau lưng hoang quả thật có tiên ảnh tồn tại chúng ta không nên như thế ta hối hận a sáu tại trước mặt trước mặt thạch hạo trăm vạn sinh linh kêu g ê n chỉ có thể nhìn trên đỉnh đầu cái kia mang theo trí thượng khí tức chữ rơi xuống cuối cùng diệt chữ rơi xuống chân sắt trăm vạn sinh linh liền ngay cả những t h ứ kia dân bản địa cứng giả c mười hai tiên cổ bên ngoài thượng giới ba ngàn đạo châu hư không bên trên diệp trường ca thần sắc bình tĩnh đứng ở nơi đó trong tay nắm giữ một sau đó hắn chậm rãi nói nay vào tiên vực do xét kỳ chân bí nói đi hắn liền đối với hư không chém vào ra một kiếm hoành đoạn v ạ n cổ vain một kiếm rơi xuống hư không pha thoái xuất hiện một đầu cái khe to lớn trong cái khe toát ra một chút tiên khí một cái thông đạo chậm d ã i xuất hiện động tinh to lớn chấn động ngoại giới thế nhân lúc này ngoại giới sớm đã sôi trào thế nhân tất cả nhìn xem hư không phía chân trời có một đầu cái khe to lớn giống như là mở ra một cái thông đạo đồng dạng ở nơi đó có một đầu mơ hồ mịt mù thông đạo xuất hiện ở đó cái lối đi kia bên trên lại có vô tận tiên khí lượn lờ phảng phất một đầu tiên lộ thông đạo đồng dạng thế nhân giai chiến nhìn xem đầu kia tiên lộ thậm chí có chút giáo chủ đã bắt đầu hành động đứng dậy xông vào hư không muốn đạp vào con đường cổ xưa kia mười mấy tên giáo chủ sông đi lên khi bọn hắn nhìn thấy hư không bên trên diệp trường ca lúc không có chú ý hắn quanh thân lượn quanh bàng bạc tiên khí lan diệp trường ca nói ra một chữ đem mười tên giáo chủ trọng thường từ không trung rơi xuống nện ở trên mặt đất mười tên giáo chủ lộ ra vẻ hoảng sợ trong miệng lẩm bẩm nói đây là sáu tiên giả trên hư không đầu kia tiên lộ càng ngày càng cụ hiện diệp trường ca thần sắc bình tĩnh đứng ở nơi đó chậm rãi bước lên ở đó tiên lộ phía trước có một khối bia đá phía trên khắc lấy mấy câu mông lung tiên khí vòng quanh người tiên k h í ai ai một kiếm hoành đoạn tiên cổ linh theo t h ờ i sư tiên vượt đường đã khép kín lương giới hoành đoạn không thể tiến diệp trường ca thần sắc đạm nhiên không để ý đến câu nói này trực tiếp đạp ở tiên cổ lộ bên trên nhanh chân đi tiến trong nháy mắt diệp trường ca cũng đã đi tới cuối đường nơi này có vỗ một cái tiên môn diệp trường ca trực tiếp đẩy ra tiến vào bên trong thượng giới ngay tại diệp trường ca tiến vào tiên môn sau đó thư không bên trên dị tượng liền bắt đầu tiêu thất một đám giáo chủ thấy phía sau trong lòng buồn vô cớ đây chính là tiên lộ a l i ê n một chút độn nhất cảnh kinh khủng tồn tại cũng đã xuất thế đi tới nơi này mà bọn hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ lộ tiêu thất không sáu không muốn tại sao lại như thế đây chính là cơ duyên lớn a tiên lộ mở ra lại chỉ là một người mở ra h u lúc này từ sát tế nghìn đạo thân ảnh xuất hiện bọn hắn hướng về phía tiên lộ phần cuối k h ô người n g hô cùng tiễn diệp chủ mọi người thấy bọn hắn lập tức có sinh linh gào lên đó là sáu chúa tể ám sát việc người cái gì lại là chúa tể ám sát việt người bọn hắn vừa rồi tại làm cái gì diệp chủ chẳng lẽ sáu thên kia tiên giả là khai sáng chúa tể ám sát việt người t một đám sinh linh tê cả ra đầu cái này lại là một tôn tiên giả sáng tạo đạo thống có chút cường giả trong miệng tự lẩm bẩm đúng rồi đúng rồi nếu không sao lại cường thế h i u lại một nhóm sinh linh xuất hiện bọn họ đứng trên hư không mang theo vô tận t í n h mịch kho người hô cùng tiễn diệp chủ đám người lần nữa đem ánh mắt đặt ở trên người bọn họ có chút sinh linh cả kinh nói đó là sáu chúa tể c h ả m linh đường người cái tên này vừa ra nơi đây lần nữa ồn ào náo động đứng lên lại là chúa tể c h ả m linh đường chẳng lẽ cái này đạo thống cũng là tôn này tiên giả sáng tạo t sáu xem ra thực sự là như thế đây chính là có thể cùng chúa tể ám sát viện sóng vai đạo thống a chuyên môn chúa tể c h ả m linh đường vừa xuất thế ngày đó có đạo thống tiến đến khiêu khích lại bị diệt tộc trong lòng mọi người run lên nhìn đứng ở hư không bên trên hai c ỗ thế lực trong lòng hãi nhiên trong hư không t i ê n lộ tiêu thất dị tượng toàn bộ giải tán hư không khe hở chữa trị diệp trường ca bước vào tiên môn phía sau liền thấy được sinh linh bên trong tại trước mặt trước mặt diệp trường ca có một tiên lộ cứ điểm một tòa thành trì thật lớn cái kêu tiên lộ cứ điểm bên trên có vài tên nam nữ trẻ tuổi bọn hắn n g h ế t đầu lên sọ thần s ắ c lạnh nhạt có một loại siêu nhiên tại thượng nhìn xuống chúng sinh hở h ữ n g bọn hắn thấy được diệp trường ca phía sau lộ ra một chút dị sắc nhưng rất nhanh liền khôi phục loại kia duy ngã độc tôn duy ta trên hết n g ạ o nghễ ánh mắt bên trong mang theo một chút xem thường bên ngoài sinh linh vẻ khinh miệt lộ ra cười t à lộ ra cao cao tại thượng diệp trường ca không nói gì liền như vậy lẳng lặng nhìn bọn hắn sau đó hắn k h o á t k h o á t tay lắc đầu nói đây chính là t i ê n b ự c linh khí mặc dù nồng nặc gấp mấy trăm lần nhưng trong đó tập tục cũng không phải rất tốt chương 761, t thiên khanh trên tường thành còn có rất nhiều binh sĩ tất cả thân mặc màu đen giáp trụ lại có lấy c h i tôn khí tước tản ra đáng sợ sắt khí ở đó thành trì bên ngoài lại còn có phủ văn hình thành màn sáng thủ hộ cái kia vài tên nam nữ trẻ tuổi ánh mắt lạnh nhạt ngạo nghễ nhìn xem diệp trường ca diệp trường ca cũng nhìn xem bọn hắn một người trong đó sau lưng có một vòng mặt trời trói trang màu và nóng g chiếu rọi bừng bừng liệt diễm phảng phất có thể nhóm lửa chư thiên đồng dạng ở tại bên cạnh có một nữ tử có chút xinh đẹp có một đôi ngân đồng lại mang theo ghen ghét thần sắt chán ghét nhìn xem diệp trường ca cái kia kim bảo nam tử mở miệng nói có ý tứ tiên vực chi môn sớm đã tại hơn phân nửa kỷ nguyên phía trước liền đã không thể kích hoạt lên hơn nữa không có ai có thể dung chuyển hôm nay lại có người từ cái kia đất nghèo đi lên diệp trường ca không nói ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm trong miệng nhẹ giọng nói mở thành kim bảo nam tử lạnh lùng nói ngươi nói mở l i ề n mở coi nơi này là địa phương nào chỉ bằng ngươi còn nghĩ t i ế n tiên vực diệp trường ca thần sắc càng lạnh nhạt mang theo một chút sắc khí lần nữa mở miệng nói mở thành h a ha sáu trên tường thành một tên k h ắ c nam tử trẻ tuổi cười to một thân tử kim chiến y nhạt phát tím mang đạo đều nói không mở liền không mở tiên vực há lại ngươi muốn vào liền bảo tiên vực khép kín lưỡng giới sớm đã cắt ra ở đây không phải ngươi n ê n tới chỗ ta khuyên ngươi thành thật lưu lại hạ giới ở tại ngươi nên ở địa phương cẩn thận dẫn họa thân trên ở đó kim bảo nam tử bên cạnh nữ tử kia thần sắc chán ghét nhìn xem diệp trường ca cười lạnh nói chỉ bằng ngươi còn chưa có tư cách tiến vào tiên vực hạ giới sâu kiến sáu diệp trường ca đứng ở nơi đó hai mắt thoáng qua một tia ánh sáng nói nhỏ sâu kiến có bao nhiêu cái kỷ nguyên không có ai kêu như vậy qua ta sáu sau đó diệp trường ca nhìn bọn hắn chằm chằm chậm rãi lên tiếng nói cuối cùng hỏi lại các ngươi một lần mở sáu mở hay là không mở nữ tử kia cười lạnh nói sâu kiến trung thực bổn phận lưu lại hạ giới chúng ta là sẽ không cho ngươi mở không muốn hy vọng xa vời đi vào diệp trường ca chậm rãi gật đầu lộ ra một k i a dị cười sau đó diệp trường ca hướng hư không vung ra một trường phiến ở đó tên nữ tử trên mặt nữ tử kia cho là diệp trường ca sau khi gật đầu liền sẽ thức thời trở về hạ giới nhưng ai biết hắn lại trực tiếp động thủ nữ tử tức giận trong lòng diễm hỏa đ ằ n g đốt phẫn nộ quát ngươi sáu n g ư ơ i dám phiến ta diệp trường ca đạm nhiên mở miệng nói hoặc thành. nhìn cũng liên quan, mở thành. Nữ bên mở xem một tử Kim bảo nam, nam tử hai mắt lộ ra sắc mặt khác thường vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem diệp trường ca hắn vừa rồi rõ ràng nhìn thấy diệp trường ca tùy ý nhất kích liền dẫn nồng đậm tiên khí cái này sáu rõ ràng là một tôn tiên hơn nữa là thực lực cực kỳ cường đại tiên giả kim bảo nam tử một trận trực tiếp thấp r ộ n g quát đạo mở cửa thành nhanh cô gái một bên cùng bên người vài tên nam nữ tất cả sửng sốt không rõ ràng cho lắm lòng đầy n g h i hoặc đang muốn đặt câu hỏi mà kim bảo nam tử câu nói tiếp theo lại đem bọn hắn kinh hãi nếu như không muốn chết vậy liền nhanh điểm vâng phía trước thành chi thật lớn cửa thành trì hoãn diệp trường ca không có lên tiếng chậm rãi đi vào diệp trường ca sau khi vào thành kim bảo nam tử liền lập đi tới bên cạnh hắn không người nói tiền bối chúng ta có mắt không biết thái sơn xin hãy tha thứ bên người vài tên nam nữ c a o mày nói ngươi đây là sáu kim b à o nam tử đánh đoạn lời của bọn hắn quát lên nói cẩn thận diệp trường ca đứng ở trước mặt hắn t h ầ n s ắ c bình tĩnh đạo tiên v ự c chính là tu sĩ c o i c h u n g thế giới không phải một tộc một quần thể thế giới mọi người đều có thể tiến kim b à o nam tử liền vội và ngật đầu liên tục nói ra vân vân vân tiền bối còn xin vào thành diệp trường ca gật đầu trực tiếp hướng đi thành nội ngay tại diệp trường ca sau khi đi kim b à o bên người nam tử vài tên nam nữ liền lên tiếng hỏi vì cái gì nhường hắn vào thành bất quá một cái đi hạ giới đến sâu kiến thôi ngươi lại đối với hắn tất cung tất kính còn có mặt mũi sáu kim b à o nam tử quát lên các ngươi sao lại minh bạch vừa rồi hắn tùy ý nhất kích liền dẫn vô tận tiên ý nếu như muốn giết chúng ta đưa tay chấn sát cái gì vài tên nam nữ trong nháy mắt hoảng sợ hoàng đạo không có khả năng một cái đi hạ giới sâu kiến sao lại ác liệt như vậy kim b à o nam tử không nói nhìn xem bọn hắn lần nữa dặn dò chớ đi chọc hắn cẩn thận tự thân tính mệnh diệp trường ca sau khi vào thành liền đã đến một cái hố sâu bị trong tiên vực người xưng là t i ê n khanh hắn đứng ở nơi này cái hố sâu bên cạnh ở đó hố miệng có một chút vết rách giống như thô giáp đá núi lửa nứt nẻ đồng dạng kim b à o nam tử đi tới bên cạnh diệp trường ca giới thiệu nói cái này tiên hố tại tiên vực tiếng t â m lừng lẫy có thể thỏa mãn mọi người nguyện vọng mặc dù ở đây thâm bất khả chắc mười phần nguy hiểm nhưng cũng là một chỗ tạo hóa m à cứ nghe cái này tiên hô sớm tại đế lạc thời đại cũng đã tồn tại diệp trương ca gật đầu nghi ngờ nói đế lạc thời đại kim b à o nam tử gật đầu nói đế lạc thời đại cũng xưng đại đế chi chiến tại thời đại kia vô số đại đế giao chiến thỉnh thoảng chính là vẫn lạc mấy tên đại đế mà trường tranh đấu này sau khi kết thúc rơi xuống đại đế càng là vượt qua mấy trăm vị nhiều phải biết bây giờ một tôn đại đế đều là trí cường tồn tại bởi vậy một cuộc chiến tranh kia đi qua thời đại kia liền bị thế nhân chỗ xưng đế lạc thời đại diệp t r ư ờ n g ca gật đầu đạo a bây giờ tiên vực tối cường tồn tại là tu vi gì kim bảo nam tử đáp theo ta được biết ứng làm thật t i ê n cảnh nhưng còn có một số tồn tại cường đại không phải chúng ta có thể đi hiểu rõ bất quá vừa rồi ta chỗ quan tiền bối xuất thủ mang theo vô tận tiên khí nghĩ đến ít nhất cũng c o i chân t i ê n cảnh đã có thể đi nhất tộc b ê n trong được tôn sùng là trưởng lao tồn tại bằng không tiền bối ngươi tới tộc ta a diệp trường ca lắc đầu đứng tại chỗ sâu bên cạnh trầm mặc không nói ẩm ẩm diệp trường ca xuất thủ thiện tay đánh bể một tảng đá lớn siêu kim bảo nam tử gặp diệp trường ca lại trực tiếp đem khối cự thạch này đánh nát phía sau liền cực tốc lùi lại cấp tốc cách xa ở đây diệp trường ca nhữ mày cảm nhận được chính mình đang bị một cỗ cự lực hấp thụ hắn tiện tay c u ơ một chút liền đem cỗ này cự lực vung đi đứng tại chỗ nhìn c h ầ m c h ầ m trong hố sâu v o a anh một cỗ hung á c khí tức chuyển đến một k h ỏ a mọc đầy tóc đỏ đầu người mở ra huyết bùn đại khẩu cắn nát hư không hướng diệp trường ca đánh tới lại mang theo một cỗ rất hoang khí tức phảng phất là từ tiền sử xuất thế đồng dạng trốn vào hố sâu giống nó lớn tiếng gầm rú chấn động phiến khu vực này toàn bộ tiên hố đều đang run run y chung quanh rất nhiều cự thạch đều bị chấn vỡ diệp trường ca nhữ mày theo roi hắn đạo đây chỉ là một cỗ huyết khí cũng không phải thật sự là nhục thân cuối cùng lại như thế nào hình thành chương 762, lôi k i ế p c h i điệu giống diệp trường ca trước mặt viên kia đầu lâu khổng lồ gầm rú huyết b u ồ n đại khẩu mở ra phảng phất có thể thôn phệ vạn vật đồng dạng nơi xa kim b à o bên người nam tử một nữ tử cười lạnh nói hắn s o n g đây chính là tiên khanh sinh linh a tiên khanh có tạo hóa cũng có trọng đại nguy hiểm những tảng đá kia bên trong phong ấn sinh i n h l có chút thế nhưng là đế lạc thời đại sản phẩm người kia xong lỗ mãng như vậy làm việc không có khả năng sống s ó t s á u nhưng mà diệp trường ca một cái tắt vung ra đem viên kia đầu lâu khổng lồ đập nát đem bọn hắn chấn n hiếp diệp trường ca nhìn xem tiên khanh hòn đá cảm thụ trong đó lại có đồ vật phong ấn trong đó p h a n h diệp trường ca lần nữa chấn vỡ một khối đá chỉ bất quá lần này cũng không có nguy cơ chỉ có một mảnh a n lành khí tức trong đó tỏa ra ánh sáng lung linh từ bên trong vọt ra khỏi một khối kim loại b ị a chỉ lớn cỡ lòng bàn tay hấp dẫn chung quanh ánh mắt của tất cả mọi người chung quanh tiếng kinh hô vang lên đồng thời còn có sát ý bắn ra một số người muốn cướp đ o ạ n đó là sáu hư không tiên kim thư đây chính là một khối hư không tiên kim bị người đúc thành lớn trừng bàn tay phóng thích thần hả giá trị liên thành a đây chính là đế lạc thời đại kinh thư thể hiện sẽ không phải là một bộ kinh văn a tại đế lạc thời đại được xưng là kinh văn đồ vật là truyền thừa vô thượng là vô thượng trí bảo nhất là hư không tiên kim đúc thành tiểu địa đủ để cho người điên điên cuồng diệp trường ca đem hắn nắm trong tay sau đó tùy ý thu vào bên hông ngai l ư n g ngọc nhìn xem mọi người chung quanh đối với mình lộ ra sắc ý sắc mặt không thay đổi các ngươi muốn diệp trường ca lạnh nhạt lên tiếng nếu như muốn vậy các ngươi cũng phải có mệnh tới bắt một chút tu sĩ nhịn không được trực tiếp tiến lên c h ấ n áp tới chỉ là một cái đi hạ giới tu sĩ dám ngông cuồng như thế từng người từng người tu sĩ xông lên phía trước muốn chấn áp diệp trường ca diệp trường ca lạnh rên một tiếng lập tức kinh sợ thối lui chung quanh tất cả tu sĩ hắn chậm rãi mở miệng nói nếu như các ngươi muốn đi lên cướp cứ tới nhưng phải cẩn thận chính mình có hay không thực lực kia trong tay hắn nắm một khối tiên kim ánh mắt khinh miệt nhìn xem đám người có người gặp phía sau sắc mặt trở nên cứng ngạc nhiên nói không có chữ chỉ là p h ô i thô lời này vừa ra tất cả mọi người hướng diệp trường ca trong tay tiên kim nhìn lại sau đó tất cả mang theo thất lạc cùng tiếc nuối thở dài nói ở khối khu vực này từng đào được qua thạch thư phôi thô còn có một sách phôi thô cái kia cũng chỉ là vừa khắp thành thân n ị a còn không có viết xuống truyền thừa nghĩ không ra hôm nay liền tiên kim thư phôi thô đều xuất hiện nhưng vẫn như cũ có người tới đi đến diệp trường ca trước mặt muốn n ò i hư không tiên kim bi quan sát một phen tiểu hữu có thể mượn tại ta nhìn qua diệp trường ca tiện tay đem hắn ném ra sau đó lần nữa đi tới tiên hô phía trên muốn tiếp tục đánh nát hòn đá vê anh một khối đá bông nhiên nổ nát vụn lại toát ra một chút hắc vụ cùng huyết khí mang theo đậm đà hư thối hương vị đẩy đá vụn rụng ở trong đồ vật lộ ra chân thân chờ hắc vụ tản ra phía sau thối giữa hương vị bắt đầu trở nên nhạt mọi người chung quanh hương cái kia nhìn lại lập tức đạo cái này đúng thật là một kiện trí bảo sáu l i ê n thấy khói đen kia tản ra sau đó nơi đó trưng bày một đoạn mục đã sáu thúi hư ơ n g diệp trường ca nhìn xem mọi người chung quanh cười nhạo lắc đầu đạo vô tri nói đi hắn liền đem cái kia đoạn kiếm gỗ nhặt lên để vào trong tay diệp trường ca nói nhỏ nghĩ không ra ở đâu còn có thể gặp được một gốc tam sinh thuốc tựa như là có thể luyện chế khởi tử hồi sinh đan a chỉ bất quá cuối cùng là bị ai đúc thành kiếm thai che mắt mọi người ở đây hai mắt diệp trường ca đem cái kia đoạn kiếm gỗ bỏ vào bên hông trong thắt l ư n g ngọc sau đó phát ra tiên uy chấn áp đám người ly khai nơi này đám người giật mình nói tiên uy sáu hắn vậy mà tán phát tiên uy chẳng lẽ sáu hắn là một tôn tiên giả không có khả năng tiên giả sao lại có hắn trẻ tuổi như vậy bây giờ trong tiên vực tiên giả chỉ có một chút thần bí chưa từng xuất thế láo giả chẳng lẽ cái kia đoạn kiếm g ũ quả nhiên là cái gì tôi bảo không dung đám người suy nghĩ nhiều diệp trường ca đã rời đi nơi đây hắn đi tới một chỗ cực lớn tế đàn tòa tế đàn này quá hùng vĩ lại mang theo không gian quy tắc diệp trường ca quả đoạn bước lên lập tức truyền tống chi lực t r u y ề n đến không gian quy tắc cũng bao phủ tới diệp trường ca trải qua t r u y ề n tống thông đạo phía sau liền đã đến một chỗ cổ điện ẩm ẩm tại hắn bên h a i t r u y ề n đến từng trận tiếng sấm diệp trường ca nhìn xem hoàn cảnh t r u n g quanh trong lòng có chút lên dị hư không bên trên một đạo lại một đạo lôi quang hiện lên tại diệp trường ca bên thai nổ tung khu cổ điện này không có giới hạn chống trải vô ngẩn cổ đ i ệ bên trên có bảng bạc hỗn độn khí mông lung không nhìn thấy nhật n g u y ệ t tinh thần cũng không nửa điểm tiên quang ở đây tuyệt không phải tiên vực diệp trường ca đi ở trong đó nhìn xem trên không lôi quang cảm ứng đạo xem ra hạ giới cùng thượng giới lượng giới bên trong kỷ nguyên khởi động lại phía sau lượng giới chưa bao giờ sinh linh trải qua lôi kiếp tất cả tụ tập ở đây hắn một cái lắc mình liền đã đến một chỗ lôi điện vực sâu bên cạnh ầm ầm đột nhiên một đạo lôi quang rơi xuống hướng diệp trường ca đập tới diệp trường ca thần sắc lạnh nhạt quét về phía đạo kia lôi quang vê anh đạo kia lôi quang đ ỗ n g nhiên nổ tung ở trong hư không hắn đứng tại trên trên cổ địa bên chợt phát hiện một ngụm lôi chỉ hắn tự tay mà đi đem lôi chỉ cầm cố lại sau đó hắn cau mày nói vì cái gì còn có một ngụm lôi chỉ nói đi hắn đem cảm ứng được chiếc thứ hai lôi chỉ cũng hút tới trước người đem hắn giam cầm tại trước mắt mình hai cái lôi chỉ cốt thư bên trong cũng không có như vậy ghi chép ầm ầm đột nhiên có một ngụm lôi trì hiện lên liền trong lòng diệp trường ca không khỏi cũng lật lên một chút gọn sóng hắn đem cái thứ ba lôi trì đưa tới trước người trực tiếp g i a n g cầm xem ra phương này cổ địa có chút quái dị chỗ kia lôi điện vực sâu lại nhường diệp trường ca đều sinh ra một chút dị sắc diệp trường ca nhìn xem cái kia lôi điện vực sâu quả đoạn bước vào gọi ra chúa tể chiến khải trong thâm n g uyên đều là lôi hồ l ợ lờ tất cả đều là có thể tùy ý oanh sắt chân tiên lôi hồ diệp trường ca lẩm bẩm xem ra thế giới này bên trong lôi điện cũng là các giới lôi kiếp hội tụ mà thành liền một chút tiên kiếp đều tồn tại ở này hắn trực tiếp xếp bằng ở trong vực sâu mặc cho trong vực sâu lôi hồ bổ vào trên trên thân thể mình bên một mảnh cháy đen tốc độ tu luyện lại cực tốc lên cao nơi này chính là có một chút tiên kiếp lôi hồ rơi xuống khiến cho nhục thân tiến thêm khiến cho tu vi phương diện tốc độ trướng chăm lợi mà không có một hại diệp trường ca lộ ra cười nhạt xếp bằng ở cái này thần s ắ c bình tĩnh、12. thượng giới một chỗ bí địa bên trong thạch hạo từ tiên cổ mà ra hắn đứng tại trên một tảng đá lớn đối mặt trăm vạn tu sĩ vây quét ở tại bên cạnh cùng kỳ côn bằng bất tử hoàng mấy người đông đảo h u n g thú tụ tập ở đây thạch hạo thần sắc bình tĩnh nhìn xem đối diện trăm vạn tu sĩ côn bằng đối với thạch hạo mở miệng nói bọn hắn có tiên giả thạch hạo gật đầu đạo nếu như bọn hắn vô tiên tương trợ sao lại tới vây quét cùng ta chương bảy trăm sáu mươi ba chấn sát địch nhân các đại đạo thống bên trong cường giả tất quét t cả đến đây vây hội ạ Hạo, Thạch Hạo muốn đưa Thạch Hạo tại c chỗ chết. Có cổ chấn h nhìn vào trong, muốn xem người lên tiếng nói, ngươi tiên cổ bên đưa sát t c ta t h ế u niên tụ r trong í tôn lúc, biết không nghĩ tới có hôm nay. Thạch tùy sát giết giết. thống t không hôm nghĩ nay. nhìn xem đối diện sinh linh, tùy ý mở miệng nói, không phải liền là chấn sát mấy cái sâu kiến sao, giết cũng liền liền giết. Các đại đạo thống bên trong cường lúc, là có cái Các đối phải đại giả hội Hạo xem mở mấy sao, đạo sâu ý như minh thổ ma quỷ viên thiên quốc mấy người cường tộc bọn hắn vận dụng trong tộc cấm kỵ gọi ra một tôn chân tiên tương trợ bởi vậy bọn hắn liền cố ý tìm được thạch hạo muốn đem hắn chấn sát lấy đó cường tộc chi uy bọn hắn lúc đó chỉ có thể ở tiên cổ bên trong c h ơ mắt nhìn trong tộc thượng cổ quái thai bị từng cái chấn sát cũng không nhưng không biết sao hôm nay bọn hắn liền muốn vì trong tộc chết đi thượng cổ quái thai đòi lại một cái công đạo thạch hạo đạm nhiên đối mặt bên người côn bằng sau l ư n g dị tượng dâng lên côn bằng pháp đ ề u hiện h i u đột nhiên lần lượt từng thân ảnh xuất hiện t ề tụ ở đây bọn hắn tất cả đối mặt thạch hạo thần s ắ c cung kính thạch hạo nhữ mày nghi ngờ nói không biết sáu lời con xuống dốc liền thấy có một người từ hư không rắt xuống phóng thích vô tận tiên uy không người nói chúa tể ám sát viện đại diện viện trưởng đế nhất đặc biệt mang toàn thể thành viên đến đây bái kiến sáu viện chủ thạch hạo phía trước đám người kia hoảng sợ nhìn xem đám người này hoảng sợ nói đó là sáu chúa tể ám sát viện người làm sao lại sáu không có khả năng bọn hắn làm sao lại bái hoang hơn nữa còn có một tôn tiên h u đột nhiên lại một đám người xuất hiện ở nơi này phóng thích c h i tôn c h i tức mang theo kính ý đối mặt thạch hạo một người từ không trung buông xuống không người nói chúa tể trảm linh đường đại diện đường chủ lâm trần đặc biệt mang toàn thể thành viên đến đây bái kiến sáu đường chủ h u lại một nhóm người xuất hiện phóng thích cực mạnh tiên uy chấn áp vạn cổ phá toái tinh hà và tượng nứt r a hư không nhóm người này chỉ có mười người lại tất cả đều là tiên giả phát ra vô tận tiên khí một người trong đó đi lên trước hướng về phía thạch hạo không người mở miệng nói địa phủ đại diện phủ chủ vương tưởng đặc biệt mang theo phủ cường đại trợ lực đến đây bái kiến sáu phủ chủ thạch hạo ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước ba nhóm nhân mã không hề nghĩ tới chúa tể ám sát viện cùng chúa tể c h ả m linh đường nhưng là sư tôn hắn làm hắn khai sáng thế lực hắn từ tiên cổ sau khi ra ngoài cũng đã biết được chiếc này cố thế lực chỗ kinh khủng có thể trảm ba ngàn đạo châu bất luận kẻ nào cũng không người dám gây thạch hạo phía trước trăm vạn sinh linh hoảng sợ bọn hắn nhìn xem cái kia ba nhóm nhân mã có chút bối rối vì cái gì sáu vì cái gì chúa tể ám sát viện cùng chúa tể trảm linh đường tương nội trợ thạch hạo còn có cái kia địa phủ là thế lực gì vì chưa từng không nghe nói qua nhưng sáu cái kia cố tiên uy nhưng lại làm kẻ khác kinh dị thật là khủng khiếp liền trước người bọn họ tôn này tiên giả cũng lộ ra hoảng sợ hắn vội vàng lui lại mấy bước đối với sau lưng các đại cường tộc bên trong giáo chủ mở miệng nói các ngươi l ớ n ta một đám giáo chủ đờ đ ẫ n lắc đầu đạo không có khả năng không gì sáu vê anh lập tức tôn này tiên giả liền đem một cái giáo chủ chấn sát vê anh thành huyết vụ quắt không phải nói hắn chỉ có một tôn tiên tương trợ sao ta cố ý từ tiên tri cố thổ chạy đến ngươi nhưng phải mưu hại tại ta vê anh nói đi hắn lần nữa chấn sát một cái giáo chủ đem hắn oanh thành một mảnh huyết vụ tiêu tán ở thế gian sau đó tôn này tiên giả đi tới thạch hạo trước mặt không người nói tiểu hữu đây hết thệ cũng là hiểu lầm ta cùng bọn hắn không cái gì liên quan xin hãy tha thứ bên cạnh thạch hạo địa phủ vương tưởng đi ra phía trước lên tiếng nói đối với phủ chủ có địch lý người chém tất cả nói đi hắn liền phóng thích tiên vương c h i tức đem tôn này chân tiên c h ấ n áp đấm ra một quyền mang theo hôn đồn khí tức và anh theo vương tưởng một quyền rơi xuống tôn này tiên giả lộ ra hoảng sợ nghĩ muốn trốn khỏi nhưng là phi công chỉ có thể đứng tại chỗ bị vương tưởng cái này mang theo tiên vương khí tức một quyền oanh thành một đám m ư a máu thạch hạo đại cười nói các ngươi tới tốt ta hôm nay liền muốn chấn sát trăm vạn sinh linh ta ngược lại muốn nhìn thế nhân muốn thế nào đạo ngã nói đi hắn lấy ra đại la đ ế kiếm chỉ về đằng trước trăm vạn sinh linh bây giờ tiên giả đã chết còn lại người tất cả đều là v ụ cát không một chút uy hiếp có người hoảng sợ nói chúng ta biết sai xin hãy tha thứ chúng ta thạch hạo không để ý đến tất nhiên dám đến đây vây quét với hắn liền muốn làm tốt bị chấn sát chuẩn bị thân xác hắn đ ạ m nhiên cầm trong tay đại la đế kiếm hướng về phía trước vùng r a nhất kiếm chảm lạc nhất kiếm chảm lạc vạn người thương vong a hoang chúng ta biết sai a cũng có chút đại giáo c h i chủ ánh mắt âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo mở miệng quất lên người hôm nay chấn sát trăm vạn sinh linh liền không sợ bị thế nhân sở thoa khí ngươi quả thực muốn như thế thạch hạo cười lạnh nói các ngươi trăm vạn sinh linh đến đây vây quét ta cũng sẽ bị thế nhân chỗ tán thưởng đơn giản chê cười hôm nay các ngươi chắc chắn sẽ chết ở đây ba ngàn đạo châu chấp nhận này thanh tĩnh hôm nay ta lấy hoang chi danh chém giết trăm vạn địch đến phúc thạch hạo vung chém ra một kiếm mang theo bàng bạc kiếm ý một kiếm chấn sắt trăm vạn sinh linh có người muốn hướng nơi xa thoát đi lại bị vương tưởng phất tay chấn áp không gian t r u n g quanh khiến cho trăm vạn sinh linh giống như bị vây ở lồng giam đồng dạng chờ lấy bị săn g i ế t c ứ u non lúc này tào vũ sinh đi tới bên cạnh thạch hạo mở miệng nói để cho ta tới ta kể từ bước ra một bước kia phía sau đều không động tới tay để cho ta tới thử xem thạch hạo gật đầu lui về phía sau đối diện bọn họ mấy chục vạn sinh linh kêu rên đây là đem bọn hắn trở thành tùy ý g i ế t sâu kiến hay không tào vũ sinh thể nội sát trận phát động cầm trong tay một thanh trường kiếm bán ra mạnh mẽ kiếm ý lập tức phía trước liền xuất hiện mấy trăm cái không đầu sinh linh máu nhuộm đại đ ị a tào vũ sinh cùng thạch hạo không hai nhìn xem bọn hắn thần s á c đạm nhiên hôm nay nếu không phải thạch hạo thế lực phía sau xuất thủ chỉ sợ kết quả sẽ thảm thiết hơn lúc này thạch hạo tiến lên bình tĩnh mở miệng nói các ngươi nếu muốn mạng sống thường nhân ba cây thánh dược minh thổ ma quỷ viên thiên quốc các loại tộc cứng giả tất cả mười cây thánh dược ba ngày thời gian không t i ệ n tức chạm phía trước còn lại sinh linh lộ ra nét mừng liền vội vàng gật đầu đạo t ố t có ít người thoải mái lẩm bẩm vậy cuối cùng sáu bảo vệ nói đi bọn hắn liền cấp tốc rút lui ở đây đi tới các phương thế giới tìm thánh dược tào vũ sinh nghi ngờ nói vì cái gì đem bọn hắn thả đi thạch hạo mở miệng nói người chết đã đủ nhiều bọn hắn đều bị trấn trụ ta tin tưởng ba ngàn đạo châu đều sẽ liền như vậy yên lặng nắm giữ tội huyết chi nhân sẽ không lại bị phỉ nhổ tào vũ sinh thần sắc bình tĩnh đứng tại sau l ư n g thạch hạo gật đầu nói tất nhiên dạng này vậy ta nên trở về đi tìm sư tôn ta ta lại muốn đi bế quan củng cố một thân tu vi thạch hạo gật đầu đạo t ố t người đi trước đi ta cũng nên đi bế quan đột phá một cái độ cao mới tào vũ sinh cười gật đầu đạo t ố t cái kia sáu năm năm sau gặp lại thạch hạo khua tay nói chờ ngươi chương 764, trở về thạch thôn tào vũ sinh sau khi đi thạch hạo liền đã đến đế nhất đẳng mặt người phía trước đạo đế nhất t h u ố c vì cái gì sáng tạo chúa tể ám sát viện đế nhất lắc đầu đạo không biết chính là chủ nhân cái gì là thạch hạo không nói gì cũng chỉ có thể đi tới vương tưởng trước mặt đạo vương tưởng t h u ố c vì cái gì lúc đó tại tiên ngắn cổ bên trong ta vận dụng hát s ắ c lệnh bài các ngươi chưa từng xuất hiện vương tưởng không nói gì khoát tay nói chính là chủ nhân cái gì là chúng ta đi dò xét sinh mệnh cấm khu thạch hạo cả kinh nói sinh mệnh cấm khu vương tưởng gật đầu sau đó lộ ra vẻ nặng nề đạo ngươi bây giờ biết được quá nhiều không tốt đợi ngươi thành tựu trí tôn thời điểm lại ngươi đ à m phán sinh mệnh cấm khu liên quan đến loạn lạc bắt đầu nói đi vương tưởng liền dẫn chúa tể c h ạ m linh đường cùng địa phủ người rời đi nơi đây trốn vào bên trong hư không thạch hạo nhìn xem hết thẻ t r u n g quanh máu nhuộm đại địa lẩm bẩm nói nên trở về hạ giới một chuyến sáu dứt lời hắn liền đối với sau lưng đám người mở miệng nói côn bằng tại ta tiến đến hạ giới những người còn lại tất cả giới này tu hành tranh thủ sớm ngày tiến công tiên vực thảo phạt bất công chi tiên lại chém sau đó hắn lẩm bẩm nói hy vọng sư tôn có thể tại tiên vực xưng tôn đám người gật đầu đạo t ố t côn bằng đi tới bên cạnh thạch hạo thạch hạo mở miệng nói đi thôi vain côn bằng gật đầu xé mở hư không một cái thông đạo hiện lên bọn hắn bước vào trong đó rời đi giới này hạ giới thạch thôn bên trong một mảnh hòa thuận cả đám ở đây nhị mãnh b ì hầu b ọ n người bên cạnh có một đám hoa tử liền bọn hắn trên cổ cũng mang theo một hai cái bọn hắn từ nhỏ kinh lịch t ắ m thuốc một thân thân thể cực kỳ cường hãn thỉnh thoảng mang về một hai đầu h u n g cầm mảnh thú tiếu trong thôn ba con hung cầm lượn lờ thạch thôn phi hành chuyển ra một hồi kêu to nơi xa sân mạch hai cái hung thú đang tại đại chiến một cái hung thú chiều dài ba đầu sáu tay viên hầu đồng dạng nó mở miệng nói chúng ta đã chiến năm năm lâu riêng phần mình tìm kiếm đột phá chi pháp thực lực đã đạt đến thiên thần cảnh chỉ là không biết cái kia hùng hài tử bây giờ mạnh bao nhiêu phía trước một cái manh cầm đừng ở một tòa trên núi cao chiều dài một thân màu đỏ lồng chim toàn thân phát ra liệt diễm nó lên tiếng nói có thể đã đột phá thiên thần đi sáu ở phía xa một đám hoa tử đứng tại trên núi cao hô lớn chu y ế m t h u ố c tiểu h n g gì, như thế nào không đánh cái kia hai cái hung thú chính là trước kia thạch hạo đạt được hai cái cường h ạ n hung thú một cái chu hiếm một cái có một chút chu tức huyết mạch bị thạch hạo chỗ xưng tiểu hồng chu hiếm cùng tiểu hồng hóa thành nhân hình đi tới bên cạnh bọn họ tiểu hồng nhẹ nhàng gõ gõ đầu của bọn hắn đạo đều nói đừng cứ gọi ta tiểu hồng gì, phải gọi ta tiểu hồng tỷ một đám hoa tử cười quái gì nói t ố t tiểu hồng gì, chúng ta biết tiểu hồng di tiểu hồng không nói gì chỉ có thể vỗ trán mở miệng nói tính toán ngươi đánh bại đi thôi trở về thôn an thịt cứu nói đi nó liền lần nữa hóa thành nguyên hình đem một đám h o a tử lại ở trên lưng trở về thạch thôn thạch thôn bên ngoài nguyên bản liếu thần chỗ bị đổi thành một mảnh dược viên trong đó bảo dược nhiều nhiều vô số kể ha ha ha ở một bên còn có một cái bắt chân kê quái khiếu thỉnh thoảng trộm t r í c h một gốc bảo dược hướng đi một bên dưới đại thụ nằm yên t ĩ n h ở đó cầm bảo dược liền nhai từ từ đứng lên trong thôn có hoa tử gặp phía sau liền hét lớn bắt chân kê lại an vụng dược liệu bắt chân kê đứng dậy dùng chân gà đối nó chán vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái lại mở miệng nói nhóc con đây không phải an vụng cái này gọi là quang minh chính đại cầm hắn đứng ở nơi đó dùng một đôi cánh vung đầy t r e o đến hoa tử cười to khác biệt có trước kia thạch hạo phong phạm trong thôn thạch tử lâm vợ chồng ngồi ở một t r ư ơ n g bên cạnh cái bàn đá ở bên cạnh họ còn có một cái tuyệt thế giai nhân làm bạn tân y ngưng mở miệng nói thạch hạo cái kia hoa tử lại đem thiền duyệt một người ném ở ở đây thực sự quá đáng thạch tử lâm cười nói thạch hạo làm như vậy tự có đạo lý của hắn thượng giới hiểm ác ngươi không phải biết được sao thiên duyệt mở miệng nói hắn nhất định là có chuyện gì phải xử lý nếu như ta lên rồi chỉ có thể tao ngộ nguy hiểm sẽ kéo phía sau lui tân y ngưng ôn nhu nói như thế nào năm gần đây tại trong thôn sinh hoạt như thế nào thiên duyệt kể từ cùng thạch hạo thành thân phía sau liền bị mang đến thạch thôn bên trong sinh sống mấy năm hôm nay đã sớm tiêu tan nàng xem thấy trong thôn hòa thuận cảm thấy một hồi thoải mái dễ chịu trong lòng t h ầ m than bộ dạng này sinh hoạt cũng rất không tệ sáu lúc này sắc trời dần dần m u ớ n một mảnh d á n g chiều dâng lên đem toàn bộ thạch thôn chiếu dọi mông lung dọn cơm lúc này trong thôn một nam tử tráng niên tại ngoài thôn lớn tiếng gọi một đám hoa tử tràn vào trong thôn nơi xa chu hiếm tiểu hồng cũng mang theo một đám hoa tử chạy đến một đám người hòa thuận ngồi ở trước mặt trước mặt trước mặt một chương b à n đa lớn trên b à n mỹ thực quá nhiều tất cả đều là hung t h ú thịt